Ân, về sau khi nào muốn ăn, khi nào vớt lên là được. Như vậy có thể phóng một năm. Một năm. Thật vậy chăng? Cố Kiều kinh ngạc cực kỳ. Ân. Mai Thị hướng nàng gật gật đầu. Kia thịt có thể tạc, xương sườn làm sao bây giờ đâu? Cố Kiều chỉ vào thất thượng xương sườn hỏi. Đó là long cốt. Tử bài mấy ngày nay chậm rãi có thể ăn luôn, nhưng này long cốt nhưng ăn không mau. Hơn nữa kia long cốt thượng còn mang theo rất nhiều thịt. Lao tổ tông phương pháp nhưng nhiều lắm đâu. Cố bà tử cười, trực tiếp ngồi ở phong thịt heo tấm ván gỗ trước, đem long cốt cầm lại đây. Mai thị lập tức cho nàng đệ thượng dùng chén trang muối. Cố bà tử lập tức đối với long cốt một đốn bôi xoa nắn, chỉ chốc lát sau, kia thịt thượng liền tất cả đều là muối viên. Vừa rồi dùng du tới chứa đựng cái loại này thịt, chúng ta nơi này gọi là cái bình thịt, này dùng muối ăn trực tiếp xoa treo lên tới, không cần hỏa hân cứ gọi là phong thịt. Ngươi nương ngày hôm qua yêm ở nơi đó chờ hỏa hân tiêu thì khô, Chứ bỏ như vậy mấy thứ còn hữu dụng tương ngọt cùng tân hương liệu ướp vài ngày sau treo lên tới kêu kêu tương thịt lại có đặt ở bên ngoài cái gì đều không làm làm phong tự nhiên làm khô không gió thịt tóm lại này thịt bảo tồn phương pháp rất nhiều cố kêu nghe được trợn mắt há hốc mồm nàng có thể nói nàng cũng chỉ biết thịt muối cùng tương thịt sao nguyên lai like ở không có tủ lạnh hiện đại nhân loại vì bảo tồn thịt tươi thế nhưng nghĩ ra nhiều như vậy biện pháp cố bà tử lại tiếp tục nói chúng ta nơi này mùa đông tương đối ấm áp làm không được không gió thịt Nghe nói phương Bắc có thể làm. Đến nỗi tương thịt, kia nước chấm làm lên quá phiền thoái, năm nay làm đầu hủ mệt muốn chết rồi, ta liền tưởng trộn cái lười nếu là muốn ăn, chúng ta sang năm lại làm. Mãi mãi, trước kia không đánh giặc thời điểm, các người ăn tết có phải hay không so này còn náo như ta? Thẩm vãn nhịn không được hỏi. Kia nhưng không. Cố bà tử nhịn không được nhớ lại từ trước nhật tử tới, khi đó à, nhà chúng ta chính là phú hộ, trong nhà gà vị thịt cá đều có, mỗi năm đều phải rất heo. Người ra ra cùng ngươi Nghĩa Phụ còn ở, hai người bọn họ ăn thịt nhưng lợi hại, hầm một nồi to chân heo, vai chính, hai ngày không đến liền không có. Tới rồi trừ tịch ngày đó, còn sẽ có rất nhiều thôn dân tới cầu câu đối, người Nghĩa Phụ sáng sớm cái gì đều không cần làm, tịnh viết câu đối đi. Ta xem qua Nghĩa Phụ làm bức ký, hắn tự mạnh mẽ hữu lực, thiết hỏa ngân câu, rất có khí khái. Thẩm Chiêu lập tức giảng đạo, trong mắt nảy lên nụ mộ chi tình. Tục ngữ nói chữ giống như người, hùng chi cố hy còn rất có tài danh cũng thi đậu cử nhân, cho nên mặc dù tố muội che mặt, thẩm chiêu đối hắn cũng có nồng đậm khâm phục Ai nha, nhà chúng ta hiện tại cũng có biết chữ người, làm thẩm chiêu cũng cấp viết một bộ câu đối. Cố Kiều lập tức giảng đạo, sợ các nàng tiếp tục cái này đề tài. Rốt cuộc cố hy sinh tử không biết, đừng đến lúc đó tiết nhất người một nhà ở chỗ này lưu mắt gật lệ. Nhưng trong nhà không có hồng giấy A. Cố bà tử quả nhiên bị cố Kiều mang chạy trật, lập tức giảng đạo. Không có có thể nhiễm A Ta không gian dịu trứng gà đỏ cái kia sao? Nương, có phải hay không? Cố Kiều lại nói. Là, giấy nhiễm một nhiễm nhưng thật ra không sao, chính là mai thị muốn nói lại thôi. Thậm chiêu tiếp được nàng lời nói, nữ mày nói, ta hiện tại còn sẽ không làm đối tử, sợ là viết không được câu đối xuân. A, Cố Kiều sửng sốt. Cố bà tử thấy Cố Kiều kia há hốc mồm bộ dáng, tức khác bị trọc cười. Đứa nhỏ này, người đương câu đối xuân ai đều có thể viết đâu. Cha ngươi nhưng không đơn giản giúp người khác viết mấy chữ, càng quan trọng là, này câu đối Xuân còn muốn chú ý văn thải ngụ ý đâu. kia nhà chúng ta viết đến thông tục một chút sao, cái gì đại địa hồi Xuân, tuổi tuổi bình an, hàng năm có thừa loại này, không được sao. Phút một tiếng, lại là Mai Thị không nhịn cười, ngay sau đó cố bà tử, thẩm vãn cũng đi theo nở nụ cười, ngay cả thẩm chiêu khỏe môi đều có ý cười. Này có cái gì buồn cười? Cố kiểu quay đầu nhìn bọn họ. Mai Thị lại đỡ bậy bếp, ai ra vài tiếng cười đến nước mắt thủy đều ra tới. Không được, cha ngươi chính là cử nhân, ngươi nói này đó muốn dán đi ra ngoài, chúng ta thế nào cũng phải bị người trong thôn dễ ư cận không thể. Chính ngươi ngẫm lại liền tính, đừng làm cho Chiêu Nhi viết ta, bằng không về sau này Chiêu Nhi như thế nào đi học đường. Cố bà tử cũng đi theo cười nói. Ta cái này kêu bình bình đạm đạm chính là thật ta. Cố kiều quật cường mà trả lời. Nàng liền không rõ, chẳng lẽ nàng nói lời này liền như vậy không văn hóa? Như thế nào một đám đều cười thành như vậy? Biểu biếu môi, nàng hư một tiếng, cảm giác chính mình ấu tiểu tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Không được, nàng đến hòa nhau một thành. Thúc đẩy cân não, nàng lập tức ở trong đầu kiểm tra chính mình đã từng xem qua câu đối xuân, học qua đối tử, có thể tưởng tượng tới muốn đi, chỉ nhớ rõ một cái, đông đương phô, tây đương phô, đông tây đường phô đường đông tây. Xong rồi về dưới còn chỉ nhớ rõ cái kia dẫn chơi, nam học sinh, nữ học sinh, nam nữ học sinh sinh nam nữ. Giống như, nàng là rất không văn hóa. Nghĩ đến đây, nàng không cấm đỡ chán. Thư đến dùng khi phương hận thiếu A, trước kia chính mình đều làm gì đi. Nga, bối tiếng anh từ đơn đi. Tức khắc, cố kiều khóc không ra nước mắt. chương 324 đại biểu ca siếp, canh hai Được rồi, đừng nghĩ, sang năm chúng ta nhất định nhớ kỹ. Trước tiên đi học đường triều phu tử thảo một bộ câu đối xuân. Nếu là nếu không đến, liền đi trong thành mua một bộ trở về. Cố bà tử cười nói. Cố Kiều lại có chút dầu dĩ không vui, kế tiếp làm việc cũng chưa cái gì nhiệt tình. Thời gian nhoáng lên liền đến trạng vạng, Mai Thị sớm liền làm tốt cơm, hầm thịt cũng chuẩn bị cho tốt, liền kém cuối cùng một cái xào rau không hạ nổi. Chờ a chờ a, Mai Hoán Thanh rốt cuộc tới. Nghe được hắn tiến sân thanh âm, Mai Thị lập tức xào rau. Không ăn cơm đi, Mai cô xào xong cái này đồ ăn chúng ta liền ăn cơm. Cố bà tử vội vàng nói. A, này đều chờ ta a. Mai Hoán Thanh kinh ngạc, có chút băn khoăn Nhưng không được chờ ngươi sao, chẳng lẽ là ngươi trở về không cơm ăn. Tuy rằng nhà ngươi bên kia khẳng định cũng chuẩn bị, nhưng này một đi một về, khẳng định sẽ vãn, cho nên ngươi vẫn là ở nhà của chúng ta bên này ăn đi. Cố bà tử lập tức cười đáp. Mai Hoán Thanh cười gật đầu, trong lòng càng thêm ấm áp. Hắn vào nhà bếp, sau đó lập tức cấp cố bà tử nói chính mình đi la ra thôn tình huống. kia đầu heo cuối cùng vẫn là bị la hồng chạy về ra, bất quá la hồng bị phong hàn, đang ở trong nhà trùm chăn nằm. Cho nên heo đều còn không có tới cái bán, trước mắt chính tạm thời nốt ở hắn đáp một nửa một trong phòng. Nói tới đây Mai Hoán Thanh liền nhịn không được nợ nụ cười, hắn hẳn là cũng là không có cách nào, rốt cuộc kia địa phương về sau là phải cho người trụ, trước mắt lại chỉ có thể lấy tới con heo, phòng trừng trong lòng cách hướng đến hoảng. Chỉ cần không tới tìm chúng ta ra phiền toái liền hảo, ai cố bà tử thở dài. kia nhưng thật ra, nhìn dáng vẻ, tạm thời đều sẽ không tới cửa tìm phiền toái. Mai Hoán Thanh đáp, Kế tiếp. Mai Thị bên kia đồ ăn cũng xào hảo, đại gia liền ngồi vây quanh ở bên nhau đem cơm ăn, theo sau Mai Hoán Thanh mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Mai Thị liền mang theo ba cái hải tử đi Mai Hoán Thanh ra. Bọn họ tới sớm, Điền Thị còn ở đẩy ma ma mê tương. Tới liền đi trong phòng ngồi, bên ngoài nhưng lạnh. Mai Hoán Thanh vội vàng kêu bọn họ. Bọn họ kỳ thật cũng không giúp được gì, đại gia liền ngồi vây quanh ở hòa bên, ăn hạt dưa cùng khoai lang đỏ khô, ẩn ẩn có tân niên náo nhiệt. Thầm chiêu. Phu tử bố trí việc học ngươi làm xong sao? Ngươi có thể hay không giúp ta đệ đệ nhìn xem, ta cho hắn như thế nào cũng nói không rõ, làm ơn giúp đỡ. Mai chấp thứ lập tức thỉnh cầu nói. Mai Hoán Thanh chính vào nhà lấy đồ vật, nghe được lời này cũng lập tức giảng đạo, đúng vậy, Thẩm Chiêu, ngươi rảnh rỗi giúp ngươi nhị biểu đệ xem hắn kia việc học, ta nghe chấp thứ bọn họ nói ngươi ở trong thư viện thành tích tốt nhất, mỗi lần đều rút đến thứ nhất, vất vả ngươi." "Không vất vả, cứu cứu nói nói chi vậy?" Thẩm Chiêu vội vàng đáp, Có mai hoàn thanh mở miệng, hắn tự nhiên không thể đùn đẩy, lập tức làm mai chấp Dũng cầm giấy bút tới. Đừng a, đều phải ăn tết, còn muốn viết việc học a Mai chấp Dũng vẻ mặt không tình nguyện. Cố kiều không vui, người thẩm chiêu hảo tâm giáo người, nhiều khó được cơ hội, mau đi. Mai chấp Dũng biếu biếu môi, chân tựa dính trên mặt đất giống nhau. Cố kiều lập tức đem hắn ngón tay bẻ ra, đem hắn nắm chặt khoai lang đỏ khô cầm lại đây. Huy hiếp nói, không đi liền không có khoai lang đỏ khô ăn. Mai chấp dũng nhìn chính mình trống chân lòng bàn tay, lại nhìn thấy cố kiểu kia nói một không hai hung hãn bộ dáng, lập tức túng, ngoan ngoãn mà vào nhà lấy bút mực đi. Vẫn là ngươi có biện pháp. Mai chấp thư hướng cố kiểu dựng thẳng lên ngón cái. cố kiểu những mày, xú thi mà trả lời, kia đương nhiên. Mai chấp dũng uy hiếp chính là ăn, ngươi chỉ cần đem hắn thức ăn cấp tịch thu, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Kế tiếp, thẩm chiêu liền phụ trách phụ đạo Mai chấp dũng, Mai chấp thư tắc cầm dưỡng liệu cố ý đem vị trí nhường cho thẩm chiêu, sau đó ngồi xuống thẩm vãn bên cạnh, nhấp môi hàm chứa cười sửa sang lại trong tay hắn dược liệu. thẩm vãn có chút không được tự nhiên, lại hướng cố kiều bên kia xê dịch. cố kiều phát hiện thẩm vãn dịch lại đây, có chút kỳ quái, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. thẩm vãn lập tức nói: ta tưởng lấy hạt dưa. vậy ngươi kêu ta a? cố kiều nói, lại hướng bên trái ngồi một ít, duỗi tay vai qua đi lấy hạt dưa. thẩm vãn vội vàng đi theo hướng bên trái ngồi qua đi, sau đó, đông một tiếng. Nàng cùng cố kiểu đồng thời ngã quỵ trên mặt đất, ngay sau đó loảng xoảng một tiếng. Nguyên lai like là cố kiểu tay hấn tới rồi trang hạt dưa mâm, mâm lập tức cũng đi theo phiên đi xuống, nền ở trên mặt đất, hạt dưa cũng rất đầy đất. Cố kiểu ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mở mịt. Thẩm vãn cũng rơi mông đau, nhất thời nước mắt lưng trọng. Mai chấp thứ vội vàng dỗi tay đi đỡ nàng, thẩm vãn lại sau này co rụt lại, ngay sau đó cảm thấy hắn là một phen hảo tâm, chính mình làm như vậy không tốt lắm, lại đem tay để đi ra ngoài mai chấp thứ lúc này mới đem nàng kéo lên, vội vàng hỏi nàng có hay không trâu nào bị thương. đại biểu ca ngươi tốt xấu cũng kéo ta một phen a. cố kiều đầu gối vô cùng đau đớn, mai chấp thứ lại căn bản không còn nàng, trong lúc nhất thời nàng là ngạc nhiên lại thương tâm. đúng lúc này chờ một đôi tay bắt được nàng hai bên cánh tay, ngay sau đó nàng nghiêng đầu liền thấy được thẩm chiêu kia trương mặt vô biểu tình mặt. không có việc gì đi. hắn hỏi nàng, nga, không có việc gì. sau khi trả lời. Nàng lập tức nương thẩm chiêu lực đứng lên, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mai chấp thứ. Mai chấp thứ sắc mặt có chút đỏ lên. Cố kiều thở dài, lại nhìn về phía vai đảo ghế dài. Loại này ghế dài trọng tâm ở chính giữa, trong đó một đầu quá trầm nói liền dễ dàng ngã quỵ đi xuống. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được thẩm văn hướng nàng bên này dịch lại đây, kết quả này liền tại, Không, ngượng ngùng, đều do ta thẩm văn thập phần ấy nấy. Bởi vì nàng không chỉ có liên lụy cố kiều té ngã, còn làm hạt dưa giải đầy đất. Cố kiểu xem nàng như vậy cũng không dám nói cái gì, chính là có chút nghi hoặc, giờ khóc dở cười mà giảng đạo, ngươi làm gì dán ta ngồi a? Ta, ta thẩm Văn ánh mắt nháy mắt có chút né tránh. Thẩm Chiêu lập tức rời đi cố kiểu lực chú ý, đối nàng giảng đạo, chúng ta mau đem hạt dừa nhặt lên đến đây đi. Ta cũng tới hỗ trợ. Mai chấp dũng lập tức giảng đạo. Mai chấp thứ cũng đi theo đi ra phía trước, chỉ là ở trải qua thẩm Chiêu bên cạnh thời điểm, thẩm Chiêu một phen cầm cổ tay của hắn. Mai chấp thứ tâm nháy mắt nhảy tới cổ họng, cả người đều khẩn trưng lên. Thẩm chiêu lại chỉ là thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ta xem chấp dũng việc học vẫn là ngươi cái này đại ca tới phụ đạo đi. Mai chấp thứ mặt nháy mắt đỏ lên, bởi vì hắn cảm giác thẩm chiêu đã xuyên thủng hắn ý đồ. Hắn cố ý dùng mai chấp dũng việc học bám trụ thẩm chiêu chính là muốn cho chính mình có cơ hội cùng thẩm vãn ở chung, ai ngờ thẩm vãn coi hắn vì hồng thủy manh thú chính là bởi vì đại biểu ca phụ đạo không được mới làm người hỗ trợ a cố kiều một bên nhặt hạt dưa một bên ngẩng đầu giảng đạo phải không thậm chiêu ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía mai chấp thứ ta ta chính mình phụ đạo đi mai chấp thứ vội vàng trả lời cố kiều chỉ cảm thấy bọn họ phía trước không khí quái quái rồi lại không thể nói tới không đợi nàng cẩn thận đánh giá hai người biểu tình thẩm chiêu cũng đã ngồi xổm xuống thân mình hỗ trợ cùng nhau nhặt hạt dưa tới nàng chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi hoặc Trường 325 mâm phân chế tác công nghệ, canh 3. Mai chấp dũng lại tìm được rồi tuyệt hảo lấy cớ, lập tức giảng đạo, ta biết các ngươi đều không muốn phụ đạo ta, con người của ta thực buồn, bằng không cũng đừng phụ đạo đi, ngươi xem các ngươi nhiều mẹ ta, ta chính minh học, chính mình học, chính minh học, học thành cái dạng gì đều không có người quản. hắc hắc. Này không uống thủy cường ấn đầu, hiệu quả hiển nhiên không tốt. Mai chấp dũng hiển nhiên chính là kia đầu không nghĩ uống nước yêu, cố kiều tức khắc lắc lắc đầu, đối hắn rất là vô ngữ. Ai, đúng rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu lên, ta dạy các ngươi kiểu kiểu bảng kiểu trương đi. Kiểu kiểu bảng kiểu trương. Mọi người nghi hoặc. Đối. Cố kiểu vội vàng đem trong lòng bàn tay hạt dưa phong tới mâm, các ngươi trước nhặt, ta đem nó viết ra tới. Chính là mới vừa cầm lấy bút lông, nàng lại chần chờ, bởi vì nàng học tập kiểu kiểu bảng kiểu trương là dùng con số ả giập viết. Mặc kệ, trước mặt ra tới lại nói. Chờ nàng đem kiểu kiểu bảng kiểu trương viết xong sau. Nàng lại mặt khác viết 10 cái con số ả dập cùng chi đối ứng phồn thể văn tự, tiếp theo đem mặc làng khô. Lúc này đại gia đã đem hạt dưa toàn bộ nhặt lên tới, Cố Kiều lập tức bắt đầu dạy bọn họ nhận thức con số ả dập, sau đó lại bắt một phen hạt dưa, cho bọn hắn nêu ví dụ cái gì gọi là thêm giảm, cái gì gọi là nhân chia. Các ngươi xem a tam hành hạt dưa, mỗi một hàng có 2 viên, chính là hai liệt đúng hay không, đó chính là tam thừa lấy nhị, như vậy chính là 6 viên. Nếu mỗi một hàng có ba viên nàng lại mỗi một hàng bỏ thêm một viên, hỏi, tổng cộng có bao nhiêu viên? Mai chấp dũng nghiêm túc mà từ một đếm tới chín, trả lời, chín viên. Sáu thêm tam, tự nhiên là chín. Đây là mai chấp thứ. Chỉ có thầm chiêu, đối chiếu nàng bảng cửu trương, sau đó chỉ vào đệ tam hành phần đuôi nơi đó nói, tam tam đến chín. Đối. Thông minh. Cố kiều nhìn về phía thầm chiêu, vẫn là cảm thấy dạy hắn nhất không ngừng kính. Bất quá những người khác nàng cũng không có từ bỏ, rốt cuộc trước kia nàng tiểu học năm 2 liền phải học tập bảng cửu chương, mà năm 2 hài tử cũng bất quá 8 tuổi, trừ bỏ Mai Chấp làm, bọn họ mấy cái đều là 10 tuổi trở lên, Cố Kiều còn không tin nàng giáo sẽ không. Nàng lập tức rất có kiên nhẫn mà giảng giải lên. Không nghĩ tới Mai Chấp dũng ngay từ đầu tiến độ chậm nhất, sau lại đột nhiên hiểu được sau, tiến triển thần tốc, thế nhưng so Mai Chấp thứ phản ứng đều phải mau. Người có thể a? Nhị biểu ca Cố Kiều vội vàng khích lệ nói, "Hắc hắc, Mai Chấp Dũng lần đầu tiên so nhà mình đại ca lợi hại, tức hắc ngây ngốc mà gãi đầu nở nụ cười." Cố Kiều cuối cùng thấy mọi người đều đã hiểu nguyên lý, đã sẽ đối với nàng viết bảng cửu trương nhanh chóng trả lời, liền đem thời gian để lại cho bọn họ ngâm nga. "Các ngươi đây là ở nhắc mãi cái gì đâu?" Mai Hoán Thanh đi vào phòng tới, nhìn thấy mấy cái hài tử trong miệng đều lẩm bẩm, không cấm nghi hoặc. "Chúng ta ở bối thư đâu?" Mai Chấp Dũng rảnh trước trả lời, Nhìn đến Mai chấp dũng nói muốn bối thư, Mai hoán thanh cả kinh trọng mắt đều phải rơi xuống, hắn cười cười, ngay sau đó đối cố kiểu giảng đạo, mẹ tương ma hảo, thủy cũng mau khai, xảo nha đầu ngươi không phải muốn xem mỉ như thế nào làm sao. Đi, chúng ta đi nhà bếp. Rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Cố kiều kích động đến liền phải đứng dậy, làm bộ lần tới, lại lập tức dừng lại động tác nhìn về phía bên cạnh thẩm vãn, ngươi ngồi ổn à, ta muốn đi lên. Nàng sợ chính mình đột nhiên đứng dậy. Là ngồi ở bên cạnh thẩm vãn ngã quỷ đi xuống. Thẩm vãn nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt vẫn cứ có chút năng, lập tức đỡ hảo ghế. Cố Kiều lúc này mới đứng dậy, chỉ là mới vừa đi hai bước, lại quay đầu nhìn về phía đỡ ghế phát ngốc thẩm vãn, nghi hoặc nói, tiểu vãn ngươi không đi sao. Lúc trước ngươi không cũng nói muốn xem mâm phân sao. Nga, a, hảo. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào mất hồn mất vĩa? Cố Kiều khó hiểu. Không có, ta chính là. Cố Kiều bắt lấy tay nàng. Hảo Hảo, nhanh lên Nhi, ta đều chờ không kịp muốn xem." Thẩm Vãn thấy nàng toàn bộ lực chú ý đều ở mâm phấn lên rồi, này nhắc tới tâm mới hơi chút lỏng xuống dưới. Hai người lập tức đi vào nhà bếp. "Tam bà ngoại hảo, mợ hảo." Cố Kiều lập tức chiều nhà bếp Dương thị cùng Điền thị hô, Thẩm Vãn cũng đi theo nàng gọi người. "Ai? Sào nha đầu cùng Vãn nha đầu tới a." Điền thị hô. Cố Kiều đi ra phía trước, thấy các nàng hướng ma tốt mẹ tương ngã vào một chậu hơi nửa chất lòng trong suốt, tức khắc tò mò. Đây là cái gì à? Đây là nấu chín mễ tương. Dương Thị quay đầu lại. Nấu chín mễ tương. Cố kiểu đột nhiên nhớ tới tiểu đoàn tử mới đến nhà nàng thời điểm nàng ngao chế mễ tương vì nó cảnh tượng, lập tức nói, ta đã biết, có phải hay không này mà tốt mễ tương, phóng tới trong nồi đi nấu. Nhưng này nhan sắc như thế nào như vậy đạm đâu? Đây là bỏ thêm thủy, mễ tương ngao khai sau ra nhập thủy, lại nấu chín, sau đó chờ nó lạnh, lại ngã vào này một thùng sinh mễ tương nội quấy đều quay đầu lại làm được miếng mới có tính dai, không dễ dàng đoạn đồng thời vị cũng càng tốt. Dương thị lại nói: "Nga." Cố Kiều kinh ngạc không thôi, ta còn tưởng rằng trực tiếp dùng Mễ Tương thượng bàn là có thể trưng ra mì đâu. Đương nhiên không phải, như vậy mì sẽ đoạn không nói, vị còn sẽ thực làm, không thể ăn." Điên thị cũng cười trả lời. Khi nói chuyện, nàng đã đem sinh Mễ Tương cùng thuộc Mễ Tương quấy đều. Mai Hoán Thanh bên kia tắc đem cái ở trưng thế thượng rẻ lau vật trần sau đó không lương hướng trong nồi xem xét, nói, thủy khai, có thể bắt đầu rồi. Điên thị lập tức gỡ xuống thiết bàn, dùng bàn chải đem thiết bàn mặt ngoài soát thượng một tầng du. tiếp theo cầm lấy đại gáo múc một chỉnh muỗng mễ tương ngã vào tứ phương thiết bàn. ngay sau đó buông đại gáo, hai tay nắm lấy thiết bàn hai bên trung gian bộ vị, bắt đầu tả hưu đông đưa thiết bàn. theo nàng đông đưa thiết bàn, trên mâm sắt mễ tương theo lùn địa phương chạy tới, sau đó dần dần đem chỉnh trương thiết bàn phủ kín. đại mễ tương mở ra đều đều sau. Nàng lập tức đem thiết bàn nhét vào trương thế, lại bắt đầu quán đệ nhị trương thiết bàn. Cố kiều chú ý tới, nhà hắn này trương thế là cố ý vì làm mâm phấn mà chế tạo. Này trương thế cùng ngày thường chỉnh màn thầu kia trương thế hoàn toàn không giống nhau, nó như là cái nô lên tới nồi to cái, nếu là từ chính phía trên đi xuống nhìn xuống, tạo hình giống như là đồng tiền, ngoài tròn trong lông. Viên bộ phận cùng bếp bình thể, với lúc có thể chế trụ nồi sắt, Phương bộ phận là nô lên tới, ước chừng hai ngón tay cao. Tả hữu 2 cùng phía sau là phong kín, chính phía trước đã mở miệng, có thể thấy tổng cộng có 2 tầng. Thiết mâm vừa lúc có thể từ phía trước khẩu đẩy mạnh đi, sau đó phóng bình. Chờ hai chương thiết bàn đều bỏ vào đi sau, lại đem chương thế thượng đắp bố trụ xuống trụ, như vậy chính là một cái cực nóng phong kín hoàn cảnh. Mà ở chờ đợi mâm phấn lấy ra khỏi lồng hấp thời điểm, điền thị cũng không nhàn rỗi, tiếp tục dùng dư lại thiết mâm quán đều mẹ tương. Cố kiều đếm đếm, nhà bọn họ tổng cộng có 6 chương thiết bàn. Nàng cảm giác 4 chương thiết bàn liền hoàn toàn đủ thay phiên dùng, nhưng nàng cứu cứu ra này một bộ lại có 6 chương thiết bàn, hâm mộ không thôi đồng thời lại có chút nghi hoặc, đây là một bộ nói, mặt khác hai chương thuộc về dự phòng. Nhưng thực mau nàng nghi hoặc liền giải khai. Từ chương thế lấy ra tới thiết bàn thực năng, còn bạo màu trắng hơi nước, tạm thời không thể trực tiếp đem bánh phở bóc, mà là tính cả thiết bàn cùng nhau phóng tới bên cạnh bàn chống tử thượng. Chờ đến đệ nhị nổi thiết bàn ra lò thời điểm. Trước hết ra nổi kia hai chương thiết bản độ âm mới răng xuống, Dương Thị mới bắt đầu đi xé bánh phở. nhưng như vậy làm chờ vòng thứ nhất mâm tiến chương thế liền không khỏi quá lãng phí hỏa lực, cho nên cuối cùng hai chương thiết bản liền phái thượng công dụng, trực tiếp để vào chương thế. Mà Dương Thị bên này mâm phấn cũng không phải giống ngày ấy bọn họ làm khoai lang đỏ phấn giống nhau dùng nước lạnh ao, mà là vạch trần sâu quải tới rồi cây gậy trúc thượng. Tam bảng ngoại, vì cái gì muốn đem phấn treo ở mặt trên A? thẩm vãn tò mò. Chương 326 có cái lợi hại đồ vật cho ngươi xem, canh bốn. Đây là vì làm nó tản mất hơi nước, đồng thời lánh rớt, bằng không bánh phở điệp ở bên nhau, trung gian là ấm áp nói, bánh phở sẽ hư rớt. Dương Thị trả lời, Nga, Cố Kiều cùng thẩm vãn đồng thời gật đầu. Cố Kiều nghiêm túc mà ở bên cạnh nhìn hồi lâu, cuối cùng thấy điển thị nhiệt đến nâng cánh tay mặt hãn, nhịn không được hỏi, mợ, ta có thể thử một lần sau. Này thiết bàn thực trầm, ngươi có thể chứ? Điền thị có chút không yên tâm, hẳn là có thể đi. Vậy được rồi. Điền thị do dự một chút, mới đưa thiết bản cho nàng. Cố Kiều Trạm tiến lên đi, bưng thiết bản. Sau đó một tay nắm lấy lại gáo, hướng bên trong múc mễ tương, chờ đem mễ tương cất vào đi sau. Nàng học Điền thị lúc trước bộ dáng nắm lấy thiết bản hai sườn, bắt đầu đông đưa thiết bản. Chính là không nghĩ tới mới vừa vừa động, thiết bản mễ tương tốc độ chạy thực mau, lập tức liền thuận thế lướt qua thiết bản kia còn không đến một cm cao duyên chạy đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, lạch cạch một tiếng, trên mặt đất sái một quán mê tương. Cố kiều hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, tức khắc ốc. Nếu không vẫn là ta đến đây đi. điền thị cảm thấy mễ tương giải đáng tiếc, rốt cuộc kiếp nhưng đều là lương thực đâu. Dương thị đi tới lấy thiết bản, lại nói nói, không có việc gì, ai lần đầu tiên làm là có thể làm tốt, ngươi lại cho nàng thêm một ít, làm nàng chậm một chút nhi. điền thị nghe được bà bà nói như thế, đành phải cấp cố kiều thêm một muôn mê tương. Cố Kiểu có chút ngượng ngùng, động tác lại càng nhẹ càng chậm một ít. Chỉ là lúc này đây, nàng kia trên mâm sắc mẹ tương rất kỳ quái, tuy rằng không giống vừa rồi như vậy ra bên ngoài xới, lại như thế nào cũng không chịu chạy đến trung gian, thế cho nên mẹ tương ở bốn phía tuần hoàn lặp lại mà lưu động, trung gian lại không ra tới. Điên thị lập tức cầm một cái khác không thiết bản múc mẹ tương, đồng bộ dạy học, giảng đạo, ngươi như vậy, làm mẹ tương đều chạy tới cái đáy, sau đó hơi chút dùng sức, đem thiết bản cái đáy hướng lên trên nâng ngơ. Mẹ tương liền sẽ hướng ngươi trước mặt chạy, như vậy là có thể đem trung gian bao trùm. Khi nói chuyện, nàng kêu một chương mâm thượng mẹ tương đã quán đều đều. Cố kiều học nàng bộ dáng, ai ngờ mẹ tương là chạy xuống tới, lại là một cái một cái. Nàng tức khắc từ bỏ, mợ, vẫn là ngài đến đây đi, ta không chậm chê ngài công phu. Thế nào, nhìn dễ dàng làm khó đi. Mai hoán thanh ngồi ở bếp cửa chiều nàng giảng đạo. Cố kiều buông thiết bàn, gật gật đầu, còn không phải giống nhau khó nay kỳ thật cũng không có gì kỹ xảo, chính là quen tay hay việc. Mai hoán thanh tổng kết. Ân. Cố Kiều gật đầu. Nếu là ở nhà nàng, nàng có lẽ sẽ lại nhiều thí vài lần, tìm kiếm trong đó bí quyết hoặc là điểm mấu chốt. Nhưng này dù sao cũng là ở nàng cứu cứu ra, nàng như ngượng ngùng tùy ý làm vậy. Sao nha đầu, cái này ngươi hẳn là có thể hành. Dương Thị hướng nàng với tay. Lúc này bánh phở đã mau đem hai điều cây gậy trúc treo đầy. Chỉ thấy Dương Thị xoay người dỗi tay dùng ngu bàn tay dán bánh phở sườn, sau đó thật cẩn thận mà giơ tay, tiếp theo đem chỉnh trương mâm phấn nằm xoài trên lót băng gạc trên bàn. Muốn làm cái gì a Cố Kiều cùng thẩm vãn thấu tiến lên đi. Rất đơn giản, chính là đem nó gấp lại, cùng gấp chân không sai biệt lắm, như vậy, đem mặt trên điệp xuống dưới, phía dưới điệp đi lên, lại đem hai mặt hợp hai làm một điệp ở một khối, như vậy vừa vặn phương tiện giao phay cắt ra, biết sao? Ơn, xem biết cũng không biết động thủ thế nào. Cô Kiều thẹn thùng mà cười cười, rốt cuộc vừa rồi quán đều mệ tương cũng nhìn rất dễ dàng. Kia thử xem. Dương Thị đem địa phương làm ra tới. Chỉ là không nghĩ tới, cô Kiều lại lần nữa xuất sư bất lợi. Nàng xách theo bánh phở hai chỉ giác, vừa muốn đem nó từ cây gậy trúc thượng gỡ xuống. Bánh phở cùng cây gậy trúc tiếp xúc kia địa phương lại như là chặt chẽ mà dính ở cùng nhau dường như. Nàng này dùng một chút lực, bánh phở lập tức từ nơi đó chặt đứt một cái vết nước. Sau đó trực tiếp cắt thành hai nửa tiệt. Cố kiểu. Nha đầu, ngươi không cần trực tiếp để, phải dùng ngu bàn tay như vậy hướng lên trên âng, bằng không chịu lực không đều thực dễ dàng đoạn, ngươi xem, tiểu vãn liền không tồi. Quả nhiên, thẩm vãn so nàng hành sự vững vàng đến nhiều. Theo sau, thẩm vãn tiểu tâm địa học dương thị lúc trước bộ dáng gấp bánh phở, ai biết này chết bánh phở lại không thể so chết chăn, chăn chết đến khó coi còn có thể mở ra làm lại từ đầu, chết bánh phở không thể được. Thẩm vãn không so đối chính tề. Này bánh phở hạ xuống, lại tưởng sẽ mở, liền dễ dàng xả đoạn, cuối cùng chỉ có thể chết đến siêu siêu vẹo vẹo Cố Kiều cũng đi theo đem chính mình chặt đứt kia nửa thanh chết, so với Dương Thị chết ở bên cạnh, nàng cùng thẩm vãn bánh phở đều kỳ xấu vô cùng. Cố Kiều có chút ủ rũ. Ngồi ở một bên hái rau Mai Thị nhìn thấy, tức khác cười nói, đừng nói hai người không được, ta đều không được, cho nên ta cũng không dám đi lên loạn hỗ trợ, vẫn là hái rau thiết thịt hảo. Nương! Cố Kiều vô ngữ. đang nói. Mai chấp dũng đột nhiên chạy tiến nhà bếp tới, hướng cố kiều hồ, biểu muội, các người đang làm cái gì đâu. Mau ra đây, chúng ta đi cửa thôn xem lợn rừng đi. Lợn rừng. Ân, trong thôn có người lên núi săn tới rồi một đầu lợn rừng, mọi người đều đi nhìn đâu. Đi đi đi. Người đứa nhỏ này, loại chuyện này người nhất tích cực. Mai hoán thanh quét hắn liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Hảo đi, chúng ta đi xem. Cố kiều cảm thấy nàng khả năng không thích hợp hỗ trợ lộng miến, lập tức giảng đạo. Ta lưu lại nơi này hỗ trợ đi." Thẩm Vãn lại như thế trả lời. "Ngươi không đi sao?" Cố Kiều nhìn về phía nàng. "Không đi, các ngươi đi thôi." Nhanh lên biểu muội. Mai Chấp Dung thúc giục nói. "Đi liền đi, chú ý an toàn a." Mai Hoán Thanh dặn dò nói. Cố Kiều lúc này mới vội vàng mà giặt sạch tay, đi theo Mai Chấp Dung cùng thẩm chiêu bọn họ hội hợp, sau đó một đạo đi cửa thôn. "Đám tiểu tử này, vẫn là nha đầu chi kỷ, ngươi nhìn xem tiểu Vãn." còn ở nơi này giúp chúng ta. Mai hoán thanh nhịn không được nói, càng xem thẩm vãn liền càng cảm thấy khuê nữ hảo. Mai thị phụt một tiếng cười, khuê nữ là hảo, kia cũng đến nhìn cái gì tính cách, ngươi xem nhà ta xảo nhi, không cũng đi theo mấy cái tiểu tử một khối đi xem náo nhiệt sao. Mấy người tức khắc cười. Thẩm vãn ngược lại có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không phải không nghĩ đi xem lợn rừng, chỉ là không nghĩ cùng mai chấp thứ cùng nhau, cố ý tránh đi mà thôi, trước mắt đảo làm nàng xảo nhi tỷ bị nghị luận. Trong lòng tức khắc có chút băn khoăn, lập tức thế cô xảo nhi nói chuyện nói, xảo nhi tỉ thực có khả năng, nhà chúng ta thật nhiều chủ ý đều là nàng ra đâu, nàng chỉ là không kiên nhẫn giống việc may vá loại này yêu cầu tính tọa cùng kiên nhẫn việc thôi. Như thế, kia nha đầu nhất ngồi không được. Mai thị lắc đầu, hết sức bất đắc dĩ. Hoặc bắt chút cũng hảo, các có các hảo. Tức khắc, nhà bếp cười thành một mảnh. Chờ cố kêu bọn họ trở về thời điểm, miến đã làm tốt. Bởi vì hôm nay là mâm phấn cho nên bữa trưa liền không lộ cơm mà là xào thịt vụn cắt hương hành, lại hơn nữa từ cố kiểu ra lấy lại đây nhiệt tốt trứng kho, một người vớt một chén phân ăn. mới ra lò miến, hiện làm thị thái, liền hành đều là đi trong đất hiện rút. vô luận chủ liêu vẫn là gia vị tất cả đều là mới mẹ địa đạo hảo hóa, cho nên nhập khẩu tư vị tự nhiên cũng là cực kỳ tiên hương mỹ vị. cố kiểu ăn suốt một chén lớn, thậm chí liền canh đế đều uống sạch sẽ. ăn xong sau còn liếm liếm môi, sờ sờ bụng, có chút chưa đã thèm. Mai thị nhìn thấy nàng kia bộ dáng, không khỏi chọc chọc cái chán của nàng, cô nương ra cũng không e lệ, cho ta thu điểm nhi. Cố kiểu thẻ lưới, đây là ở cứu cứu ra, ở người trong nhà trước mặt đều phải bưng, trang, có mệnh hay không à? Điên thị nhìn thấy một màn này, hơi cười cười. Chỉ là nghĩ đến trượng phu cùng chính mình nói qua nói, mày lại không tự giác mà nhăn lại tới. Nay cô xảo nhi chủ ý nhưng lớn, lại không câu nệ tiểu tiết, như vậy cô nương nếu là gả đến nhà bọn họ tới, đối với nhà nàng chấp thứ. Thật là một chuyện tốt sao? Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy việc này còn phải cùng Trượng Phu lại thương lượng thương lượng, không thể hai nhà đại nhân tùy ý liền cấp định ra. Cố Kiều hoàn toàn không biết, nàng đã bị Điền thị xếp vào con dâu khảo hạch danh sách, bất quá nếu là biết, chỉ sợ nàng liền không phải lỏa lộ chân thật chính mình, mà là hoàn toàn thả bay tự mình tới làm Điền thị hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm đi. Ăn xong miên sau, Mai Hoán Thanh lại cho bọn hắn trang 10 tới cân mâm vấn, sau đó mới làm cho bọn họ rời đi. Nay lại ăn lại mang Như thế nào không biết xấu hổ. Mai thị vội vàng nguyện cự. Ta ngày hôm qua còn không phải từ nhà ngươi cầm rất nhiều thức ăn tới, chạy nhanh thu hảo. Mai hoán thanh vội vàng giảng đạo. Ngươi liền thu đi. Dương thị mở miệng nói, giải quyết dứt khoát. Trường giả ban không thể từ, Mai thị lập tức nói lời cảm tạ. lúc này mới mang theo ba cái hải tử rời đi thôn. Trở lại trong thôn, vừa lúc gặp được cố tinh bọn họ nâng bánh tảo hướng cố kiểu ra đuổi. Ai, cố xảo, thầm chiêu, các ngươi đi nơi nào? Cố lăng vốn dĩ tưởng kêu cố xảo nhi tên, kết quả nghị đến hắn cha liền ở phía trước, lời nói đến bên miệng quẹo một khúc cong, lập tức đổi thành thẩm chiêu. Theo sau hắn chiều cố kiều bọn họ chạy qua đi, vừa lúc tệ đến cố kiều cùng thẩm chiêu trung gian, đem hai người ngăn cách. Các người đi nơi nào, chúng ta mới vừa đánh xong ngươi thúc tổ ra bánh dày, đang muốn đi nhà ngươi đâu. Đi ta cứu cứu ra. Cố kiều trả lời. Đi mai ra thôn A. Cố lăng bĩu môi. Khi nói chuyện, Bọn họ đã đi theo đại bộ đội đi tới cố kiểu cửa nhà. Cố lăng lại kéo kéo cố kiểu đầu tóc, làm cho cố kiểu ăn đau dừng lại bước chân. Ngươi làm gì? Cố kiểu nhíu mày nhìn về phía hắn. Hương. Cố lăng vội vàng làm nàng im tiếng, sau đó ý bảo nàng đi bên cạnh. Cố Kiều đành phải đi tới viện môn bên cạnh. Cố lăng lập tức mặt mày hớn hở mà giảng đạo, này đánh bánh giày cũng không có gì đẹp. Lại nói năm nay ngươi nãi nãi còn có thẩm chiêu bọn họ hỗ trợ đâu, ngươi cùng ta lại đây ta có cái lợi hại đồ vật cho ngươi xem. chương 327 Cố Kiều trả thủ, canh một. Thứ gì a? Ngươi lại đây sao? Cố lăng nói dẫn đầu hướng Cố Kiều ra nguyên lai kia khối hoang thổ, cũng chính là sau lại loại cây táo kia địa phương đi đến. Kia mau thổ là dự lưu ra tới đất nền nhà, cùng hiện tại bên này tòa nhà trung gian dự để lại một cái bài mương. Cố Kiều ra ở kia đảo ra thổ mương thượng giá một khối đá phiến, phương tiện qua đường. Cố Kiều vừa muốn một chân bước lên kia đá phiến. Liên nhìn thấy Cố Lăng Từ trong lòng ngực móc ra thứ gì, tiếp theo hắn đột nhiên hướng trên mặt đất một ném. Bang một tiếng nổ vang ở Cố Kiều bên chân vang lên. A! Cố Kiều chân thu đều thu không mau, sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó quay người đi động tác quá lớn, lập tức lại bị nhà nàng tường viện thượng bỏ mãn tường vi chắt đến. Ngao! Nàng tức khắc đau hô lên. Thầm Chiêu nghe được tiếng vang đuổi ra tới liền nhìn thấy nàng bị chắt bộ dáng. Hắn vội vàng đi ra phía trước. Một tay đem nàng kéo đến chính mình phía sau, bảo vệ nàng chiều cố lăng chất vấn nói, ngươi làm cái gì? Ta, ta không có làm cái gì à? Cố lăng vẻ mặt mở mịt. Cố kiểu cũng là lúc này mới phản ứng lại đây, nàng hít sâu một hơi, nhìn chầm chầm cố lăng hỏi, ngươi vừa rồi ném cái kia là cái gì? Nga, cái này à, đây là ta tính toán cho ngươi xem kinh hỷ à, đây là quăng ngã pháo, ngươi xem. Nói xong cố lăng dơ tay liền phải đem trong tay đồ vật lại lần nữa hướng trên mặt đất ném đi. Thẩm chiêu lại tay mắt lenh lẹ mà bắt lấy hắn cánh tay, lạnh lung nói, ngươi muốn làm cái gì? Thừa dịp hai người rằng co rằng co thời điểm, cố kiểu nâng bước lên trước, dối tay bay thẳng đến cố lăng trong lòng ngược đảo đi. Ai ai ai, cố xảo nhi ngươi làm gì? Cố lăng không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp thượng thủ, tức khác rất là ngưỡng ngùng. Thẩm chiêu cũng bị cố Kiều chiêu thức ấy kinh sợ, ngạc nhiên mà nhìn về phía nàng, rốt cuộc không có cái nào cô nương lá gan lớn như vậy, thế nhưng trực tiếp đi nam hải tử trong lòng ngực đảo đổ vợ. Đã có thể ở hắn cùng cố lăng đều sửng suốt thời điểm, cố kiều lại đem cố lăng trong lòng ngực kia hộp quăng ngã pháo toàn bộ đem ra, theo sau đem thẩm chiêu một phen đẩy ra, đối với cố lăng dưới chân liền bắt đầu ném. Bạch bạch bạch bạch bang. Quăng ngã pháo lập tức ở cố lăng dưới chân nổ tung. Cố lăng tức khắc dầm chân, vội vàng tránh né Ngươi đừng như vậy ném a ta này quăng ngã pháo thực quý. Cố lăng vội vàng khuyên can. nay động tĩnh quá lớn thế cho nên ở nhà nàng trong viện chờ ăn bánh mật tiểu hài tử nhóm đều chạy ra xem náo nhiệt, cố học tây cũng ở trong đó, cố kiều quét mắt xem náo nhiệt các bạn nhỏ, tức khắc sắc mặt xanh mét, lúc này mới dừng tay, sau đó đem hộp trực tiếp tạm tới rồi cố lăng trên người, xoay người liền đi, ai cố xảo nhi, đừng tiêu ta, ta không nghĩ lý ngươi, cố kiều nổi giận đùng đùng, cũng không quay đầu lại, cố xảo nhi, cố lăng hướng về phía nàng bóng dáng la lớn, thầm chiêu nhìn hắn. Rốt cuộc minh bạch vừa rồi là cái gì đem cố kiểu dọa tới rồi? Nghĩ đến cố kiểu xoay người bổ nhào vào tường vi thứ tùng thượng cảnh tượng, hắn liền cảm thấy cố lăng là trừng phạt đúng tội, lập tức thật sâu mà xẻo hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Cố lăng đứng ở tại chỗ, vẻ mặt thủy khuất. Cố học tây vội vàng đi ra phía trước hỏi hắn, ngươi như thế nào đem xảo nhi tỷ trọc sinh khí? Ta không có à, ta chính là tưởng cho nàng kinh hỷ a đây chính là quăng ngã pháo, những lăng trong thành đều không có. Cha ta đi tùy châu thành cho ta mua tới, vốn dĩ tưởng cho nàng nhìn một cái, kết quả Cố Lăng hù rũ cô đôi. Cố Học Tây nghĩ đến vừa rồi Cố kiểu hướng Cố Lăng dưới chân ném quăng ngã pháo cảnh tượng, lập tức khiếp sợ ra tiếng, ngươi nên không phải là đem quăng ngã pháo ném xảo nhi tỉ dưới chân đi. Chỉ có nàng dưới chân đá phiến có thể ném đến ván sao, lại nói ta cũng là tưởng cho nàng một kinh hỉ. Ngươi Cố Học Tây nhất thời mở to hai mắt nhìn, cảm giác ngôn ngữ công năng đã đánh mất. Qua hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, không phải Cố lăng ca, ngươi trong óc đến tuột cùng suy nghĩ cái gì a? Ta ngày đó cũng là như thế này đối với ngươi cùng cố tùng a. cố xảo nhi nàng lại không phải giống nhau cô nương ra, nàng cố lăng nháy mắt thân ngữ, rốt cuộc ý thức được chính mình nơi nào phạm sai lầm. Ha ha! Cố học tây cười lạnh lên, xảo nhi tỷ đích sắc không phải giống nhau cô nương ra. Loại tình huống này, cô nương khắc phỏng trừng đến trực tiếp khóc, xảo nhi tỷ lại đem ngươi quăng ngã pháo đoạt qua đi, hung hăng mà trả thu ngươi, làm được thật tốt. Tiểu Tây ngươi nói cái gì đâu. Cố Tùng vội vàng đẩy đẩy Cố Học Tây. Cố Học Tây thở dài, lúc này mới giảng đạo, ta là nói xảo nhi tỷ lại không bình thường, kia cũng là nữ hài tử. Cố Lăng ca ngươi lần này thật đem xảo nhi tỷ trọc sinh khí. Giống như là sinh khí. Nhận thức đến sai lầm Cố Lăng, nháy mắt như là héo cà tím, vẻ và hiệu xỉu, ủ rũ cục đôi. Cố Học Tây thấy hắn như vậy, trước mắt, lập tức đề nghị nói, nếu không, đoái công chuộc tội đi như thế nào đoái công chỗ tội, cố lăng vội vắng hỏi, cố học tây lập tức tiến đến hắn lộ thay bên, đối hắn thì thầm vài câu, cố lăng đôi mắt tức khắc càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, tốt, liền nghe ngươi, hắn lập tức vú vô, vô cố học tây bả vai, trong lòng cự thạch cũng tạm thời bông, liên quan thần sắc đều tươi đẹp vài phần, mà bên cạnh tiểu hài tử nhóm nói thầm, do dự mà một đám đều tò mò mà nhìn cố lăng, chờ đến cố lăng bọn họ thương lượng hảo đối sách sau, lập tức có người đi ra phía trước đánh bạo hỏi hắn quăng ngã pháo là cái gì? Nguyên lai like mọi người đều đối này quăng ngã pháo thực cảm thấy hứng thú. Cố Lăng lập tức cho bọn hắn triển lãm khởi hắn quăng ngã pháo tới, thế nhưng không thể so ngày thường, phi thường dễ nói chuyện. Cố Kiều nghe được bên ngoài ngẫu nhiên vang lên đùng thanh, liền cảm thấy cố Lăng là đầu có bệnh, cũng không biết chính mình như thế nào treo chọc hắn, hắn luôn hái treo cợt chính mình, quả thực tức chết nàng. Một hồi tiểu nhạc đệm liền như vậy qua đi, cố Kiều ra bánh dày thực mau đánh hảo trong thôn tiểu hài tử nhóm một người nắm một đoàn bánh dày ăn đến mặt mày hớn hở đám người đi rồi mai thị sấn nhiệt đem bánh dày nắm thành một đoàn một đoàn cố kiều cũng đi theo ở bên cạnh hỗ trợ năm trước họa hoa văn đã có kinh nghiệm năm nay mai thị càng là đem này bánh dày coi như sáng tác nguyên vật liệu chỉ trưa một bộ phận dùng khuôn mẫu in hoa phương tiện tặng người dư lại toàn giao cho cố kiều bọn họ tự do phát huy cố kiều lại lần nữa vẽ một con mập mạp con thỏ không có biện pháp nàng chỉ biết họa loại này Mai Thị nhìn tức khắc bật cười, đối thẩm chiêu bọn họ giảng đạo. Năm trước nàng a cũng vẽ một con thỏ, lăng là không được chúng ta ăn. Cuối cùng năm ấy bánh phao đến trong nước đều mốc mèo. Sau lại đem múc rửa sạch sẽ nấu tới ăn cũng ăn không hết, kia bánh dày đã lên men, còn lãng phí ta ngọt rượu nướng. Nương, cố kiều bĩu môi, như thế nào lại nói ta khiếu sự? Thẩm Vãn lập tức ha ha ha mà nở nụ cười. Ngũ tú Lan trừ bỏ giáo nàng châm pháp, còn dạy nàng vài cái hoa văn, nàng theo không mau trước mắt đang muốn dục nảy thí, muốn đem hoa văn miêu ra tới. nghe được cố kiểu này có sự, nàng này cười, trong tay bút không song, nhụy hoa kia một bút tức khắc phổi đi ra tới, đồ án liền phế đi. tiêu ngươi cười ta, dốc hết sức cười ta, cái này hảo lạ. cố kiều vui sướng khi người gặp hỏa mà giảng đạo. mai thị tùy vào bọn họ lan lộn, chính mình cùng cố bà tử ngồi ở bếp biên, khái hạt dưa xem bọn họ chơi đùa đùa giỡn, trong mắt ý cười doanh doanh. thầm chiêu cũng nhìn đùa giỡn hai người. Rõ ràng lúc trước còn ở họa hoa mai, nhưng nhìn nhìn vào thần, chờ phản ứng lại đây thời điểm bánh mật thượng thế nhưng vẽ một người. Ai, thẩm chiêu ngươi thế nhưng vẽ một người ai. Trước hết phát hiện chính là cố kiểu, nàng lập tức chỉ vào trên tay hắn bánh mật giảng đạo. thẩm chiêu lúc này mới phản ứng lại đây, theo bản năng mà rút tay về. chương 328 ngươi ca gần nhất quái quái, canh hai Mai thị lại cười, giảng đạo, họa chính là nhà của chúng ta tiểu vãn đúng hay không. thẩm vãn cũng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới hắn Kaka tâm tư vừa lơ đãng liền chạy ra tới, lập tức ở trong lòng thở dài, chỉ phải căng ra đầu vươn tay đi, đem trong tay hắn bánh mật gỡ xuống, cười trả lời, Kaka ca, ca vệ ta, ta đây nhưng luyến thức ăn, này bánh mật sợ cũng muốn giống xảo nhi tỷ như vậy phóng tới mốc mèo lên men đi. Này một câu, thành công mà chọc cười mai thị. Cố Kiều lại đem chính mình vẽ con thỏ bánh mật đem ra, giảng đạo, ta như thế nào cảm thấy hắn họa chính là thường Nga đâu. Xem, thường Nga cùng Thọ ngọc, ha ha ha người nha đầu này, đương đây là bánh trung thu đâu. Mai Thị cười đến càng thoải mái. Duy độc cố bà tử, nàng nhìn nửa cúi đầu, chầm mặc không nói thầm chiêu, lại xem xét nhà mình cháu gái, giữa mày hơi hơi nhíu lại, như suy tư gì. Nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là đi theo đại gia cùng nhau nở nụ cười. Cái này ban đêm, liền ở sung sướng trong tiếng vượt qua. Mà khi bọn hắn lại mở mắt tỉnh lại thời điểm, liền tới rồi một năm cuối cùng một ngày, trừ tịch. Thầm chiêu dựa theo cố bà tử ăn bài. Sáng sớm liền đi điền biên câu cá đi. Cố bà tử cùng mai thị này ở bếp biên bận rộn chuẩn bị các loại thức ăn. Cố kiều cùng thẩm vãn cũng lên trọng trách, cấp gà vịt rút mao. Trong nhà kia chỉ ra gà rừng ở sinh đã hơn một năm trứng sâu đã ra đi, cùng kia chỉ gà cảnh cùng nhau, không có thể vượt qua cái này tân nhiên. Gà mái già hầm canh, gà cảnh tác xào tới ăn, phân phối hợp lý. Đến nỗi vịt mai thị tắc lưu chữ làm hoàng nấu, chờ tới rồi giữa trưa thời điểm, người một nhà tùy tiện ăn chén nhiệt canh hạ miến. Tiếp theo bận việc cơm tất nhiên sự tình. Cố Kiều cùng Thẩm Vãn tẩy xong đồ ăn sau liền không có cái gì việc, hai chị em rảnh rỗi liền ở trong sân vẽ tuyến, nhảy ô. Thẩm Chiêu, mau tới cùng chúng ta cùng nhau chơi. Cố Kiều mời nói. Không được, ta xem nhà bếp. Thẩm Chiêu lại vô tình mà cự tuyệt nàng. Cố Kiều không cấm nhìn về phía Thẩm Vãn, giảng đạo, người ca như thế nào tâm tình không tốt bộ dáng A. Người có hay không phát hiện, hắn gần nhất đều quái quái. a có sao? Thẩm vãn trả lời, biểu tình lại có chút cứng đờ. Có, hắn thật sự thực không bình thường. Cố kiểu như mày, nhưng cụ thể như thế nào cái không bình thường, nàng chính mình lại không thể nói tới. Bất quá nàng từ trước đến nay tâm đại, lập tức hất hất đầu, đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng vứt ra đầu đi, chuyên chú mà đầu nhập đến trò chơi giữa. Thẩm vãn thấy nàng không hề truy vấn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng kế tiếp nàng chơi trò chơi lại thất thần, thế cho nên làm cố kiểu vẫn luôn đều thắng. Tiểu đoàn tử tới rồi buổi chiều cũng từ trên núi đã trở lại, thấy cố kiều các nàng đơn đầu gối nhảy tới nhảy lui, nó cũng vây quanh đảo quanh. Ai nha, tiểu đoàn tử, người ngăn trở ta. Cố kiều đẩy nó. Mới vừa đẩy ra, nó lại thấu lại đây, cố kiều tiếp tục đẩy. Người mau qua đi chơi, mau đi tìm người thẩm chiêu ca ca. Như vậy hợp với bị đẩy vài lần sau, tiểu đoàn tử cũng ý thức được nó không chịu người đã thấy, lập tức ủy khuất mà kẹp chặt cái đuôi vào nhà bếp. Giống như sinh khí đâu Thẩm vãn nhìn nó thân ảnh giảng đạo, nó nhưng sẽ trang, không tin trong chốc lát người lại đi xem, khẳng định kê tại hỏa biên hô hâu ngủ ngon đâu. Tới, tiếp tục. Cố Kiều đối Thẩm vãn nói. Thẩm vãn che miệng cười trộm, sau đó tiếp tục trò chơi. Bất chi bất giác, thời gian thoảng qua. Bọn nhỏ rửa tay chuẩn bị ăn cơm lạp. Cố bà tử đứng ở nhà bếp cửa chiều các nàng hô. Ăn sớm như vậy à mãi mãi. Cố Kiều ngẩng đầu, Thiên cũng chưa hát đâu. Sớm ăn xong sớm thu thập, nhẹ nhàng một ít. Mau rửa tay lại đây. Tuân mệnh. Cố Kiều lập tức nịch ngợm mà đáp, sau đó cùng thẩm vãn cùng giặt sạch tay. Hai người cùng nhau vào nhà bếp, Cố Kiều lập tức chỉ vào nằm trên mặt đất lò bên tiểu đoàn tử nói, nhìn, ta nói không sai đi, ra hỏa này chạy nơi này ngủ gật tới đâu. Hai người đang nói, bên hai liền chuyển đến pháo tiếng vang. Tiểu đoàn tử cọ mà một chút ngồi dậy, vẻ mặt cảnh giác, còn có chút sợ hãi. Cố Kiều trên mặt tươi cười lập tức thu lên, bước nhanh đi ra phía trước. Dối tay thế nó bưng kín lốt thai. Đừng sợ a tiểu đoàn tử, đây là pháo, không sợ a. Nàng con một cái kính mà an nủi tiểu đoàn tử. Xảo nhi ngươi đều đem nó lỗ thai bưng kín, nó có thể nghe thấy ngươi nói cái gì sao? Cố bà tử nhịn không được hỏi. A, cố kiểu túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình lời nói việc làm có chút ngu xuẩn, tức khắc ngượng ngùng mà cười cười, ta không phải xem nó sợ hay sao? Nói nàng ngồi xổm tiểu đoàn tử bên cạnh, dùng thân thể dựa vào nó. Ý bảo nó không cần sợ hãi. Tiểu đoàn tử tựa hồ cũng minh bạch cái gì, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngập nước trong ánh mắt, chút nào không thấy hung hãn, ngược lại thanh triệt sáng ngời lại nhuyễn manh, xem đến cố tiểu một lòng đều hóa. Không sợ a? Nàng lại lần nữa nhẹ dọn giảng đạo, cũng mặc kệ nó hay không có thể nghe thấy. Này nhà ai a, sớm như vậy liền cung cơm. Mai thị nghi hoặc. Cố bà tử cười nói, có lẽ là cùng nhà chúng ta giống nhau, nghĩ ăn sớm một ít phương tiện thu thập kia chúng ta cũng đến nhanh lên, bằng không dừng ở mặt sau. Tiểu vãn, mau tới hỗ trợ bưng thức ăn. Mai thị hô, tới. Pháo thanh liền mấy chục vang, một lát liền ngừng, Cố Kiều lúc này mới buông ra tiểu đoàn tử, lại đi bên cạnh giếng một lần nữa giặt sạch tay. Chỉ là mới vừa tẩy xong tay, thôn kia đầu lại có pháo thanh chuyển tới. Tiểu đoàn tử ở trong phòng đảo quanh, có chút bất an. Nhìn thấy Cố Kiều lại muốn đi giúp nó, thẩm chiêu lại kiến nghị nói, ngươi liền sờ sờ nó đi, đừng giúp nó che lô thai cũng làm nó thích hứng thích hứng, rốt cuộc trong chốc lắt còn không biết có bao nhiêu nhân ra muốn phong tháo, ngươi tổng không thể vẫn luôn giúp nó. Hơn nữa ngày sau nếu là nó gặp pháo, cũng dễ đối phó. Cố Kiều cảm thấy thẩm chiêu nói rất có đạo lý, tọa chỉ là sở sở tiểu đoàn tử bối, kỳ làm chân an. Lúc ban đầu hoảng loạn sau khi đi qua, tiểu đoàn tử tựa hồ cũng chấn định rất nhiều, chờ nghe được đệ tam gia pháo vang lên thời điểm, tuy rằng nghe được đệ nhất thanh thời điểm vẫn là sẽ bị cả kinh ngồi dậy, nhưng tới rồi mặt sau liền bình tĩnh Thế cho nên chờ đến cố kiểu các nàng ra dọn xong đồ ăn, nhà mình ở trong sân phóng pháo thời điểm, tiểu đoàn tử cũng chưa cái gì phản ứng. Pháo là từ những lăng trong thành mua, may mắn trong nhà có thẩm chiêu cái này nam hải tử, bằng không sợ là cũng chưa người dám đi đốt lửa. Năm trước ăn tết an an tính tính, năm nay rốt cuộc thả pháo, nam vị lập tức liền nồng đậm vài phần. Cố kiểu nghe pháo độc hữu lưu, lưu vị, lập tức nghĩ tới nàng ở hiện đại thơ hấu thời điểm. Sau lại lớn lên lại ăn tết, liền không cho phép phóng pháo mà trên bàn cơm đồ vật cũng đều là ngày thường có thể mua được đến, 5 vị giống như lập tức liền phai nhạt rất nhiều. Hiện tại nhớ tới, hiện đại sinh hoạt, phản phất đời trước sự tình. Bất quá! Ngừng đầu vọng thú vị tiểu thuyết dục mưa chìa sủ ổ hướng vội vàng cùng cơm mai thị cùng cố bà tử, cố kiểu khỏe môi không tự chủ được mà con lên. Trời cao đối nàng trung quy không tệ, làm nàng ở dị thế gặp như vậy đau nàng, ái nàng người nhà. Nghĩ đến đây, nàng đem trong tay bậc lửa màu đỏ hương lắc lắc, xóa minh hỏa Sau đó cắm tới rồi trước bàn, cũng học cố bà tử dĩ vãng như vậy nhỏ giọng thi thầm, cố ra liệt tổ liệt tông, hy vọng các ngươi phù hộ ta mãi mãi ta nương thân thể khỏe mạnh, bình bình an an, phù hộ các nàng có thể giống như bây giờ vui vẻ vui sướng, tự tại vô ưu Nói xong, nàng nhắm mắt lại trước, thập phần thành kính. chương 329 ta có, canh ba. cung cơm sau khi kết thúc, liền muốn bắt đầu ăn cơm tất nhiên. Năm nay cơm tất nhiên, rõ ràng phong phú. Gà vị thịt cá mọi thứ đầy đủ hết, Hầm, thịt kho tàu, du nấu, thanh xào, rau trộn, các loại nấu nướng phương thức, phong phú vô cùng, như vậy tràn đầy một bàn, ta như thế nào ngược lại cảm thấy bụng hảo no dường như, cố kiều nhìn thức ăn trên bàn, thậm chí cũng không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Tới, nếm thử này gạo kê cha, cố bà tử cấp cố kiều gấp một khối trước hai ngày làm gạo kê cha, gạo kê trải qua cực nóng chưng tục sau, nhan sắc trở nên càng thêm kim hoàng sáng trong bên trong bọc thịt ba chỉ càng là tinh ánh dịch cấu một ngụm đi xuống vào miệng là tan béo mà không ngán mà gạo kê nồng đậm ngọt hương càng là làm người dư vị vô cùng mặt khác ăn một ngụm thơm ngọt gạo kê cha sau lại đến một ngụm mai thị rau trộn ra đông lạnh nháy mắt lại là một loại khác tư vị lại đến một mảnh lạp xưởng còn không phải hơn rất khá nhưng là hương vị cũng cũng không tệ lắm cố bà tử lại cấp cố kiều bọn họ ba cái tiểu nhân một người gấp một mảnh lạp xưởng lạp xưởng thịt thiên hồng màu sắc sáng ngời nạc mỡ đan sen, nhìn liền đặc biệt có muốn ăn. Cố Kiều cắn một ngụm, dù nước lập tức tích đến đầu lưỡi thượng. Tiếp theo chính là ướp cùng hun nướng qua đi, kia độc đáo lại nồng đậm mùi thịt. Ân, hảo hảo ăn, không chỉ có hương vị hảo, hơn nữa thịt thực mềm, một chút đều không ngạnh. Cố Kiều lập tức tán thưởng nói. Phải biết rằng ướp thịt, một cái năm chắc không tốt, vị liền sẽ thực cứng, thực hàm, này lạp sưởng lại gai đúng trông ngứa, phi thường ngon miệng. Bởi vì ăn ngon, nàng nhịn không được lại gấp một mảnh. Rõ ràng cảm giác chính mình bụng còn thực no nàng, kết quả mỗi nói đồ ăn đều nếm không nói, cơ hồ đều động đệ nhị chiếc búa, thậm chí càng nhiều, thế cho nên đến cuối cùng cái bụng đều cấp căng viên. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy ta cái bụng sắp nứt vỡ. Sau khi ăn xong, Cố Kiều ngồi ở trên ghế, hơi kém khởi không tới. Lên đi một chút đi, thiêu tiêu thực. Thẩm vãn kiến nghị nói, duỗi tay muốn đem nàng kéo tới. Cố Kiều lại thuận thế rửa vào nàng cánh tay thượng, ngửa đầu nhìn nàng, chính là tiểu vãn. Ta ăn no không nghĩ động làm sao bây giờ. Thẩm văn thấy nàng thế nhưng ở làm nũng, tức khắc dở khóc dở cười, vội vàng hướng Mai Thị xin giúp đỡ. Mai Thị đang ở thu thập bàn ăn, trên tay đều bưng mâm, không rảnh phản ứng, vẫn là cố bà tử lại đây, trực tiếp méo cố Kiều cổ áo, đối nàng nói, được rồi, đứng lên đi một chút. Cố Kiều lúc này mới vướt bụng đứng lên. Cố bà tử một tay đem tay nàng chụp bay, ngươi nha đầu này, vướt bụng xấu không xấu. Chạm không chạm tướng, mau qua đi. Đừng ở ta trước mặt trước mắt. Nga. Cố Kiều lẩm bẩm một chút miệng, sau đó lại nói, "Nương, ta lập tức tới rửa chén." "Được rồi được rồi, hôm nay ta và ngươi nương đều có rảnh, rửa chén uy heo chúng ta tới, các ngươi tiểu hài tử chính mình chơi các ngươi đi." Cố bà tử vội vàng phất tay. "Nga." Cố Kiều đứng dậy, đi tới nhà bếp cửa, hít sâu một ngụm lạnh leo không khí, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. A no nàng giống như liền có chút mệt ra rời, bất quá lúc này chạy tới ngủ nhất định sẽ bị nhắc mãi. Nhàm chán cực kỳ nàng, vì thế bước ra nhà bếp, ở trong sân hạt dạo lên. Trong thôn có người ra cơm chiều tương đối chế, thí dụ như cách vách Cố Thất ra, lúc này mới phong pháo, pháo tức khắc bùn bùn mà vang cái không ngừng. Pháo thanh dừng lại sau, Cố Thất lớn giọng cũng tiếp theo vang lên, cho ta rót rượu tới. Người được pháo đặc thù hương vị, lại nghe được rượu tự, trong chốc nhoáng, Cố Kiều trong đầu nháy mắt nổ tung một đạo kim quang. Có, ta có. Nàng vội vàng hướng trong phòng chạy ngươi đứa nhỏ này hạt ủ nào cái gì đâu, cố bà tử nghe được nàng tiêu lời này, tức khắc dở khóc dở cười. mãi mãi ta là nói, ta biết câu đối viết cái gì. cố kiều ghé vào nhà bếp trên cửa, hưng phấn mà hô. cố bà tử bật cười, còn nhớ thương câu đối đâu? hành đi, ngươi nói một chút ngươi tưởng viết cái gì, ta tuy rằng không hiểu, nhưng ngươi nương cùng thẩm chiêu khẳng định có thể phân biệt một vài. cố kiều lập tức thì thầm, pháo trúc trong tiếng một ngày 30 tết, xuân phong đưa ấm nhập đồ tô. nha có thể a Mai Thị ánh mắt sáng lên Thẩm Chiêu cũng kinh ngạc mà chiều Cố Kiều nhìn lại Cố Kiều sắc mặt đỏ lên lập tức thanh minh không phải ta viết ta đã quên ở đâu nhìn đến vừa rồi nghe được thúc tổ nhắc mai rượu còn có pháo thanh đột nhiên liền nghĩ tới Kia Hoàng Phi đâu Mai Thị lại hỏi Hoàng Hoàng Phi cái này nếu không Thẩm Chiêu ngươi tới tưởng đi Cố Kiều lập tức đem cái này trọng trách đẩy đến Thẩm Chiêu trên đầu không có kim cương Nàng cũng không dám ôm này đổ sứ sống Nàng nhiều nhất nhận thức mấy chữ Sẽ bôi mấy đầu thơ mà thôi Với thực tế sáng tác đi lên nói Cũng không nửa phần tạo nghệ Cũng không dám thác đại Thầm chiêu thấy nàng mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc Hơi trầm ngâm Theo sau nói Nếu không liền từ cựu nên tân đi Có thể cứ như vậy viết Mai thị tán thành Cố kiều lập tức liền đi nhà ở cầm giấy ra tới Làm một cái tay tàn đảng Nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy Lập tức thỉnh thẩm vãn tới hỗ trợ màu. Chờ đem câu đối xuân trang giấy nhiệm ra tới sau, hai người thật cẩn thận mà đem trang giấy lượng ở cây gậy trúc thượng, chờ đợi trang giấy làm khô. Dù sao này câu đối xuân ngày mai rán cũng tới kịp, nhưng thật ra không vội này nhất thời một lát, làm nó chậm rãi làm đi. Cố kiểu giảng đạo. ân, thẩm vãng ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ giấy, một đôi mắt sáng lấp lánh. Ngay sau đó nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng giảng đạo, xảo nhi tỷ, chúng ta làm đèn lồng đi. Ta đọc sách nói. Trong thành từng nhà đều điểm đèn lồng, khả xinh đẹp. Đèn lồng. Ý kiến hay. Chính là ta sẽ không làm, chúng ta đi tìm người cả cùng nhau đi. Cố Kiều nói, xoay người đi tìm Thẩm Chiêu. Nhưng Thẩm Chiêu thế nhưng không ở nhà bếp. Nàng theo bản năng mà hướng nhà bếp cùng tường viện trung gian, cũng chính là ngày thường Thẩm Chiêu phách xài hẻm nhỏ đi đến, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Chiêu chính lây tủi. Người đang làm gì đâu? Cố Kiều hỏi. Thẩm Chiêu hoảng sợ, lập tức thu tay, sau đó trả lời. Không có gì, ta nhìn xem xài đống thượng dược liệu lượng đến thế nào, có hay không bị ẩm mốc nghèo. Nga, đi thôi, cùng chúng ta cùng nhau làm đèn lồng đi. Đèn lồng. Ân, Tiểu Vãn đề nghị, đi thôi, cùng nhau. Cố Kiều cười mời nói. Nga, Hảo. Thẩm Chiêu lúc này mới nâng lên bước chân đi theo nảng hướng trong phòng đi. Mai Thị cùng cố bà tử hai người đã đem nhà bếp rửa sạch sạch sẽ, Cố Kiều cùng Thẩm Vãn lập tức cầm sọt che những cái đó tiến vào. Nghe nói phải làm đèn lồng. Cố bà tử cái này bệnh cao thủ tự nhiên muốn ra trận chỉ đạo cùng hỗ trợ, thẩm chiêu cũng lại đây. Trong lúc nhất thời, người một nhà cùng một con lăng ngồi vây quanh trên mặt đất lò bên cạnh, làm xuống tay công nghệ sống, lại là khác cấm áp. Ước chừng lộng nửa canh giờ, cố kiều cùng thẩm vãn hợp lực làm một con viên đèn lồng rốt cuộc thành công. Hai người lần đầu tiên lộng, liền làm đơn giản nhất, nhất nguyên thủy cái loại này viên đèn lồng, công nghệ có vẻ rất là thô giáp, vì đèn bù phương diện này không đủ, cố kiều ở hồ đèn lồng trên giấy vẽ một con thỏ. Thẩm vãn thì tại mặt khác một mặt vẽ nàng hoa văn, sau đó còn không một chỗ, hai người liền đem bút đưa tới thẩm chiều trong tay. Thẩm Chiêu hơi chần chờ một lát, ở kia chỗ chống chỗ vẽ một thân cây. chương 330 khoe khoang cố lăng, canh 4. Một thân cây. Vì cái gì họa một thân cây? Cố kiểu nghi hoặc, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nga, tối hôm qua bánh mật là thường Nga buôn nguyệt, hôm nay đèn lồng là ngô cương chặt cây đúng hay không? Người xem, nguyệt thỏ có, cây hoa quế có. Thường Nga cũng có, liền kém nô cương, ngươi lại lộng một cái nô cương. Nói xong cố kiểu chính mình nở nụ cười. Thẩm văn cũng bị cho cười, xào nhi tỷ ngươi cũng thật có thể tưởng. Không phải, ngươi xem này giống không giống sao. Con thỏ cùng một thân cây, đó chính là Nguyệt thỏ cùng Nguyệt quê sao. Kia này đoán hoa đâu? Mai thị hỏi nàng. Này, đây là con thỏ đồ ăn, con thỏ ăn hoa. Cố kiều lập tức giảng đạo. Phụt! Ngay cả cố bà tử đều nhịn không được cười. Tiểu vãn nói được không sai, ngươi cũng thật dám tưởng. Nay hảo hảo một bức tranh, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến thành ăn hoa, liền không thể là con thỏ nghe hoa, con thỏ ngắm hoa. Đối nga, thỏ khôn không ăn cỏ gần hàng, vậy ngắm hoa đi, các ngươi tháng. Mọi người tức khắc buồn cười. Ngươi nói vô tâm người nghe cố ý, thậm chiêu lại đem câu này thỏ khôn không ăn cỏ gần hang nghe xong đi vào, ngón tay theo bản năng mà nắm chặt ở bên nhau, có chút không chỗ sắp đặt. Ca, ngươi đem bút cho ta đi. Ta đi đem đổ rửa bút. Thẩm Vãn túi đầu nhìn hắn tay. Thẩm Chiêu ngẩn người, lúc này mới buông ra tay đem bút cho Thẩm Vãn. "Sảo Nhi tỷ." Xào Nhi tỷ." Đúng lúc này, Cố Học Tây thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Từ Cố Kiều gia tiểu đoàn tử sau khi lớn lên, người trong thôn tới Cố Kiều gia đều chỉ dám ở viện môn ngoại đợi. Cố Học Tây cũng giống nhau, có Cố Kiều ở thời điểm hắn còn dám sờ hai hạ tiểu đoàn tử, không nàng ở, hắn trong lòng cũng phạm sợ cho nên chỉ dám đứng ở viện môn ngoại hướng trong kêu. Ai, tới. Cố Kiều lập tức đi ra ngoài. Tiểu Đoàn Tử cũng cọ mà một chút đứng dậy, đi theo nàng ra nhà bếp. Cố Kiều ra tới sau mới phát hiện thiên đều đã đen. Cố Học Tây điểm ma cán chiếu sáng lên, ma cán thượng ngọn lửa ở gió lạnh trung bị thổi đến đem diệt đem tắt. Sao ngươi lại tới đây? Nàng lập tức hỏi. Sao nhi tỷ, chúng ta đi trong thôn chơi đi. Này tất nhất, đã ở nhà nhiều không thú vị a. Cố Học Tây hô. Đi trong thôn nhưng năm nay lại không hạ tuyết, cố kiểu có chút hưng thú thiếu thiếu, mấu chốt là không dưới tuyết liền tính, còn lạnh bớt, nàng tình nguyện đãi ở nhà sưởi ấm hảo đi. Đương a, kêu lên tiểu vãn cùng thẩm chiêu đi. Đêm nay trong thôn đồng bọn tất cả đều ra tới, có thật nhiều hảo ngoạn cho chơi, ngươi không nghĩ chơi, vạn nhất tiểu vãn tưởng chơi đâu. Nàng lại ngượng ngùng mở miệng, cố học tây ánh mắt hướng nhà bếp ngó đi. Tiếp theo hắn lại thêm một phen xài, hơn nữa đêm nay cùng bình thường bất đồng, đêm nay đến đón giao thừa ngươi chẳng lẽ muốn khâu ngồi cả một đêm à. Nói xong hắn còn run run thân thể. Cố kiểu cũng đi theo run run thân thể, run xong sau một phen phách về phía hắn cánh tay, sau đó mắt trợn trắng, giảng đạo, kỹ thuật diễn quá phù hoa, nói đi, ngươi trong bụng lại chăng cái gì ý nghĩ xấu. Sao như tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu. Cố học tây ủy khuất ba ba mà lên ăn nói. Hành, kia đổi cái từ, ngươi trong hổ lô muốn làm cái gì. Thỉ, ngươi thay đổi một chỉnh câu nói. Không phải một cái tử, Sách, tiểu tây, càng ngày càng miệng lưỡi chân chu à, hành đi, đi theo ngươi một chuyến, ta đảo muốn nhìn một cái, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Chờ ta kêu tiểu vãn bọn họ à. Cố kiểu nói xong liền hướng nhà bếp đi. thỉ, ngươi lời nói cũng thật nhiều. Cố kiểu quay đầu chừng hắn. Cố học tây vội vàng giải thích, không phải, ta là nói ngươi lại thay đổi cái tử, Cố kiều lười đến phản ứng hắn, lập tức vào nhà bếp, sau đó đem đi trong thôn chơi sự tình nói. Thẩm vãn quả nhiên có chút nóng lòng muốn thử, thẩm Chiêu tắc cự tuyệt nói, các ngươi đi thôi, ta tưởng lốc tại trong nhà. Ca. Thẩm vãn có chút kinh ngạc. Ta không quá thích náo nhiệt. Thẩm Chiêu giảng đạo. Điều này cũng đúng, ngươi A. Tính tiểu vãn, hai ta đi thôi, làm ngươi ca đi, kia với hắn mà nói không phải ngoạn nhạc là cha tấn. Cố kiểu Chiêu thẩm vãn nháy mắt vài cái. Thẩm vãn nhìn nàng ca, có chút tiếng đối. Tiểu vãn A, ngươi phải học rời đi ngươi ca sinh hoạt, đi, cùng tỷ đi. Cố Kiều đem nàng tốn ra tới, sau đó hướng Mai Thị cùng cố bà tử giảng đạo. mãi mãi, ta cùng tiểu vãn đi trong thôn chơi trong chốc lát à. Đi thôi đi thôi, chính là chú ý, đừng đông lạnh chứ a. Cố bà tử phương diện này nhưng thật ra không câu nệ các nàng. Cố Kiều lập tức kéo Thẩm Vãn ra cửa, cùng cố học tây hội hợp, còn ở viện môn khẩu chạm mặt thời điểm, đem lòng bàn tay hạt dưa đậu phộng phân một nửa cho hắn. Cảm ơn xảo nhi tỷ. Không cần khách khí, đi thôi. Thẩm chiêu ca đâu? Cố học Tây nghi hoặc. Hắn không đi, mặc kệ hắn. Nga, không đi vừa lúc. Cố Kiều nghiêng đầu, người nói cái gì? Chưa nói cái gì, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ba người liền lập tức chiều trong thôn đi đến. Lúc này thiên đã toàn đen, ban đêm phong lại đại, ba người đi đến một nửa thời điểm phong đột nhiên đem ma cán thượng ngọn lửa cấp thổi tắt, bốn phía lập tức trở nên đen nhánh vô cùng. Cố học Tây lập tức từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa, đang định đối với mồi lửa thổi khí, phía sau liền chuyển đến tiếng bước chân. Cái gì thanh ấm à? Hắn nhịn không được nói, sau đó xoay chuyển đầu đi. Môi lửa thổi lượng này trong ngay mắt, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. a ba người hoảng sợ, đồng thời sau này ngưỡng đi, cố kiều hơi kém bị tế đến ngã xuống ruộng nước đi. Thầm chiêu tay mắt lênh lẹ bắt lấy nàng, lúc này mới làm nàng đứng vững. Cố kiều sắc mặt trắng bệnh, một cái tắt liền chiều đầu vai hắn đánh, cả giận nói, ngươi dọa chết người. Cố học tây cũng vỗ chính mình trái tim nhỏ, hảo hảo mà hoán mấy hơi thở. Lúc này mới giảng đạo, ta trời ạ, ta hồn đều mau bị dọa rớt. Chỉ có thẩm vãn đối nàng kaka nhất ôn nu, nàng nghi hoặc hỏi, kaka, sao ngươi lại tới đây? Thẩm chiêu rũi tay lấy ra cố học tây trong tay mồi lửa cùng ma cán, sau đó tiếp tục đem mồi lửa hỏa thổi lớn một ít, lúc này mới một lần nữa đem ma cán bậc lửa. Hắn không có giải thích chính mình vì cái gì theo tới, chỉ nói hai chữ, đi thôi. Cố kiểu nhướng những mày, thật dài mà thở hát ra, xoay người liền đi. Đoàn người lúc này mới đi đi trong thôn. Quả nhiên, tiểu hài tử toàn bộ tụ ở từ đường phụ cận. Còn chưa đi gần, liền nghe được bang tiếng vang, mỗi một chút đều đặc biệt hữu lực, thanh thúy lại vang rội. Đi vào cố kiểu mới phát hiện mọi người thế nhưng ở nhảy dây. Từ đường bên cạnh điểm một đống lớn hỏa, như là lửa trại dường như, cách đó không xa trên đất trống, mọi người chính là nương này hỏa ánh sáng ở chơi nhảy dây. Đó là một cây dùng rơm dạo biên thành dây cỏ, đại khái tiểu hài tử cánh tay như vậy thôi. Sau đó có hai trượng dài hơn, hai đầu phân biệt đứng một người ở ném động dây thừng, mặt khác tiểu đồng bọn tắt theo một phương hướng bài đội, theo thứ tự tiến vào dây thừng trong phạm vi, sau đó nhảy lên mấy cái, tiếp theo lại chạy ra. Nghe được kia dây thừng đánh vào trên mặt đất đùng tiếng vang, cố kiểu trái tim liền đi theo chấn động, cảm thấy có chút dòa người. Nàng đối với loại này trường thằng ký ức còn dừng lại ở nàng thơ hấu, rốt cuộc trò chơi này yêu cầu rất nhiều người cùng nhau chơi, sau khi lớn lên ai còn cùng người chơi cái này à. Trò chơi này hiển nhiên không thích hợp nàng. Nàng lập tức đem ánh mắt quét về phía địa phương khác, sau đó liền phát hiện cố lăng cùng cố tùng bọn họ ngồi sổm trong một góc, bên cạnh phóng một đống lớn dâm dạng, không biết ở lăn lộn cái gì ngoạn ý nhi. chúng ta bọn họ đang làm cái gì a? Nàng nhịn không được hỏi cố học tây. Chúng ta qua đi nhìn xem sẽ biết. Cố học tây cười mà không đáp. Ta cũng muốn biết. Thẩm vãn nhỏ rộng mà giảng đạo. Cố kiểu thấy cố học tây không chịu nói, biểu lộ chính là muốn nàng qua đi. Lập tức hiểu được, cố học tây đây là giúp cố lăng hòa giải tới, bởi vì nàng ngày hôm qua nói không để ý tới cố lăng. Nàng cũng không vì khó cố học tây, lập tức nâng bước chiều cố lăng bọn họ phương hướng đi đến. Dơm dạ rơi dụng được đến chỗ đều là, mà cố lăng, cố tùng cùng với mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn đang ngồi ở dơm dạ thượng, từng người biên cái gì. Cố lăng nhìn thấy nàng tới, quét nàng liếc mắt một cái sau, cũng bất đồng nàng nói chuyện, chỉ chuyên tâm mà bận rộn trong tay việc. Cố Kiều nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới bọn họ ở mân mê thứ gì, không cấm hỏi Cố Tùng, Tùng ca, các ngươi trong biên chế cái gì à? Cố Tùng nhìn mắt Cố Lăng, cười cười, không trả lời. Biên Long. Thẩm Chiêu thanh âm lại cắm tiến bảo. Biên Long. Cố Kiều quay đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu, vẻ mặt mở mịt. Cố Lăng tức khắc không vui, nếu mày mày nhìn về phía Thẩm Chiêu, Thẩm Chiêu ngươi có phải hay không cho rằng ngươi cái gì đều hiểu à? Nói cho ngươi, ta biên không phải Long, là Long Châu. Cố học Tây vội vàng hướng Cố Lăng đưa mắt ra hiệu, ngay hà Cố Lăng sớm xem Thẩm Chiêu không vừa mắt, giờ phút này bị Thẩm Chiêu đoạt nổi bật, trong lòng đang khó chịu, nơi nào có thể thấy được rõ ràng hắn kia động kinh giường như khỏe mắt, Phụt. lại là Cố Kiều không nhịn cười, sau đó nói một câu không thú vị, xoay người liền đi rồi. Không phải, Cố Sảo Nhi ngươi trở về, như thế nào liền không thú vị, ngươi xem cũng chưa xem hiểu, như thế nào liền không thú vị. Cố Kiều nhỉnh mặt làm ngơ, mà là chuyển hướng nhảy dây bên kia. Xem các bạn nhỏ nhảy dây. Chương 331 Cố Lăng phóng đại chiều, động nếu thỏ chạy thầm vãn, canh một Vừa lúc có cái tiểu đồng bọn chạy ra đi thời điểm bị dây thường đánh tới chân, làm trừng phạt, hắn muốn đem diêu thẳng người thay thế. Cái này trừng phạt còn rất có ý tứ, ai làm lỗi ai diêu thẳng. Cố Kiều cười nói thầm nói, sau đó đi ra phía trước, vỗ vỗ cái kia bị trừng phạt tiểu đồng bọn bả vai, đề nghị nói, tiểu kiện, ta tới giúp ngươi diêu đi, ta muốn thử xem. xảo Nhi tỷ Ngươi đi chơi đi, ta tới diêu Cố Tiểu Kiệt nghe thế câu nói, tức khắc mừng rỡ như điên, một câu cảm ơn Sảo Nhi tỷ sau liền đem dây thừng nhét vào cố Kiều trong tay, vội vàng bài đến đội ngũ phía cuối đi. Cố Sảo Nhi, ngươi làm gì đâu? Cố Lăng đuổi tới cố Kiều trước mặt. Cố Kiều lánh gương mặt này không để ý tới hắn. Cố Sảo Nhi, ngươi nói chuyện a, ngươi người câm. Cố Kiều nhìn chính phía trước, mắt nhìn thẳng giảng đạo, ta nói rồi không để ý tới có một số người, nói được thì làm được. Sau khi nói xong, nàng lại chiều đối diện Diêu Thẳng tiểu đồng bọn hô, hướng bên này Diêu đúng không? Ta kêu 1 2 3 a. Đối phương nhìn đến Cố Lăng có chút do dự, Cố Kiều cũng đã bắt đầu đếm đếm, sau đó ở một tự rơi xuống thời điểm nâng lên cánh tay. Đối phương cảm giác được dây thừng thượng truyền đến lực đạo, cũng chỉ đến phối hợp, đi theo Diêu Thẳng. Dây thừng vừa động, Cố Lăng lập tức sau này thối lui, tức giận mà nhìn Cố xảo Nhi. Cố Học Tây vội vàng đem hắn kéo ra, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Cố Lăng nghĩ nghĩ thế nhưng không có dây dưa nàng, ngược lại đi thảo đôi nơi đó đào cái gì nhét vào trong lòng ngực, cầm quần áo làm cho căng phòng, sau đó đứng ở chờ đợi nhảy dây đội ngũ phía trước nhất. Hắn nguyên bản chính là cái tiểu ba vương, cho nên cắm đội đứng ở đằng trước, đại gia cũng không có gì ý kiến. Cố Kiều không biết hắn tưởng lộng cái gì chuyện xấu, đành phải không để ý tới hắn, nghiêm túc mà thích hứng trong tay dây thừng. Dây thừng ngoài dự đoán trọng, phản phất lực lượng đều hướng trung gian truy. Cố Kiều mới thượng thủ, nắm chắc đến không phải thực hảo hai người chi gian dây thường phản phất là banh, bất quá nàng thích hướng thật sự mau, ước chừng quanh hai, ba vòng sau, dây thường là có thể đủ xoay tròn, không đơn thuần chỉ là như thế, diêu dây thường tiết tấu cũng trở nên đều đều lên. cố lăng lập tức chạy tiến thẳng vòng, sau đó hướng về phía nàng phương hướng bắt đầu nhảy dây. hắn đầu tiên là đơn chân nhảy, sau đó lại là hai chân, tiếp theo lại xoay cái phương hướng tiếp tục nhảy, theo sau xoay người lại hướng cố kiều làm cái mặt quỷ. cố kiều thích một tiếng, không nghĩ để ý tới hắn còn không phải là đơn chân thêm hai chân lại thêm chuyển phương hướng sao? có gì đặc biệt hơn người? cố lăng thấy nàng không có gì phản ứng, hơi chần chờ một chút, mắt thấy dây thường liền phải đánh lại đây, lúc này mới bay nhanh mà chạy ra dây thường phạm vi. hắn đi rồi mặt khác tiểu đồng bọn mới phương tiện chơi, lập tức có khác tiểu đồng bọn chạy tiến vào, nhảy hai cái sau lại lui đi ra ngoài, thay cho một vị tiểu đồng bọn, thẩm vãn đứng ở bên cạnh, trong mắt tràn ngập khát vọng, cố kiều quét đến nàng, lập tức hô, tiểu vãn, tới a thử xem đến ngươi thời điểm ta diêu trầm một chút dù sao dây thường ở nàng trong tay tốc độ còn không phải từ nàng khống chế nghĩ đến đây tư cập vừa rồi cố lăng chơi xoáy bộ dáng cố Kiều đột nhiên tâm sinh một kế mà bị nàng mời thẩm vãn khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh vội vàng xua tay không được ta có chút sợ hãi sẽ không nếu là dây thường đánh hạ tới ngươi liền chạy à hoặc là ngươi trước bài đội nhìn xem người khác lại như thế nào chui vào tới lại chạy ra đi cố Kiều lại nói Thẩm Chiêu cũng hy vọng Thẩm Vãn có thể thể nghiệm đến nhảy dây vui sướng. Cổ Vũ nói: Trước nghiêm túc nhìn xem, thử lại một lần. Không thử ngươi vĩnh viễn không biết chính mình được chưa. Kaka, còn có ngươi xảo nhi tỷ đâu? Thẩm Vãn đứng ở tại chỗ do dự một lát, lúc này mới cắn cắn môi, sau đó đi vào đội ngũ phía cuối. Chỉ là sắp bài đến nàng thời điểm, nàng rồi lại một lần nữa về tới đội ngũ phía cuối, hiển nhiên thập phần khẩn trương. Tiểu Vãn, đừng sợ a, ta sẽ thả chậm tốc độ. Cố Kiều vội vàng giảng đạo, cũng chính là ở nàng nói chuyện thời điểm, cố Lăng lại lại lần nữa vọt vào thẳng trong giới. Nhìn thấy là cố Lăng, cố Kiều lập tức nhanh hơn diêu thẳng tốc độ, đối diện cùng nàng cùng nhau diêu thẳng tiểu đồng bọn hiển nhiên đã nhận ra nàng ý đồ, tức khắc có chút sợ hãi. Mà dây thường tốc độ đã nhanh lên, cố Lăng lập tức dựa theo dây thường tiết tấu điều chỉnh, toàn bộ hành trình thành thạo, trên mặt biểu tình cũng thập phần tự nhiên thả lỏng. Cố Kiều thấy treo cợt không được hắn, lại thấy đối diện diêu thẳng tiểu đồng bọn đều mau khóc chỉ phải một lần nữa dựa theo bình thường tốc độ diêu thẳng từ bỏ trò đùa dai người không nhanh hơn tốc độ cố lăng nhướng mày đắc ý rào rạt hỏi cố kiều cố kiều nhấp môi không nói cố lăng cười cười sau đó từ chính mình cổ túi trong lòng ngực móc ra một thứ thế nhưng là một cái dây cỏ cố kiều nhướng mày không hiểu hắn đây là đang làm gì nàng cảm thấy chính mình loáng thoáng là đoán được rồi lại không thể tin được kế tiếp lệnh nàng giật mình sự tình đã xảy ra Cố Lăng hai tay cầm trong tay hắn thẳng, thế nhưng ở nàng diêu thẳng đồng thời ném động chính hắn cái kia đoạn dây cổ, đồng bộ nhảy dựng lên. Thế nhưng là thẳng trung thẳng, hoa lợi hại. Bên cạnh các bạn nhỏ lập tức vỗ tay. Cố Kiều mở to hai mắt nhìn, miệng cũng há hốc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cư nhiên còn có thể như vậy nhảy dây. Cố Lăng cũng thập phân đắc ý, chẳng những phối hợp cố Kiều bọn họ lay động dây thường tần suất, chính mình đoạn thẳng còn nhảy ra giao nhau hoa thẳng chờ nhiều loại đa dạng gia hỏa này thế nhưng sẽ nhiều như vậy loại phương thức cố kiều kinh ngạc cực kỳ bất quá nghĩ đến chính mình nói qua không để ý tới hắn lập tức lại mí môi đem miệng mình gắt gao nhắm lại cố lăng một phen khoe ra qua đi chiều cố kiều lại lần nữa làm cái mặt quỷ lúc này mới rời khỏi thằng vòng mà chung quanh các bạn nhỏ hiển nhiên đều bị hắn bậc lửa một đám tiếp theo tiến vòng đều trở nên hoạt bát lớn mật rất nhiều thẩm văn cũng bị đại gia nhiệt tình sở cảm nhiễm rốt cuộc hít sâu một hơi quyết định thử một lần vọt vào tới. Tiểu vãn, cố lên. Đại gia cũng thay nàng khuyến khích. Thẩm vãn cắn cắn môi, sau đó căng ra đầu chạy vào thẳng trong giới. Chuẩn bị nhảy. Cố kiểu nhắc nhở. Sau đó lệnh người ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Thẩm vãn chạy tiến thẳng vòng sau, nhìn thấy dây thừng mau chiều nàng đánh lại đây, nhanh như chớp nhi lại chạy ra. Hơn nữa chạy đi tốc độ còn cực nhanh, dây thừng liền nàng biên nhi cũng chưa dính lên. Này tương đương với nàng từ dây thừng phía dưới chui qua đi. Chỉ một thoáng không khí phảng phất ngưng kết mấy tức an tĩnh sau không biết là ai trước xì một tiếng ngay sau đó cười vang bộc phát ra một trận cực kỳ vang dội tiếng cười thẩm vãn mặt soát một chút liền đỏ nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình là như thế này ra tới Được rồi không được cười thẩm vãn lại đến một lần cố kiều vội vàng quát sợ thẩm vãn bị đại gia cười ngượng ngùng ta xếp hàng không nghĩ tới thẩm vãn lại chỉ là cắn chặt răng tiếp tục đứng ở đội ngũ phía cuối tuy rằng nàng nội tâm thực khẩn trương Tuy rằng nàng như cũ thực sợ hãi, tuy rằng nàng bị đại gia cười nhạo, nhưng nàng như cũ muốn nếm thử một phen, nàng như cũ không có từ bỏ. chương 332 phóng pháo hoa, thân niên vui sướng, canh hai. Hảo, ta giúp ngươi diêu, Cố kiểu cánh tay kỳ thật đã thực toan, nhưng là nhìn thấy thẩm vãn như vậy, nàng quyết định tiếp tục kiên trì. Mà mặt khác tiểu đồng bọn cũng phát ra thiện ý tín hiệu, chỉ nhảy một cái ngay cả vội chạy đi, làm cho thẩm vãn có thể mau chóng bài đến, ngay cả cố lăng cũng không có lại chơi xoái. Đương nhiên, không bài trừ hắn vừa rồi đem chính mình kỹ xảo toàn bộ khoe ra khoe khoang hết, giờ phút này đã không có khác tới triển lãm. Mà thẩm vãn, cũng rốt cuộc đi vào đội ngũ phía trước nhất. Nàng hít sâu một hơi, sau đó lại một lần chạy vào thẳng trong vòng. nhảy, thẩm chiêu thanh âm vang lên. Thẩm vãn lập tức tại chỗ hướng lên trên nhảy bắn. Chạy, nghe thấy cái này mệnh lệnh, hai chân rơi xuống đất nàng lập tức hướng phía ngoài chạy đi. Nàng giống bị kinh hách con thỏ dường như, chạy trốn bay nhanh Thế nhưng an toàn mà thoát ly dây thừng phạm vi. Chờ chạy xong sau nàng mới hậu chi hậu giác mà chuyển qua tới thân tới. Sau đó ngơ ngác mà nhìn dây thừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nàng thế nhưng thành công. Ngươi thành công. Tiểu vãn, ngươi làm được. Cố kiểu cũng kích động không thôi. Ta đến đây đi. Thẩm triều triều nàng vươn tay. Cố kiều lập tức đem trong tay dây thừng đưa cho thẩm triều. Sau đó triều thẩm vãn chạy qua đi, bắt lấy tay nàng, vui vẻ mà lay động lên. Tiểu vãn. Ngươi thành công, thành công. Nàng kích động mà giảng đạo. Ta thành công, ta làm được. Thẩm Vãn cũng hưng phấn không thôi. Đi, chúng ta đi xếp hàng. Bởi vì nhìn thấy Thẩm Vãn đều thành công, Cố Kiều cũng nhịn không được nóng lòng muốn thử. Thức mau, hai chị em liền gia nhập nhảy dây đội ngũ. Rõ ràng là rét lạnh mùa đông, nhưng các nàng lại một chút không cảm thấy lạnh, ngược lại bởi vì hưng phấn trên người đều ra hãn. Đại gia cùng nhau luân phiên nhảy dây, chơi đến vui vẻ vô cùng thẳng đến mọi người đều mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi. Cố Lăng lúc này mới đánh bảo vô vô cố Kiều bà vai, giảng đạo, cố Sảo Nhi, cho ngươi xem một cái thứ tốt. Cố Kiều nhìn về phía hắn, nhấp môi không trả lời. Cố Lăng cũng không thèm để ý, lập tức chạy đến từ đường sân trước rửa gần bờ ruộng địa phương, duỗi tay bật lửa trên mặt đất sắp đặt đồ vật. Cố Kiều lúc này mới nương trong tay hắn cây đuốc ánh sáng nhìn đến đứng ở trên mặt đất đồ vật, ngạc nhiên mà mở miệng, chẳng lẽ là? nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy hưu một tiếng. Sau đó phảng phất có cái gì tránh thoát trói buộc bay về phía không trung. Tiếp theo trên bầu trời phanh một tiếng nổ vang, nháy mắt nổ tung một đóa màu đỏ rực pháo hoa. Pháo hoa ở trong trời đêm biến lệ nở rộ. Tiếp theo như sao băng giống nhau hoa lạc. Không đợi này một đóa pháo hoa héo tàn, mặt khác một đóa lại xông lên phía chân trời. Lần này là một đóa kim sắc pháo hoa. Đứng ở tư đường trước các bạn nhỏ đều kinh ngạc cực kỳ, một đám hoan hô mà vỗ tay. Cố Lăng cũng vội vàng chiều cố kiều chạy tới, sau đó hỏi thế nào đẹp hay không đẹp, chỉ là không đợi đến cố kiều trả lời, nay pháo hoa liền đã không có. cố kiều ngẩng cổ chờ, còn là không có nghe được đệ tam vang, không cấm hỏi, sao lại thế này, như thế nào ách dữ đâu? người rốt cuộc cùng ta nói chuyện, cố lăng lập tức vui vẻ mà giảng đạo. cố kiều ý thức được cái gì, chạy nhanh ngậm miệng lại. cố lăng lại lo chính mình trả lời nói, tổng cộng cũng chỉ có hai vang, là tùy châu thành một cái chiều trà ta mua rượu khách hàng đưa, thứ này thập phần khó tìm. Như vậy hai vàng pháo hoa đã thập phần sang quý. Cũng không phải là như vậy pháo hoa, phòng trưng ở Nhữ Lăng trong thành đều rất khó thấy đâu. Cố Học Tây vội vàng giảng đạo. Cố Sào Nhi, ngươi đừng nóng giận được không? Ta ngày hôm qua chính là tưởng cùng ngươi chia sẻ quăng ngã pháo mà thôi. Ta không nghĩ tới sẽ dọa đến ngươi. Thật sự, rốt cuộc ngươi là gan như vậy lại sao? Cố Lăng chạy nhanh xin lỗi. Cố Kiều nghe thế xin lỗi chi ngữ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì. Cố lăng ý tứ này chẳng lẽ không phải nói nàng không giống cái cô nương sao? Tính, cùng ngươi so đo lòng ta mệt. Nàng chỉ có thể vây vây tay, không cùng cố lăng so đo. Rốt cuộc chính mình trong thân thể ở chính là hơn 20 tuổi linh hồn, mà cố lăng nói trắng ra là cũng bất quá là cái hài tử, cùng hắn so đo, mất thân phận. Thật tốt quá, ngươi không tức giận. Cố lăng lập tức vui vẻ mà giảng đạo, lại từ trong lòng ngực móc ra quăng ngã pháo, đưa cho nàng nói, chúng ta đây cùng nhau tới chơi quăng ngã pháo đi. Cố Kiều thấy hắn kỳ hảo, nghĩ đến hắn là tộc Lão gia Hải tử, cũng không thể không phản ứng, lập tức thu. Cố Lăng, ta cũng muốn một hộp. Ta cũng muốn. Cố Tùng cùng Cố Học Tây lập tức giỡn tay lại đây. Cố Lăng lại chỉ từ hộp bắt mấy cây cho bọn hắn. Quá keo kiệt đi. Ngươi cho xảo Nhi tỷ một hộp đâu? Cố Học Tây lập tức ủy khuất mà giảng đạo. Cố Lăng lại giỡn tay trực tiếp đem quăng ngã pháo ném tới hắn dưới chân. Hắc hắc, ngươi muốn ném tới ta, ta liền cho ngươi một hộp nói xong hắn lập tức chạy, cố học tây vội vàng đứng dậy đuổi theo, cố kiều lại gọi lại hắn, theo sau nàng từ hộp nhặt mấy cây quăng ngã pháo, lập tức đem hộp nhét vào cố học tây trong lòng bàn tay, tiểu tây, ta duy chỉ ngươi, ném hắn, cảm ơn xảo nhi tỷ, bắt được quăng ngã pháo cố học tây lập tức vui vẻ nói cảm ơn, nhìn thấy một màn này cố lăng tắc tâm như lau cắt, khí đến hộp máu, cố xảo nhi ngươi như thế nào như vậy, cố lên, tiểu tây, đuổi theo hắn, cố kiều cũng mặc kệ cố lăng ý tưởng. Lập tức vì cố học Tây phất cờ họ reo. Chỉ một thoáng, cố Tùng cùng cố học Tây đuổi theo cố lăng nơi nơi chạy, bọn họ phía sau còn theo hải tử khác, trường hợp náo nhiệt không thôi. Cố Kiều tắt đem trong tay quăng ngã pháo phân cho thẩm vãn cùng thẩm chiêu đối hai người nói, chơi một chút. Thẩm chiêu lại giống không có hứng thú dường như, đem nàng đưa cho chính mình quăng ngã pháo toàn bộ cho thẩm vãn. Thích, ngươi ca không chơi chúng ta chơi. Cố Kiều chu lên miệng, đối thẩm vãn giảng đạo. Hai cái nữ hải nhi một bên nghiên cứu quăng ngã pháo, một bên dùng tầm mắt đuổi theo cố lăng bọn họ đùa giỡn bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, thầm chiêu ánh mắt sâu thẳm, hình như có giao động. Như vậy náo nhiệt, có lẽ là hắn vinh viên vô pháp cấp đến. Mà cố lăng sát thật có thể mang cho nàng rất nhiều đồ vật, cũng là hắn vô pháp mang đến. Về nhà trên đường, thầm chiêu không nói một câu, chỉ có hai cái nữ hải nhi nói thầm thanh âm. Chờ tới rồi trong viện. Cố Kiều lập tức cấp Cố Bà Tử các nàng nói hôm nay ở từ đường chơi đùa tình cảnh. Người một nhà Hoan Thanh thiếu ngữ, chờ đợi tân niên đã đến kia một khắc. Rốt cuộc, không biết là nhà ai trước thả pháo, trầm tịch thôn lại lập tức náo nhiệt lên, tỏ rõ năm đầu đã đến. Mau, nhanh lên hỏa. Cố Bà Tử vội vàng thúc dục Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu dùng thiêu hồng tuổi gỗ bậc lửa pháo kiếp nổ, sau đó lập tức hướng Cố Bà Tử các nàng phương hướng chạy tới. Trong viện lập tức nổ tung bùm bùm tiếng vang. Tân niên vui sướng, Tại đây tiếng vang, cố kiều cái thứ nhất vui vẻ mà hô. Pháo sau khi kết thúc, cố bà tử cùng Mai Thị trăm miệng một lời, nghiêng đầu nhìn về phía ba cái hài tử, cũng vui vẻ mà hô, tân niên vui sướng. Không đơn thuần chỉ là như thế, hai người năm nay còn chuẩn bị bao lì xỉ, ba người đều có. Thậm chiêu minh muội ngẩn người, cố kiều tắc không chút khách khí mà nhận lấy, lập tức nói ngọt mà thông báo, tạ nãi nãi, cảm ơn đương. Các người tốt nhất, tạ yêu nhất các người. Cố bà tử cùng Mai Thị tức khắc ha ha nở nụ cười, hiển nhiên thập phần hưởng thụ. Tiểu Vãn, Chiêu Nhi, Xem, Sảo Nhi đều nhận lấy, hai người các ngươi mau nhận lấy. Đây là áp tuổi đâu. Cố bà tử vội vàng đối thẩm Chiêu bọn họ nói. Hai anh em lúc này mới đem bao lì xí tiếp. Thẩm Vãn lập tức lại nói, nãi nãi, mẹ nuôi, ta cũng có cái gì phải cho các ngươi đâu. chương 333 ta lễ vật, có ngươi một nửa, canh ba. Nha. Tiểu vãn trả lại cho chúng ta chuẩn bị lễ vật A. Cố bà tử ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế nàng sớm liền phát hiện thẩm vãn tử cấp nàng làm đai buộc chán. Đi, trong phòng nói. Mai thị vội vàng hô, chúng ta đi xem tiểu vãn lễ vật trông như thế nào. Người một nhà lại vào phòng, tiểu đoàn tử cũng đi theo đi vào lò sưởi bên, sau đó nằm bỏ nghỉ ngơi. Thẩm vãn vội vàng đi cầm nàng làm việc may vá ra tới, quả nhiên đúng là một cái đai buộc chán cùng một chương khăn tay, đai buộc chán thượng khâu vá như y văn. Khăn tay thượng tất đều hoa mai. Đừng nói, đai buộc chán cùng khăn tay đường may đều thập phần chỉnh tề sạch sẽ. Ta thực thích. Cố bà tử vội vàng tỏ thái độ. Mai thì cũng yêu thích không buông tay, lại chỉ vào khăn chính giữa kia đóa hoa mai giảng đạo. Ngươi xem, này chỉ điểm qua đi hoa mai chính là không giống nhau. Sinh động như thật, ta cảm thấy ta đều có thể ngửi được hoa mai thơm. Thẩm vãn lập tức vui vẻ mà nở nụ cười, tiếp theo lại đẩy đẩy thẩm chiêu, giảng đạo, ca ca. Ngươi không phải cũng có lễ vật muốn tặng cho nãi nãi cùng mẹ nuôi sao? Như thế nào, Chiêu Nhi cũng cho chúng ta chuẩn bị lễ vật a. Cố bà tử kinh ngạc. Thẩm Chiêu Vi Lăng, sau đó mới đứng dậy nói, ta đây liền đi lấy. Cố Kiều Nốc, vội vàng đi theo hắn đi ra nhà bếp đi, chờ ra cửa phòng sau nhịn không được tún chặt hắn ống tay háo, hỏi, không phải, các ngươi đều chuẩn bị lễ vật, ta đây nhưng làm sao bây giờ? Nàng nhưng thật ra biết Thẩm Vãn vẫn luôn ở chuẩn bị lễ vật, dù sao nàng chính mình sẽ không kiếm chỉ Lại nghĩ thẩm vãn phòng trừng là sống nhờ các nàng ra, cho nên ăn tết tỏ vẻ một chút, ai từng tưởng thẩm chiêu thế nhưng cũng chuẩn bị. Ba cái tiểu bối, hiện giờ liền nàng một người không có chuẩn bị, này chẳng phải là. Có vẻ nàng thực không hiếu thuận. Ta làm sao bây giờ a ta? Nàng bả vai đều gục xuống đi xuống, có vẻ hề và hiểu xỉu. Ta lễ vật, thính ngươi một nửa. Thẩm chiêu hướng nàng giảng đạo. Cố kiều ngẩng đầu liền nhìn đến hắn kia một đôi thâm trầm ánh mắt đen lấy, hơi ngơ ngẩn nhưng nàng thực mau buông lòng ra há tay, ủ rũ mà giảng đạo. Ngươi nói tính liền tính a? Thẩm Chiêu không có nói cái gì nữa, mà là xoay người đi xài đống nơi đó. Nguyên lai like hôm nay trạng vạng thời điểm ngươi là ở chỗ này tàng lễ vật, ngươi thế nhưng gặp ta. Cố Kiều cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ sinh khí, tức khắc quay đầu liền vào nhà bếp. Thẩm Chiêu nhìn nàng bóng dáng, mí môi theo sau đem lễ vật đào ra tới, dùng sọt che trang hảo. Lúc này mới một lần nữa vào nhà bếp. Nhà bếp, Cố Kiều ngồi ở trên ghế. Trong tay cầm hỏa câu, đang ở đào hỏa. Nghe được hắn vào nhà tiếng vang, nàng cũng chưa từng ngầm đầu, hiển nhiên là thật sinh khí. Thầm chiêu mí môi, sau đó mới đi ra phía trước, đem sọt tre đổ vật đem ra, đối cố bà tử các nàng nói, ta thường xuyên thấy ta dượng làm nghề mục, cũng học trộm trộm luyện một ít, đây là ta lần đầu tiên dùng hồ lô điều khắc hình người. Đại cái này cấp mãi mãi, cái này là mẹ nguôi, cái này. Hắn nhìn về phía cô Kiều, giảng đạo, là ngươi. cố kiều chính túi đầu một cái dùng hồ lô điêu khắc hoa hoa lại đột nhiên xông vào nàng tầm mắt, ngáy mắt hoặc ở nàng ánh mắt. nữ hải tử đại đệ đề đều là thích thú đông, nàng tức khắc đã quên sinh khí, vội vàng kinh ngạc cảm thán, ta thiên nột, đây là cái gì, hảo ngon a, đưa cho ngươi. thẩm văn lại đem hồ lô điêu khắc hoa hoa đi phía trước đệ đệ, cố kiều lúc này mới tiếp nhận hoa hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thẩm chiêu đang nhìn nàng, tựa hồ có chút thấp thỏm bất an, khóe môi còn nỗ lực mà hướng lên trên giường, hướng nàng cười. Chỉ một thoáng, cố kiều chỉ cảm thấy chính mình mau bị hắn tươi cười hoảng hoa đôi mắt, theo sau nàng túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay dùng hồ lô điều khắc hoa hoa, tức khắc nỗi lòng quay cuồng. Hoa hoa cũng đối nàng mặt mày hớn hở, xem đến nàng chính mình cũng đi theo nợ nụ cười. Tiểu vãn, đây là cho ngươi. thẩm vãn cũng thu được một cái hồ lô hoa hoa, lập tức cầm lấy tới lặp lại đoan trang. Này điêu khắc thật sự giống. Mai thị vui vẻ mà giảng đạo. Cố bà tử cũng đi theo tiếp lời, cũng không phải là đứa nhỏ này a, có tâm. chúng ta mọi người đều có, kaka, ngươi soạn cuối cùng một cái có phải hay không chính ngươi? kia này đó hoa hoa chính là chúng ta người một nhà đúng không? thầm chiêu gật gật đầu. cố kiều vớt ve trong tay hoa hoa, nói thầm nói, các ngươi lễ vật đều như vậy dụng tâm, ta. nói tới đây nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức chiều thầm chiêu hỏi, không đúng a, ngươi vì cái gì nói ta có một nửa đâu? bởi vì là ngươi cung cấp hồ lô, không có hồ lô, ta cũng vô pháp điều khác. Thẩm chiêu trả lời, cố kiều một nghẹn, này, cũng coi như, tính. Cố bà tử lập tức giảng đạo, sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Không được, cố kiều lại cọ mà một chút đứng lên, ta cũng đến chính mình độc lập cho các ngươi chuẩn bị lễ vật, như vậy đi, ta cho đại gia nấu ăn khuya, rượu nhưỡng bánh trôi thế nào. Nàng vừa dứt lời, tiểu đoàn tử liền cọ mà từ trên mặt đất đứng lên, một đôi ngập nước đôi mắt nhất thời nhìn chầm chầm nàng. Phụt, mai thị cái thứ nhất nhìn không được bật cười tiếp theo cả nhà cười vang. bất quá nếu tiểu đoàn tử muốn ăn, ban ngày cơm chiều lại ăn đến hơi sớm, đại gia liền từ cố kiều làm ngọt rượu bánh trôi. thầm chiêu thừa dịp nàng nấu bánh trôi thời điểm, cùng thầm vãn lấy phơi khô hứng giấy, lại làm cố kiều niệm một lần nàng hôm nay buổi chiều tưởng câu đối xuân, sau đó viết hảo dán đến trên cửa. câu đối xuân dán hảo sau, cố kiều bánh trôi cũng ra khỏi nồi, một người phân một chén. tiểu đoàn tử, ăn bánh trôi làm. cố kiểu không rảnh lo chính mình ăn đi trước Y Tiểu Đoàn Tử. Tiểu Đoàn Tử sợ năng, nàng còn cố ý dùng nước lạnh phao chén duyên hỗ trợ hạ nhiệt độ, cho nên lúc này Tiểu Đoàn Tử bánh trôi mới có thể đủ ăn. Nhìn nó ăn đến ăn ngấu nghiến bộ dáng, cố kiều nhẹ nhàng mà xoa nhẹ một phen đầu của nó, sau đó nói: Tân niên vui sướng. Thẩm Chiêu cùng Thẩm Vạn ăn nóng hôi hổi bánh trôi, nghĩ bánh trôi ngủ ý, hai anh em không hẹn mà cùng mà nghĩ tới ở La Hồng gia Nhật tử, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể hưởng thụ đến người một nhà ăn tết loại này ấm áp. Chưa bao giờ nghĩ tới ăn tết không những có thể ăn thượng gà vị thịt cá, còn có thể ăn thượng ăn khuya. Từ nay về sau, bọn họ đói bụng là có thể chính mình tìm ăn, không cần mọi chuyện thỉnh thẩm thị đáp ứng, càng không cần động bất động liền ai la hồng đánh chửi. Nghĩ vậy chút, thẩm chiêu thậm chí cảm thấy hắn hốc mắt phảng phất đều bị này màu trắng bốc hơi sương mù làm cho có chút hoa. Hắn không cấm hít hít cái mũi, sau đó túi đầu đem cuối cùng một viên bánh trôi đưa vào trong miệng. Cũng chính là ở thời điểm này. Hắn hàm răng đột nhiên khái tới rồi một cái ngạnh đồ vật. Loảng xoảng một chút, không tính đặc biệt vang, nhưng thanh âm này lại làm cố bà tử các nàng đều nghe thấy được. Cố Kiều lập tức cười nói, ha ha ha, ngươi ăn đến đồng tiền lạc. Ta tổng cộng thả hai quả, ngươi này vận khí không tồi a. Đồng tiền. Thẩm vãn kinh nghi, sau đó liền nhìn thấy thẩm triêu từ trong miệng hộp ra một thứ, thế nhưng quả thật là đồng tiền. Ta nhìn xem. Cố Kiều cố ý thấu qua đi, nhìn lên, tức khác hưng phấn không thôi. Hối văn thông báo, ta cố ý tuyển mang văn tử, hảo dấu hiệu A. Về sau ngươi nhất định ở các loại khảo thí chung một đường quá quan trọng tướng rút đến thứ nhất, xem trọng ngươi Nga. Cũng không phải là, hiện tại đã xem như mùng một, tân niên đầu một ngày liền ăn tới rồi đồng tiền bánh trôi, về sau tất nhiên vạn sự thuận lợi. Cố bà tử cũng nói, Thẩm văn cũng thay nàng ca ca vui vẻ, chỉ là cười trong chốc lát, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức hoảng sợ mà mở to hai mắt, vội vàng nhìn về phía tiểu đoàn tử, giảng đạo. Xảo như tỷ, ngươi không phải nói tổng cộng thả hai quả đồng tiền sao. Đừng mắt khác một quả bị tiểu đoàn tử ăn luôn. Sẽ không, ta sớm nghĩ tới. Cấp tiểu đoàn tử bánh trôi đều là trọc thủng. Cho nên a, các ngươi trong chén khẳng định còn có ai có một quả bao đồng tiền. Nàng lập tức che miệng cười trống lên. Không chuẩn ở ngươi trong chén đâu, ngươi còn không có ăn đâu. Thẩm vãn cũng cười. Mới sẽ không, ta này chén cô ý vớt phù đến trên cùng, có đồng tiền trầm. Nói xong nàng rào hoặc cười. Giặt sạch tay sau, lập tức bưng lên chính mình bánh trôi ăn lên. Chỉ là đệ nhất viên mới vừa vào miệng, sau đó chính là ca bang một tiếng. T, Cố Kiều lập tức đau đến hít hả một hơi. Nàng quá tự tin, thế cho nên này một ngụm cắn đến phi thường tàn nhẫn, kết quả. Ha ha ha ha. Trong phòng tức khắc bùng nổ cười to. Đây là cái gì vật khí? Cố Kiều đem đồng tiền phun ra, dở khóc dở cười. Hơn nữa nàng này đệ nhị cái tiền xu, phong chính là hối nguyên thông bảo, đúng là cầu tài dùng. Xem ra về sau ta sẽ trở thành nhà của chúng ta nho nhỏ túi tiền, ha ha ha. Nghĩ đến đây nàng tức khắc thoải mái cười ha ha. Hai quả đồng tiền đều đã trồi lên mặt nước, thẩm vãn các nàng liền yên tâm lớn mật mà ăn khởi trong chén dư lại bánh trôi tới. Nhưng không nghĩ mai thì cùng thẩm vãn đồng thời như là bị định trụ dường như, kết quả hai người mở miệng, đều hộp ra một quả đồng tiền. Nhà chúng ta năm người, thế nào cũng muốn một người một quả đồng tiền, cho nên ta lại bỏ thêm tăng cái. Kế tiếp đại gia tiểu tâm Nga, Còn có cuối cùng một quả không có ra tới. Cố bà tử cười con mặt mày. Mãi mãi ngài thế nhưng lại bỏ thêm tăm cái. Cố Kiều kinh ngạc, tức khắc cảm thấy rất là nguy hiểm. Cuối cùng, là Mai Thị cắn được kia cái đồng tiền. Nương, xem ra nhà chúng ta tương lai tài lộ ở trên người của người A. Cố Kiều ra vẻ khoa trương giảng đạo. Mai Thị lấy nàng vô pháp, cười cười, lúc này mới trả lời. Phóng đồng tiền đơn giản là vì đồ cái hảo dấu hiệu, ta à, không cầu tài. Liền hy vọng chúng ta một nhà vĩnh viễn đều có thể như vậy khỏe mạnh bình an, vui vẻ vui sướng. Nói rất đúng, về sau người một nhà đều bình an khỏe mạnh, vui vẻ vui sướng. Cố bà tử lập tức giảng đạo. Người một nhà nhìn nho cười, nho nhỏ trong phòng, tràn ngập thấm áp hơi thở. Năm người một lang, nên đón thuộc về bọn họ tân nhiên Trước 334 lập bia đề nghị, làm kẹo mạch nhà, canh bốn. Sáng sớm hôm sau, cố kiều ăn vạ trên giường không chịu rời giường. Vào đông ổ chăn đối nàng mà nói có trí mạng lực hấp dẫn, nghe được vịt đã bị cố bà tử thả ra đi, nàng trong lòng liền càng kiên định, xoay người đem chăn quấn chặt một ít, đổi cái tư thế lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Ô ô Tiểu đoàn tử đi vào trước giường, chân trước đắp trên đầu giường thượng, duỗi cái đầu đi đỉnh cái chán của nàng. Cố kiểu duỗi tay đem nó đầu to đẩy ra, lầm bầm nói, không chơi đỉnh lưu ngươi làm ta ngủ một lát được không, ta buồn ngủ quá a Tiểu đoàn tử dầm di hai tiếng. Lúc này mới không cam lòng mà đem móng nuốt thu trở về, xoay người liền chiều ngoài phòng chạy đi. Cố bà tử đang ở kiểm tra treo ở kho lúa thượng phong thịt, nhìn thấy nó chạy đến chính mình trước mặt tới rầm gì, lập tức buông lòng tay, sau đó đi theo nó đi đến nhà ở cửa. Bất quá nàng lại không có đem Cố Kiều đánh thức, mà là duỗi tay đem cửa phòng cấp khép lại, tiếp theo đối tiểu đoàn tử nói, lại làm nàng ngủ nửa canh giờ, nếu là lại không dậy nổi, ta liền giúp ngươi kêu nàng thế nào. Tiểu đoàn tử ố ố hai tiếng, theo sau lại chạy vào nhà bếp, thầm chiêu đang xem thư, thầm vãn ở theo hoa, tiểu đoàn tử quay đầu nhìn nhìn thầm chiêu, lại nhìn nhìn thầm vãn, theo sau rầm rì hai tiếng, chính mình quỳ dạp trên mặt đất ngồi xuống. nay tiểu đoàn tử rõ ràng đều như vậy lớn, còn mỗi ngày quấn lấy xảo nhi cùng nó chơi, mai thị nhìn thấy nó như vậy không cấm lắc đầu bật cười. thầm vãn nhịn không được trả lời, nó thật sự hảo thông minh, biết chúng ta bất hòa nó chơi, cho nên đều không tìm ta cùng ca ca, còn không phải sao? Mai thị lắc đầu. Cố kiều ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được nhà bếp bên kia chuyển đến thanh âm, lập tức dùng chăn che lại đầu, tiếp theo lại đã ngủ. Chính là mới vừa mị trong chốc lát, nghĩ đến tiểu đoàn tử cặp kia ngập nước mắt to, còn có nó thường thường chuyển đến rầm gì thanh âm, nàng cũng hư một tiếng, sau đó xốc lên chăn ngồi dậy. Tiểu đoàn tử tựa hầu nghe thấy nàng động tính, có mà một chút ngồi dậy, lập tức ra nhà bếp môn. Đây là làm sao vậy? Thẩm vã nghi hoặc. Qua một hồi lâu. Liền nghe thấy cách vách truyền đến động tĩnh, lại một lát sau công phu, tiểu đoàn tử liền cùng cố kiểu cùng xuất hiện ở nhà bếp cửa. Nổi lên. Mai thị kinh ngạc. ân, Mau rửa mặt ăn cái gì, liền chờ ngươi lên, trong chốc lát chúng ta đi trên núi chúc tết đâu. Mai thị giảng đạo. Nga. Chờ cố tiểu thu thập nhanh nhẹn sau, mai thị mang theo phải dùng nến thơm giấy đuốc, cố bà tử sách thức ăn, người một nhà liền lên núi đi. Nói là chúc tết, kỳ thật cùng thanh minh tế tổ cũng không có gì hai dạng Cố Kiều ngoan ngoắn mà ở lão tổ tông nhóm trước mộ khái đầu, lại thiêu tiền giấy. Nhìn thấy cố bà tử đứng ở cố thịnh trước mộ hốc mắt thửng đỏ bộ dáng, lại quét đến cố thịnh kia đơn sơ một bia, cố Kiều mím môi, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ở về nhà trên đường, nàng nhịn không được đề nghị nói, mãi mãi, chúng ta muốn hay không cấp tổ phụ lập cái tấm bia đá đi. Mai Thị cũng cho rằng đây là cái ý kiến hay, đi theo giảng đạo, đúng vậy nương, chúng ta cấp tra chồng đổi thành tấm bia đá đi. Trước kia không có tiền bạc không dám tưởng việc này, nhưng hiện giờ, chúng ta đã có năng lực làm chuyện này. Việc này không đổi chúng ta cuối tháng còn muốn tu sửa lỗ trì, chờ hôi đậu hủ sinh ý làm lâu một ít, người khác sẽ không hoài nghi chúng ta tiền bạc từ đâu tới đây thời điểm rồi nói sau. Cố bà tử phải cẩn thận cẩn thận đến nhiều. Bất quá nàng nếu nói như vậy, kỳ thật chính là biến tướng mà đồng ý cấp cố thịnh đổi tấm bia đá sự tình. Cố kiều thở dài, thầm nghĩ, nàng hẳn là rất tưởng nghiệm tổ phụ đi. Cố bà tử lại không nghĩ làm các nàng lo lắng, ngược lại nói, chờ đem lô trì tu sửa hảo sau, chúng ta nhưng thật ra có thể đem hiện tại trụ phòng ở sửa sang lại một chút, tuy rằng tạm thời không có tiền tu sửa tân phòng, nhưng tốt xấu cấp Chiêu Nhi đắp một gian nhà ở ra tới, hắn như vậy luôn ở tại nhà bếp cũng kỳ cục. Nãi nãi, ta không có việc gì. Thẩm Chiêu lập tức giảng đạo. Ta đây nhưng đến nỗ lực kiếm tiền. Thân niên nguyện vọng chính là Phát Đại Tài, ha ha ha. Cố Kiều lập tức cười nói. Có nàng ở một bên nói chêm cho cười, không khí quả nhiên hài hòa rất nhiều, vừa rồi tế bái kia một kia yêu thương cũng không còn sót lại chút gì. Đại niên sơ nhị, Mai Thị lại mang theo cố kiểu bọn họ đi Mai ra Thôn, như vậy xuyến hai ngày môn, thời gian nhoáng lên thế nhưng liền đến sơ sáu. Cố kiều ngày ngày kiên trì cho nàng Mạch Nha tới nước, hiện giờ Mạch Nha đã thật dài, sắp có ngón tay cái như vậy dài quá. Cố bà tử nghiêm túc mà nhìn nhìn, sau đó nói, có thể làm đường. Thật sự, ân. Ta đây yêu cầu làm cái gì? Cố kiều gấp không chờ nổi hỏi. Đem mạch nha nổ tận gốc rửa sạch sẽ, sau đó dùng lôi bắt đem nó phá đi thành nước. Ta lập tức đi làm. Chờ một chút cố bà tử một phen giữ chặt nàng, đừng cứ thế cấp, còn phải phao gạo nếp đâu. Tới rồi buổi tối ngươi lại đem mạch nha rửa sạch sẽ phá đi, như vậy che cả đêm, ngày mai buổi sáng lên vừa lúc có thể sử dụng. Mặt khác, đi một chuyến mai ra thôn, cùng ngươi cứu cứu ước hảo thời gian, ngày mai làm ma đường đến muốn hắn hỗ trợ. Làm đường thực phiền toái sao? Cố Kiều nghe được muốn Thỉnh Mai Hoán Thanh tới, lập tức hỏi. Đảo không phải ma không phiền toái vấn đề, mà là kéo đường là cái việc tốn sức, chúng ta phòng trừng không có cái kia sức lực. Ta đây hiện tại liền đi tìm cứu cứu. Cố Kiều là cái nghe phong chính là vũ, Cố bà tử vội vàng cho nàng nói thời gian, nàng sốt ruột liền ra cửa đi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Cố bà tử còn ở Ma Gạo nếp, Mai Hoán Thanh liền mang theo ba cái nhi tử chạy tới. Bọn nhỏ gần nhất, trong viện liền náo nhiệt. Sao nhi tỷ, giúp chúng ta họa cái phòng ở đi. Chúng ta tưởng chơi nhảy ô, mai chấp dũng vội vàng hô, cố kiểu vì quan khán toàn bộ ma đường chế tác quá trình, chủ động lánh nhóm lửa việc. Giờ phút này mai thị ở sào hạt mè, nàng phụ trách nhóm lửa, lười đến đi lại, liền trả lời, ngươi tìm tiểu vãn, tiểu vãn cũng sẽ. Mai chấp làm lập tức bước chân ngắn nhỏ chạy đi tìm thẩm vãn, nghiêng đầu hỏi, tiểu vãn tỷ tỷ, ngươi có thể giúp chúng ta họa phòng ở sao? Hảo a, không thành vấn đề. Mai chấp làm lập tức vui vẻ mà hướng nhà ở ngoại đi, chỉ là chờ thẩm vãn họa xong sau, hắn lại tốn chặt nàng hỏi, vậy ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi sao? Ta tới cùng các ngươi chơi. Thẩm chiêu thanh âm cắm tiến vào, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía mai chấp thứ. Khu khu. Mai chấp thứ hò khan hai tiếng. Tiểu vãn ngươi đi theo thủ ở mai vá đi. Thẩm chiêu nghiêng đầu đối thẩm vãn giảng đạo, sau đó đem tay để ở mai chấp làm đầu vai, tiếp tục đối mai chấp thứ nói, ta cùng chấp làm một tổ. Ngươi cùng chấp dũng một tổ đi. nay chẳng phải là không công bằng. Muốn nói đi ra ngoài, chúng ta không phải khi dễ người sao. Vẫn là làm tiểu vãn cũng tham dự đi, như vậy làm tam đệ đương cái tự do người, không càng tốt sao. Mai chấp dũng lập tức chen vào nói tiến bảo. Ta tương đối sẽ chơi, mang tiểu chấp làm, đây đúng là nhất công bằng. Tiểu vãn, ngươi vào đi thôi. Ai? Mai chấp dũng không cấm chiều thẩm văn hồ, tiểu vãn ngươi thật sự không nghĩ chơi a? Các ngươi chơi đi. Thẩm Vãn lễ phép mà trả lời, nâng bước liền vào nhà bếp. Mai Chấp Dung thấy thế, lập tức đối Thẩm Chiêu giảng đạo. Vậy chúng ta buôn cái, ngươi tự nguyện mang tam đệ à? Trong chốc lát thua đừng trách chúng ta. Sẽ không, thỉnh đi. Mai Chấp thứ nhìn thấy Thẩm Vãn rời đi, trong mắt trào ra thất vọng. Nhưng Thẩm Chiêu liền đứng ở trước mặt hắn, hắn chỉ có thể đánh lên tinh thần đối phó Thẩm Chiêu. Giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình vì cái gì muốn chơi nhảy ô trò chơi a Nếu là vào nhà sưởi ấm không phải tự nhiên mà vậy mà có thể cùng thẩm vãn đại ở bên nhau sao. chương 335 kéo đường, ma đường ra nồi, canh một. Cố Kiều căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình, giờ phút này mai thị hạt mẹ xào thuộc khởi nồi, cố bà tử phải dùng nồi làm đường mạnh nha, nàng chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm cố bà từ đâu. Chỉ thấy cố bà tử đem gạo nếp ma thành mễ tương đảo vào trong nồi, tiếp theo bắt đầu quái. Chờ đến mễ tương thiêu khai nấu chín sau, nàng lại để vào đêm qua liền phá đi mật nha quấy đều sau đối này một nồi mễ tương tiến hành lọc, chỉ để lại nước canh. Kế tiếp ngao đường đến muốn hơn một canh giờ đâu. Cố bà tử cười đối cố kiểu giảng đạo. Không có việc gì, ta rất có kiên nhẫn. Cố kiểu đứng lên, sau đó liền nhìn thấy cố bà tử hướng nước canh thả đường. Tiếp theo nàng bắt đầu đối nước canh tiến hành quái, phòng ngừa dính nổi. Ta tôi quấy mễ tương đi. Mai hoán thanh tiến đến hỗ trợ. Không nổi, trong chốc lát kéo đường thời điểm chúng ta nhưng đều trông cậy vào người đâu. Cố bà tử cười nói. Mai Hoán Thanh cũng cười, đơn giản liền ngồi ở một bên sưởi ấm. Mai Thị tắc đem kế tiếp quái, thiết đường chờ phải dùng công cụ toàn bộ chuẩn bị tốt. Cố Kiều ngồi ở lòng bếp trước, mới đầu còn rất tinh thần, sau lại thấy cố bà tử vẫn luôn quay trong nồi, trong nồi đồ vật lại không có cái gì biến hóa, liền không tự chủ được mà đánh lên áp. Ta tới nhìn hỏa, người đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau chơi đi. Mai Hoán Thanh đi qua đi nói. Chính là... Đi thôi. Mai Hoán Thanh tiếp nhận nàng trong tay que còi lửa. Cố Kiều lúc này mới ngượng ngùng mà cười cười, sau đó xoay người liền chạy. Đứa nhỏ này, vừa rồi còn nói chính mình có kiên nhẫn đâu. Này kiên nhẫn á liền quản một nén nhang. Cố bà tử nhịn không được lắc đầu. Này đã xem như có nhẫn mại, liền chúng ta ra kêu ba cái tiểu tử, càng là ngồi không được. Mai Hoán Thanh cười nói, lại nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở lò sưởi bên thẩm vãn, nha đầu vẫn là muốn so tiểu tử bất lo, nhìn một cái nhà chúng ta tiểu vãn nguồn quán mà ngồi ở chỗ kia theo hoa vừa dứt lời cố kiều lại vội vội vàng vàng mà đuổi trở về đối thẩm vãn rằng đạo tiểu vãn cùng chúng ta cùng nhau nhảy ô đi bằng không bọn họ người vừa vạn liền chỉ cần nhiều ta một người vô pháp tham dự trò chơi ta còn không có thề xong đâu thẩm vãn có chút chần chừ ai nha dù sao mấy ngày nay đều có thời gian đi thôi đi là cứ như vậy thẩm vãn bị cố kiều cấp tú đi rồi cố bà tử nhìn thấy một màn này Lập tức đối Mai hoán thanh giảng đạo, nhìn một cái, xảo nha đầu không phải cũng là nha đầu, vẫn là đến xem tính cách. Nha đầu này a cũng không biết làm sao vậy, càng ngày càng giống cái Nam Hải Nhi. Mai thị cũng rất là bất đắc dĩ. Sau nửa canh giờ, Cố Kiều thừa dịp phòng chơi game khích chạy vào nhà nhìn vài lần, sau đó phát hiện trong nồi nước canh thế nhưng đã biến thành hoàng màu nâu, lại còn có ở mạo phao. Này có phải hay không mau hảo a Nàng quay đầu hỏi Cố Bà Tử. Đúng vậy, đường mau ngao hảo. Nhưng này đường như thế nào là cái này nhan sắc, ma đường không phải màu trắng sao? Cố kiểu khó hiểu. Sẽ biến thành màu trắng, không nóng nảy. Mau đi chơi ngươi đi, này đường còn muốn không lâu sau đâu. Nga. Chờ nàng ra cửa sau, Mai Thị cũng đi theo đi ra, sau đó đem dưới mái hiên cây cột trà lau sạch sẽ. Mẹ nuôi, ngươi sát cây cột làm cái gì? Thầm vẫn hỏi. Tự nhiên hữu dụ. Mai Thị thần bí mà cười cười, lại trở về nhà bếp. Lại qua một nén nhang công phu. Cố Kiều nhịn không được lại chui vào nhà bếp. Xào nhi tỷ, người rốt cuộc chơi không chơi trò chơi a. Mai chấp dung đối nàng như vậy không chuyên chú tỏ vẻ kháng nghị. Cố Kiều nhìn thấy cố bà tử các nàng đã đem đường khởi nổi, lập tức hô, đường mau hảo, các người muốn hay không xem. Quả nhiên, nghe được đường mau hảo, Mai chấp dung cái thứ nhất vọt tiến vào, nơi nào còn nhớ rõ trò chơi sự tình. Chỉ thấy Mai hoán thanh ôm ngao tốt đường liền ra cửa, sau đó đi tới xương phòng cửa. Tiếp theo đem trong tay đường đoàn quải tới rồi lúc trước Mai Thị trà lau sạch xe cây của thượng. Cha, làm gì vậy? Mai Chấp Dũng thấu tiến lên đi, còn nhịn không được dùng chính mình ngón tay chạm vào một chút đường. Sau đó đem tay nhét vào trong miệng. Người rửa tay sao? Mai Chấp thứ vô vô bờ vai của hắn. Nhìn thấy Mai Thị bưng một chậu nước lại đây, Mai Chấp Dũng lập tức đi ra phía trước. Này không thể được. Mai Thị vội vàng tránh đi hắn, đem buồn phóng tới cao ghế thượng, đối hắn lắc đầu nói. Mai chấp Dũng lúc này mới đi bên cạnh giếng, ở trong bùn giặt sạch tay, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhà mình cha đem tay phóng tới trong bùn dính dính thủy, sau đó bắt đầu lôi kéo treo ở cây cột thượng đường đoàn. Đây là đang làm cái gì a? Cố Kiều cũng nhịn không được hỏi. Chỉ một thoáng, bọn họ mấy cái toàn vây quanh Mai Hoán Thanh, như là phát hiện cái gì mới lạ vô cùng sự vật giống nhau. Kéo đường. Mai Hoán Thanh trả lời, tiếp tục dùng sức lôi kéo đường đoàn. Màu nâu đường đoàn bị hắn xả đến ước chừng một trượng xa. Tiếp theo hắn lại đem xả lớn lên đường đoàn trọng điệp vòng qua cây cột, tiếp tục lôi kéo, không ngừng mà lặp lại cái này động tác. Cố kiều thấy cánh tay hắn dùng sức, liền biết đây là cái phi thường phí thể lực việc, trách không được nàng mãi mãi cố ý làm nàng đi thỉnh hắn tới đâu. Cha, dùng sức a Nhỏ nhất Mai chấp làm ở bên cạnh nhảy nhót cấp Mai hoán thanh khuyến khích. Sau đó đại gia liền phát hiện, ở một lần lại một lần lặp lại kéo đường chung, đường đoàn bắt đầu dần dần biến bạch. a đây là có chuyện gì? mãi mãi! vì cái gì đường sẽ biến bạch đâu cố kiều cảm thấy thập phần kinh hỉ con sẽ trở nên càng bạch đâu cố bà tử cười nói hảo thần kỳ a thẩm vãn cũng nhịn không được kích động mà nắm chặt nàng đôi tay chờ đến đường toàn bộ biến bạch thời điểm cố bà tử tiến lên hỗ trợ nàng đông dạng làm ướt tay sau đó đem kéo trưởng kéo mỏng ma đường vặn gãy để vào trước tiên dùng băng gạc bao lại cái kia bên trong theo sau vào nhà bếp mai thị đem xào tốt hạt mẹ một lần nữa để vào trong nồi đun nóng Cố bà tử cũng đem kéo bạch đường đoàn thả đi vào, đường bị nóng sau bắt đầu biến mềm, sau đó các nàng bắt đầu quấy đường cùng hạt mẻ. Chờ đến quấy đều sau, lúc này mới đem đường đoàn sẵn lên, một lần nữa phong tới cái kỳ, sớn nhiệt đem đường cắt thành vô số tiểu khối, lại dùng lực xoa nắn chụp đánh trưởng thành điều, xử nó độ dày bảo trì ở một tấc nửa tả hưu, tiếp theo dùng dao cắt thành lát cát. Hoa! Wow. Cảm giác hảo hảo ăn. Mai chấp dũng ngồi sổm một bên, hai mắt sáng lên. Mai hoán thanh đi vào tới chụp một chút hắn đầu. Giảng đạo, đem ngươi nước miếng thu hồi tới. Mai chấp làm đi theo lặp lại, nhị ca, đem ngươi nước miếng thu hồi tới. Tức khắc, trong phòng cười làm một đống. Hào hào, tới, bọn nhỏ. Cố bà tử đem cắt thành tiểu khối đường đưa cho bọn họ. Lần này, mọi người đều đi giặt sạch tay, sau đó mới đến cố bà tử nơi này lánh đường. Cố kiều tuy rằng không phải thực thích ăn đường, nhưng chính mình làm ma đường cảm giác vẫn là không giống nhau. Trong tay ma nước màu chạch thanh nhã, tô hương phát mũi lệnh người ngón trỏ đại động, nàng lập tức cắn một ngụm. Lúc này ma đường còn không có hoàn toàn lánh rớt, cho nên bên ngoài đã có xốp giòn vị, nhưng chân chính cắn đi xuống, bên trong lại là mềm. Lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là, vừa rồi còn như thế nào đều lôi kéo không ngừng đường thế nhưng chút nào không dính nha. Một ngụm cắn đi xuống, nguyên thủy đường mạch nha mùi hương hơn nữa độc đáo thuần hậu hạt mè hương, nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, phảng phất có thể vẫn luôn ngọt đến người đầu quả tim. Chương 336 chợ của sống, canh hai Hào hào ăn, Mai chấp dụng thế nàng nói ra nàng lúc này muốn nhất nói ra nói, ăn ngon đến làm người chỉ biết trắng ra mà lặp lại này hai chữ. Thẩm Chiêu lại nói, giống nhau ngọc sơ bạch tơ bích, mỏng như cánh ve ngọt như mật. Nha, Thẩm Chiêu ngươi sẽ làm thơ. Cố Kiều kinh ngạc, này vừa nghe liền so nàng cùng Mai chấp dụng ăn ngon cao cấp nhiều, không ngờ Thẩm Chiêu lại trả lời, như vậy bán ma đường kia gian cửa hàng cửa rán. Cố Kiều nghe được lời này, trong miệng ma đường hơi kém phú tới, nhiều như vậy đường có phải hay không đủ chúng ta ăn hồi lâu. Mai chấp làm tắc vui vẻ đến giống cái tiểu ngốc tử. Đại khái tiểu hài tử trời sinh liền thích ăn đường, mà sắp muốn mãn 7 tuổi hắn, như thế nào tới nói đều là cái tiểu hài tử. Cố Kiều nghe được lời này cũng nở nụ cười, bất kỳ nhiên mà nghĩ tới hai năm trước, nàng mới xuyên đến cô gia thôn tới khi tình cảnh, khi đó đừng nói đường quản no rồi, đó là hạt thóc đều không đủ. Nàng tưởng, nàng vĩnh viễn vô pháp quên kia một chén dùng cốc loại ngao chế, mang theo cốc sắc, màu vàng thô giáp cháo, kia một chén quát thiết hầu cháo nhắc nhở nàng, không bao giờ muốn quá cái loại này đói khổ lạnh lẽo nhược tử, nhắc nhở nàng còn muốn tiếp tục nỗ lực, cho nên tại đây thiên làm xong đường sau, cố kiều liền đối với cố bà tử giảng đạo, ngại ngại, chúng ta thừa dịp tháng riêng không có việc gì, mỗi ngày làm một chút hôi đậu hủ đi, dù sao hôi đậu hủ lại gửi, mỗi ngày làm một chút, chúng ta bếp hôi cũng đủ dùng, như vậy tới rồi cày bừa vụ xuân thời điểm, vạn nhất có người hạ đơn tử, chúng ta cũng có thể vội đến lại đây. Ngài nói đi, nàng còn nhớ rõ năm trước chính mình tháng riêng cái gì cũng chưa làm, chỉ lo chơi, thế cho nên sau lại sốt ruột hoảng hốt mà tức sọt che, năm nay cũng không thể như vậy tản mạn lười biếng. Cái này chủ ý hảo, là có thể đem hôi đậu hủ làm đi lên, mặc kệ như thế nào, dù sao mấy trăm cân khẳng định là bán được ra ngoài. Cố bà tử tán đồng nói, may mắn phía trước mua cây đậu, xào nhi nói đúng, chúng ta liền một ngày làm một ít đi. Mai thì cũng tán thành. Cứ như vậy. Sơ bảy hôm nay buổi tối mai thị liền phao cây đậu, ngày thứ hai liền bắt đầu làm đậu hủ. Các nàng còn làm thẩm chiêu chạy một chuyến, đem nhà mình tính toán cấp mai hoán thành nói. Nha, đại tháng riêng như thế nào không nghỉ ngơi, này liền bắt đầu đẩy đậu hủ. Chẳng lẽ những lăng trong thành sinh ý đã khai trương? Liêu thị đi ngang qua nhà nàng cửa thời điểm, nhịn không được thăm dò hướng bên trong nói. Đúng vậy, đang ở vì khai trương làm chuẩn bị đâu? Cố bà tử trả lời. Cố kiểu ra hôi đậu hủ bán được những lăng trong thành. Chuyện này cũng không phải cái gì bí mật. Đặc biệt là Ngũ Tú Lan tới một chuyến cô ra thôn sau, đại gia càng là đem việc này sờ soạn cái rõ ràng, đều biết Mai Sùng Lĩnh là cùng Ngũ Tú Lan hợp thuê mặt tiền cửa hiệu. Các thôn dân đều tưởng Cố Kiều ra cùng Mai Sùng Lĩnh chiếm Ngũ Tú Lan tiện nghi, dùng tiện nghi giá cả ở nàng trang phục phô phía trước 7 cái tiểu sạc, phương tiện bán một ít đồ vật. Cố Kiều cảm thấy các thôn dân rất có thể tưởng, hơn nữa ý tưởng này đối nhà nàng khá tốt, đơn giản lười đến phản ứng. lao từ a. Ta xem mai cô gầy gầy nhược nhược, ngươi xem có cần hay không ta cùng cao thị tới hỗ trợ. Hiện giờ niệm ăn lớn, mọi người đều có thể hỗ trợ không chứ, cao thị cùng ta đều rảnh rỗi, nếu không chúng ta tới giúp ngươi phụ một chút. Liêu thị hảo tâm nói, cố kiểu vừa nghe lời này liền biết, hỗ trợ là giả, chỉ sợ muốn kết phường làm buôn bán, lại hoặc là thâu sư học nghệ mới là thật. Nàng lập tức chiều cố bà tử nhìn lại. Cố bà tử so nàng ăn nhiều vài thập niên mối, nơi nào sẽ nghe không ra liêu thị này đi tại ngôn ngoại. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, trả lời, đại tháng riêng liền không phiền toái nhà các ngươi. Chúng ta hiện tại cũng chỉ là làm chuẩn bị, còn không có khai trương đâu. Dù sao là có thể làm nhiều ít là nhiều ít, cũng không miễn cưỡng. Chúng ta đều là người một nhà, toàn bộ cố gia thôn liền chúng ta hai nhà không xa năm đời, này như thế nào có thể nói là phiền thoái đâu? Không phiền thoái. Liêu thị trả lời, này đó là ở nhắc nhở cố bà tử, bọn họ hai nhà đến cho nhau giúp đỡ. đó là liền chúng ta hai nhà nhất thân. Cố bà tử theo nàng nói, lại nói tiếp, bất quá này hôi đậu hủ phương pháp vẫn là xảo nhi hắn cứu cứu đi nơi khác học được. Ngươi cũng biết, xảo nhi nàng ngoại thúc tổ ở trong thành thuê cửa hàng, bọn họ hai nhà liền tiện thể mang theo khởi chúng ta một nhà làm buôn bán. Lúc trước ngàn dặn dò, vạn dặn dò, này hôi đậu hủ chế tác công nghệ không thể ngoại chuyện, nếu không liền muốn đem trong lúc này tránh đến tiền bạc đều lui về, hai nhà thân thích cũng từ đây không đến làm, cho nên, cho nên, Ta đều là thác người khắc phúc đi theo làm buồn bán, ngươi cũng đừng hạt trộn lẫn. Phải không? Lại là như vậy. Liêu thị có chút chán ngán thất vọng. Cũng không phải là, ta cứu cứu vào Nam ra Bắc, cũng không biết chỗ nào tìm thấy này biện pháp, ta lúc trước phân rõ rược liệu đều là ta cứu cứu giáo đâu. Cố Kiều tiếp theo giảng đạo. Liêu thị nghe vậy nhưng thật ra tin vài phần. Chỉ là về đến nhà sau, nàng không khỏi mất mát mà cùng cố thác thảo luận khởi chuyện này tới. Nguyên tưởng tìm cái sinh tiền chiêu số lại không nghĩ tẩu tử nhà bọn họ cũng là đắp mượn mai thị kia đại cứu tử Đông Phong, ai nàng vẫn là muốn ra mặt người, dưới loại tình huống này tự nhiên sẽ không làm khó người khác. Như vậy a cố thác cái này không chú ý, cũng đi theo thở dài. Thấy trượng phu mềm yếu vô năng, lại nhìn thấy cao thị ở nơi đó bản khuôn mặt sắc rau, giống như người khác thiếu nàng tiền giống nhau, liêu thị này trong lòng rốt cuộc ý nan bình, tức khắc nhịn không được chào phung nói, này có thể quái cái gì? Muốn trách thì trách nhà của chúng ta không có như vậy có khả năng đại cứu tử. Nói xong nàng chiều Cao Thị liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Cao Thị nghe vậy, đem dao phay hướng trên cái thất một chém, phát ra đốt một tiếng vang lớn, sau đó cũng không ngẩn đầu lên, âm dương quái khí mà giảng đạo, sợ là đại bá mẫu cố ý qua loa lấy lệ nương đi. Người nói cái gì đâu? Liêu thị đặng nàng. Chẳng lẽ không phải sao? Cao Thị lúc này mới độ lệch đầu tới, cười lạnh một tiếng giảng đạo, chúng ta cố ra trong thôn. Chưa hết làm đậu hủ là đại bá mẫu ra, chưa hết làm hôi đậu hủ cũng là các nàng ra, ngươi nhìn thấy các nàng ra làm đậu hủ thời điểm kia mai ra cứu cứu tới chỉ đạo sao. Nhưng thật ra các nàng ra sau lại lại làm đậu hủ, điền thị ngược lại tới hỗ trợ, này rốt cuộc ai dạy ai đâu. Đảo thật đúng là A Liếu thị nhịn không được nhớ lại tới, trong lúc nhất thời đảo đã quên con dâu ở nhằm vào nàng chuyện này. Cao thị một lần nữa cầm lấy dao phay, băm băm băm mà chém nổi lên trên cái thất tỏi giã, một bên chém một bên rằng đạo. Đại bá mâu nói trắng ra là chính là không nghĩ giúp chúng ta ra. Hôm qua nhà nàng làm ma đường, nhà chúng ta gần trong găng tức, cha chồng cùng á khang đỉnh đầu đều không có sự tỉnh, các nàng không thỉnh nhà chúng ta hỗ trợ, một hai phải đi mai ra thôn đem mai cô đại cứu tử gọi tới, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ở các nàng trong lòng, chúng ta này đó tông tộc huynh đệ, chị em dâu còn so bất quá một cái họ khác người lý. Liêu thị mặt lập tức kéo xuống dưới, cao thị tiếp tục thêm mắm thêm muối, Cái này làm cho nhà chúng ta mặt mùi hướng chỗ nào gác. Hưởng phí nương ngại như vậy giúp các nàng gia, còn giúp đại bá mẫu tạo vô tư thiện tâm hình tượng, nhưng đại bá mẫu một nhà như thế nào đối chúng ta đâu. Các nàng căn bản liền không thèm để ý người trong thôn đối nhà chúng ta cái nhìn, đây là muốn cho người chọc nhà chúng ta cột sống A. chương 337 rau trộn lỗ đồ ăn, đồng la tiếng vang, canh ba. Này lục thị, thật sự là thật quá đáng. Cố thác cái thứ nhất nổi trận lôi đình. Liêu thị mặt già cũng có chút thiêu đến hoảng. Trên thực tế, tuy rằng ngày hôm qua sự tình không có con dâu cao thị hình dung như vậy khoa trường, kia mai hoán thanh dù sao cũng là mang theo nhi tử lại đây, nói là thăm viếng cũng bình thường, chuyện này người trong thôn hẳn là sẽ không thảo luận. Nhưng Liêu thị trong lòng rõ ràng, cố bà tử đãi các nàng một nhà, xác thật rất là khách khí xa cách. Mà trước mắt cố bà tử gia nhật tử càng ngày càng tốt, nàng phải nghĩ biện pháp đem hai nhà quan hệ tu bổ, tu bổ. Bằng không về sau chính mình liền thật thành người khác trong mắt bà con nghèo. Đừng nói nữa. Nàng lập tức quát. Này đột nhiên ra tiếng, dọa cao thị cùng cố thác ngảy dự. Cố thác lập tức hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Phát bệnh gì a? Ngươi mới phát bệnh đâu? Đừng lại thảo luận chuyện này, ta nghĩ cách đi cùng lục thị làm tốt quan hệ, không thể đi theo ăn thịt, dù sao cũng phải uống điểm như canh. Cố thác vừa nghe tức khắc dậm chân, người ý tứ này là ngươi muốn trơ mặt ra đi lấy lòng các nàng ra đừng nói đến như vậy khó nghe. Nếu là quan hệ lộng tạp, kia mới là mất nhiều hơn được, rốt cuộc các nàng ra cứu chúng ta toàn ra mệnh. Nếu là thật sự trở mặt, người trong thôn cũng chỉ sẽ chọc chúng ta của sống, hiểu chưa? Cố thắc cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy một chuyện. Liêu thị theo sau trừng mắt nhìn cao thị liếc mắt một cái, ngươi cũng là, đừng suốt ngày đỏ mắt mai thị, nhân ra mai thị cũng sinh nữ nhi, nhưng người ta nhiều cần mẫn có khả năng, kia xảo nhi lại như vậy thông minh. Ngươi nếu là có thể có mai thị một nửa, ta cũng không đến mức cả ngày nhìn chằm chằm ngươi. Ta cao thị tức khắc sắc mặt đỏ lên. Trong lúc nhất thời, băm băm băm thanh âm càng thêm dày đặc. Cố Kiều ra bên này, trên thực tế, cự tuyệt liêu thị cố bà tử trong lòng cũng có chút bất an. Cũng không phải ấy nấy hoặc là cái gì, mà là nàng tổng cảm giác chuyện này sẽ không liền dễ dàng như vậy qua đi. Cố Kiều hiển nhiên cùng nàng có đồng dạng lo lắng. Nàng thử đưa ra kiến nghị, mãi mãi, nếu là ngày sau đội, Nhà chúng ta nhân thủ phòng trừng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, ngài có hay không nghĩ tới thỉnh bà thím tới hỗ trợ đâu. Ta là nói, thựa như ngũ vị lâu thỉnh làm giúp cái loại này. Ngươi là nói khai nàng tiền công. Cố bà tử hỏi lại. Đúng vậy. Ta vừa rồi kỳ thật do dự quá, nhưng là ta sợ lúc ấy kia dưới tình huống ta nói ra cho bọn hắn tiền công, thật giống như ở mướn bọn họ một nhà cấp nhà chúng ta làm công giống nhau. Ngươi là không biết ngươi kia thúc tổ tính tình, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy nhà chúng ta ở nhục nhã bọn họ. Cố bà tử vội vàng giảng đạo. Như vậy a, Này đích xác như là cố thắc có thể làm được sự tình. Kia toàn ra, đều quán sẽ đem người hảo tâm coi như lòng lang giả thú. Kia nhưng làm sao bây giờ? Cố kiều cũng không có chủ ý. Cố bà tử thật dài mà thở dài. Giảng đạo, như vậy đi, hai ngày này chúng ta tạm thời cũng không cần người hỗ trợ, mà ta phỏng chừng ngươi bà thím cũng sẽ không liền như vậy hết hy vọng. Chúng ta đẩy nàng hai lần, sau đó nhắc lại ra đưa tiền làm giúp chủ ý. Đến lúc đó ngươi bà thím hẳn là liền sẽ không như vậy cảm thấy, rốt cuộc đây là nàng chính mình cầu tới, không phải nhà chúng ta chủ động nói ra. Nhưng như vậy bà thím có thể hay không đối nhà chúng ta có ý tưởng a? Khẳng định sẽ, nhưng nếu không như vậy, bọn họ đồng dạng sẽ đối nhà chúng ta có ý tưởng, thậm chí là càng không tốt ý tưởng. Cố kiều tùng hạ bà vai, hảo đi, hai hại tương so lấy này nhẹ. Bởi vì chỉ dùng bận việc hôi đậu hủ một việc này, cho nên tới rồi buổi chiều đậu hủ liền làm tốt. Cố kiểu còn lại thời gian đều ở tức sót so che. Tuy rằng không biết chính mình tương lai muốn bệnh cái gì, cũng không xác định tương lai rào che hàng rào hay không sẽ dùng đến sót so che, tóm lại có rảnh thời điểm nhiều làm chút chuẩn bị luôn là không sai. Ngày thứ hai, người một nhà lại bắt đầu làm đậu hủ, tới rồi buổi tối, lại làm mấy chục cân đậu hủ làm thành. Nhìn thấy hôm nay đậu hủ làm được hết sức hảo, Mai Thị cũng không chịu ngồi yên, dứt khoát đem đậu hủ tạc một ít lên. Nương, chúng ta lô đậu hủ đều ăn xong rồi. Nếu không chúng ta lại lỗ một ít đậu hủ cùng trứng kho đi. Cố Kiều nhịn không được giảng đạo. Còn có thịt kho đâu. Nhưng ta muốn ăn lỗ đậu hủ cùng trứng kho sao Cố Kiều biết môi, Nhà này hiện giờ đều ăn mặc không lo. Nơi nào còn sẽ luyến tiếp cho nàng một đốn lỗ đậu hủ ăn. Cố bà tử lập tức cười nói. Được rồi, phải làm liền chính mình làm. Làm ngươi nương nghỉ ngơi một chút. Như thế cái ý kiến hay, ai ăn ai làm. Mai Thị tức khắc nở nụ cười. Ta đây chính mình làm. Cố Kiều lập tức đi nhặt trứng gà, sau đó dùng nước trong nấu. Chờ trứng gà nấu chín sau, nàng lại phong tới nước lạnh phao phao, tiếp theo lột xác. Thẩm vãn cũng lại đây hỗ trợ. Không cần, đi theo ngươi hoa đi. Cố Kiều vội vàng nói, sợ nàng bởi vì giúp chính mình trì hoãn nàng muốn làm sự tình. Thẩm vãn lại cười cười, chỉ vào bên ngoài giảng đạo, nương cùng tú gì đều nói, gà tiến lung trong khoảng thời gian này là không thể đọc sách cùng theo hoa, bằng không về sau giả rồi dễ dàng hoa mắt, nói nữa ta cũng muốn ăn trứng kho đâu. Cố Kiều nháy mắt bị nàng đậu cười rộ lên, giúp ta liền giúp ta, giảng nhiều như vậy đạo lý lớn. Hai chị em nhìn nhau cười, theo sau đem vỏ trứng toàn bộ lột. Tiếp theo cố Kiều múc một ít nước chát, sau đó bắt đầu nấu trứng cùng đậu hũ. Chờ đến lô đậu hũ ra nổi thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen. Tuy rằng mới ăn qua cơm chiều không bao lâu, chính là nhìn này nhiệt khí bốc hơi lô đậu hũ, cố Kiều liền nhịn không được chảy nước miếng. Không được, này mới ra nổi không hảo hảo nếm thử. Ta sẽ cảm thấy mệnh đã chết. Nàng nhất thời nhớ tới trước kia ở hiện đại thời điểm, ban đêm tăng ca chậm, liền sẽ đi quán ăn khuya điểm một cái quái nói nhiều cơm chiên, lại muốn một phần lỗ đồ ăn tình hình. Có. Nghĩ đến đây, nàng kích động đến lập tức đứng dậy đi trong ngăn tủ tìm gia vị đi. Nương, chỉ có hành, rau thơm còn có sao. Nàng bắt lấy một phen hành, xoay người hỏi Mai Thị. Dùng xong rồi, người muốn rau thơm làm gì? hữu dụ. Cố kiểu trả lời, lập tức điểm cây đuốc ra cửa. Ta bồi ngươi đi. Thẩm Vãn lập tức theo đi lên. Chỉ chốc lát sau, hai người liền hái được rau thơm trở về. Thẩm Vãn phụ trách đem rau thơm rửa sạch sẽ, Cố Kiều tắc đem đậu hủ nghiêng cắt thành lát cắt, sau đó bỏ vào trong chén. Tiếp theo nàng hướng trong chén bỏ thêm một chút nước chát, sau đó bỏ thêm một chút nhi dầu mè, lại rải lên hành thái cùng rau thơm, theo sau múc một muỗng toan canh đảm dấm. sau đó quấy đến cùng nhau. Đây là cái gì ăn pháp? Mai thị kinh ngạc. Lỗ đồ ăn a rau trộn lô đồ ăn, nhưng lô đồ ăn đâu lại là nhiệt. Cố Kiều trả lời, phát hiện chính mình nói năng lộn xộn, sau nàng dứt khoát trực tiếp cầm chiếc đúa đưa cho Mai Thị cùng cố bà tử, giảng đạo, dù sao là ăn ngon, nếm liền biết. Cố bà tử cùng Mai Thị lập tức cầm chiếc đúa, từng người gắp đầu hủ bỏ vào trong miệng. Thế nào, thế nào? Cố bà tử buông chiếc đúa, gật đầu, cũng không tệ lắm. Đích xác không tồi. Mai Thị cũng gật đầu, theo sau lập tức bổ sung nói. Ta cảm thấy nếu là thịt kho như vậy rau trộn hương vị hẳn là có thể càng tốt, thoải mái thanh tân giải nị lại không mất nguyên bản món kho. Đúng đúng đúng, ruột giả cùng heo ra như vậy quấy lên, ăn rất ngon. Nói được cùng ngươi ăn qua giống nhau. Cố bà tử nhịn không được cười nói. Cố kiều một nghẹn, lập tức mí môi, nhỏ giọng nói thầm nói, ta chính là ăn qua sao. Ngươi nói cái gì đâu? Mai thị hỏi nàng. a cố kiều ngẩng đầu lên, lúc này mới ý thức được cái gì, chạy nhanh giảng đạo. Ta nói ta đoán sao, vốn dĩ ruột già cùng heo ra lô lúc sau liền lại mềm lại hương, làm như vậy khẳng định kém không được. Người cái tiểu thèm yêu. Vừa dứt lời, liền nghe được sân ngoại chuyển tới len ken len ken tiếng vang. Đây là cái gì thanh âm? thẩm vãn quay đầu nhìn về phía môn. Chẳng lẽ là trong thôn phát sinh chuyện gì? Cố kiểu cũng nháy mắt khẩn trưng lên. Bởi vì cố gia thôn thông thường phát sinh sự tình khi liền sẽ dùng đồng la cảnh báo, trước mắt bên ngoài này len ca len ken thanh âm, chính là đồng la. Trường 338 Vũ Long, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, canh 4 Cố bà tử lại không chút nào khẩn trương, mà là nói, đi ra ngoài nhìn xem đi. Mới vừa mở ra nhà bếp môn liền có một trận gió lạnh đánh út lại, tiếp theo cố kiểu liền nhìn đến viện môn lộ ra ngoài ra rất nhỏ ánh lửa, sau đó truyền đến các thiếu niên thanh âm. Long chúc Tết, tiền mừng tuổi, ba ba một đôi, cắt tường phú quý, ba ba một đôi, vàng bạc mang thương. Long chúc Tết, tiền mừng tuổi. Cố kiểu nghe thế thanh âm. Kinh ngạc không thôi. thẩm văn cũng vẻ mặt mờ mịt hỏi cố bà tử, mãi mãi bọn họ đang làm cái gì? Cố bà tử lập tức cười ha hả mà đáp, đây là lòng tới chúc tết đâu? Nếu là mở cửa nên đón, cần thiết muốn cung phụng hương đến, còn phải cho vũ long người đệ thượng hồng tiền. Nếu là làm lòng ở nhà vòng thượng một vòng, nay tân một năm chắc chắn bình an thuận lợi, cắt tường phú quý. Nga, thì ra là thế. thẩm văn cùng cố kiểu bừng tỉnh đại ngộ. Mai thị chiều cố bà tử xin chỉ thị nói, nương muốn mở cửa nên long sao khai đều tới cửa như thế nào có thể không khai cố bà tử cười đi ra phía trước chủ động chịu rất môn xuyên viện môn mở ra sau cố kiều liền thấy được kia một cái keo kiệt thảo đem long cầm đầu giá long đầu nhưng bất chính là cố lăng, kia dân theo đảng dổ đứng ở bên cạnh gõ la cũng không phải là đúng là cố học tây phía trước nhất dơ long châu người nhưng bất chính là cố tùng mặt khác còn có mặt khác hảo chút cố gia thôn tiểu đồng bọn Nguyên lai like ngày đó cố lăng bọn họ biên chính là này Long A. Chỉ thấy này Long ước chừng trẻ con thân thể như vậy thôi, một trượng dài hơn, nhưng thật ra dùng hảo chút dâm dạng, cái đuôi cùng đầu làm đơn giản tạo hình. Đầu nhưng thật ra chắc đến rất giống dạng, Long miệng là mở ra, sau đó còn có Long rác, mặt khắc còn dùng điểm đỏ đôi mắt. Cái đuôi tắc đơn giản đến nhiều, chính là đem bó khẩn dâm dạ tự do tản ra. Cả con rồng trên người dùng thâm màu xanh lục Long cần thảo quấn quanh, mặt khắc cắm thượng một chi điểm tựa châm hương các thiếu niên tắc dơ dài ngắn giao nhau gậy gỗ, đem long cao cao khởi động. Bởi vì gậy gộc dài ngắn giao nhau, các thiếu niên vóc dáng lại không sai biệt lắm, cho nên liền có thể nhìn đến kia long thân thể phập phồng có hứng thú. Long đầu tắc cùng long thân chia lìa đơn độc từ cố lăng cử ở phía trước, mà long mở ra miệng trước đúng là một cái dùng rơm dạ bệnh lại viên lại đại long châu. Long tuy rằng đơn sơ một ít, nhưng lại có thể nhìn ra được tới cố lăng bọn họ vẫn là hoa không ít tâm tư. Long chúc tết dự bị khởi, cố lăng lập tức hô chỉ một thoáng, các thiếu niên khẩu hiệu liền vang lên, Long đầu cũng đi theo chiều cố kiểu ra viện môn điểm tam hạ, ý bảo chúc tết. Lúc này cố bà tử đã đem hương bật lửa. trong nhà chính phòng thiêu, không có bàn thờ, nàng liền ở sân cửa điểm tam trú, lại ở nhà bếp cửa điểm tam trú, nhà bếp cửa còn đốt một đôi đuốc. tiếp theo nàng đem mặt khác bật lửa hương cho cố học tây. cố lăng bọn họ lúc này mới đem trong tay gậy gỗ chống được trên mặt đất, đem long thả xuống dưới, cố học tây tắt đem này đó hương phân cho các bạn nhỏ. Từ bọn họ cắm tới rồi Long thân thượng. Bọn nhỏ, đây là ma đường, bánh mật, còn có hồng tiền. Cố bà tử cười đem 12 cái đồng tiền cùng hai khối bánh mật, cùng với một phen ma đường đường khối đưa cho cố học Tây. Nguyên lai like, tiểu Tây ngươi sách này đẳng rổ là dùng để trang hồng tiền A. Cố Kiều lập tức nhịn không được thăm dò qua đi xem. Chỉ thấy đẳng rổ còn có một cái tiểu túi tiền, đúng là dùng để phóng tiền, xem kia khô quát bộ dáng nhưng thật ra không có nhiều ít đồng tiền. Bất quá đằng rổ mặt khác đồ vật đã có thể nhiều. Hạt dưa, đậu phộng, bánh mật. Xem ra cấp đồ vật nhân ra thiên nhiều. Thu hoạch không tồi sao. Cố Kiều cười nói. kia đương nhiên, chúng ta long vũ đến hảo A. Cố Lăng cắm vào tới giảng đạo. Nói miệng không bằng chứng. Cố Kiều trả lời. Vậy cho ngươi xem xem. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị tốt sao? Cố Lăng lập tức cao quát một tiếng. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy, này Cố Lăng chính là chỉ tôn hầu tử, cư nhiên còn chúng tiểu nhân. Đậu chết nàng Nga. thịch thịch thích tịch thích, thích, thích. Cố học Tây đột nhiên dồn rập mà gõ vang lên đồng la. Chỉ một thoáng, cố tùng dơ long châu sau này lui vào trong viện, trong tay long bảo châu đống nhân cao, đống nhân thấp, đống nhân tả, đống nhân hữu, châu đi long thủy cố tùng long đầu cũng đi theo cao thấp phật phồng, tả hữu long đưa, mặt sau long thân cũng đi theo vòng lên. Cùng lúc đó, các thiếu niên cũng bắt đầu chỉnh tề mà kêu khởi cắt tường lời nói. Chủ nhân ra điểm hồng hương thêm ánh sáng A, đúng vậy. Thắp sáng tả Long tả thành tương lạc, là lặc. Thắp sáng hữu Long hữu tướng quân lạc, được rồi. Theo đồng la tiếng vang, Long di động tốc độ cùng tần suất cũng ở nhanh hơn, nghe đi lên lệnh người hưng phấn không thôi. Sao nhi, nhà ngươi tiểu đoàn tử ở nhà sao? Cố Tùng quay đầu hỏi. Không ở, làm sao vậy? Cố Kiều trả lời. Không ở chúng ta mới dám tiến nhà ngươi nhà ở A, này Long còn muốn ở nhà ngươi trong phòng chuyển một vòng đâu. Cố Tùng nói xong, lại hướng cố bà tử xin chỉ thị. Được đến cố bà tử đáp ứng sau lập tức dơ long châu hướng nhà bếp đi đến, tiếp theo cố lăng cũng đuổi kịp tiến đến. Long đầu tiến vào sau, dư lại các bạn nhỏ lập tức dơ long thân nối đuôi nhau mà nhập. Bởi vì nhà bếp tương đối hẹp, cố kiều liền không có theo vào đi, mà là đứng ở nhà bếp cửa giữa môn trụ nhìn bọn họ. Tài môn đại đại khai, vàng bạc tài bảo lăn tới đây, lăn tiến không lăn ra, lăn người mãn đường phòng. Tuy rằng đây là một cái đơn sơ long, nhưng là cố lăng bọn họ hiển nhiên thực dụng tâm. Ở nhà nàng nhà bếp xoay suốt ba vòng, trong lúc dơ long thân các bạn nhỏ cũng không có lời biếng, tận chức tận trách trên dưới vũ lòng, nhìn nhưng thật ra còn ra dáng ra hình, hơn nữa kia cắt tưởng lời nói cũng nói được rất tốt. Tài nguyên cuộn cuộn, thật tốt. Toàn bộ lộng xong sau, cố lăng bọn họ lúc này mới cùng cố kiều người một nhà cáo biệt, sau đó ra cửa đi. Cố kiều đi vào sân cửa, nhìn đến cố lăng bọn họ đi gõ cách vách cố thác ra môn, không cấm cười hỏi bên cạnh thầm chiêu, ai? Bọn họ vũ long như thế nào không kêu lên ngươi à, theo lý thuyết ngươi là bọn họ cùng trường, loại này nam hải tử tiến đến cùng nhau hoạt động, hẳn là kêu một chút ngươi đi. Thẩm chiêu mím môi, trả lời, kêu, ta không đi. Nguyên lai like là ngươi không cho mặt mùi à, ta còn tưởng rằng cố lăng bọn họ vẫn cứ khúc mắt ngươi họ khác người thân phận đâu. Ta thẩm chiêu nhìn nàng, môi giật giật, cuối cùng vẫn nhịn không được giải thích nói, ta chỉ là không thích mà thôi. Biết ngươi không thích xem náo nhiệt, bất quá sao. Không cần luôn là ít như vậy tuổi già thành, ngẫu nhiên xem xem náo nhiệt cũng khá tốt. Cố Kiều vô vô bở vai của hắn, sau đó tiếp tục nhìn về phía cô lăng bọn họ, đôi tay ôm ngực, cười nói, ta nhưng thật ra rất thích xem náo nhiệt. Ngươi cái nha đầu, có cái gì náo nhiệt ngươi không thích thấu sao? Cố bà tử gõ một chút nàng đầu. Cố Kiều thẻ lưới, trả lời, phát sinh ở ta trên người náo nhiệt ta liền không thích. Nói xong nhìn thấy cô thác ra không cho mở cửa, nàng nghi hoặc nói, nãi nãi thúc tổ ra như thế nào không mở cửa a nay ngươi liền không hiểu long chúc tết người trong thôn khai không mở cửa toàn xem chính mình ý nguyện bất quá đâu nay một mở cửa khẳng định là phải cho hồng tiền nhiều ít là cái ý tứ cho nên cũng sẽ có nhân gia hộ không cho mở cửa nga cố kiều gật đầu lại nói xem bộ dáng này phỏng chừng là không mở cửa nhiều không nghĩ tới nàng vừa dứt lời cố thác ra bên kia lại mở ra môn đem long đón đi vào mười mấy năm năm nay đầu một năm có long tới Phỏng chừng chính là đỉnh đầu lại như thế nào không quẫn, cũng muốn cho Long Hỗ trợ mang đến phúc vật đi." Cố bà tử cười nói, "Điều này cũng đúng." Người một nhà toại đứng ở cửa, xuyên thấu qua Cố Thác gia mở rộng viện môn, nhìn Cố Lăng bọn họ ở Cố Thác gia trong viện Vũ Long. Nhớ ân bị Liễu thị ôm, thế nhưng phá lệ không có gân cổ lên gào khóc, mà là khanh khách cười, tựa hồ thực thích kia thảo đem Long. Đồng La Thanh lập tức vang lên, thực mau che đậy nhớ ân tiếng cười, mãn viện tử náo nhiệt. Tâm lịch liền ở như vậy náo nhiệt chung dần dần qua đi, nháy mắt liền đến tháng riêng đế. Cố bà tử tìm tới thợ ngõa, dựa theo cố kiểu trước tiên hỏa tốt bản vẽ cùng bọn họ câu thông, thỉnh bọn họ ở nhà tu sửa lỗ chỉ. Nay lỗ trì nhưng không ngừng đào cái ao đơn giản như vậy, còn phải thiết kế hảo cống thoát nước, mặt khác còn muốn tu sửa trần nhà thế nó chống nắng che vũ. Vì mang nước phương tiện, lỗ chỉ kiến ở nhà bếp bên cạnh dĩ vãng đôi xài, phết xài trên đất trống. Dù sao đều phải thỉnh người dựng lều tử. Cố bà tử lại cố ý làm thợ thủ công cấp thẩm chiêu đơn độc đắp một gian căn nhà nhỏ, liền dựa vào xương phòng bên cạnh, tiêu nhà ở đắp đến tiểu, lại cũng đủ bãi xuống giường cùng án thư. Kể từ đó, bán heo tiền không sai biệt lắm liền đi hơn phân nửa. Người trong thôn thấy bọn họ ra tân dựng phòng ở, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một gian, tức khắc đều hâm mộ không thôi. Lại bởi vì mọi người đều uy gà vịt, khoai lang đỏ lại có thể làm cho bọn họ no bụng, do đó có thể bán đi một ít lương thực. Cho nên ở năm trước khắc thôn bởi vì Hồng Thủy thiếu thu thời điểm, Cố Gia thôn thôn dân ngược lại có thể ăn no mặc ấm, thậm chí còn nhỏ có thừa tiền, cho nên mọi người đều ở mưu hoa rừng, Cố bà tử gia giống nhau dưỡng heo. Trong lúc nhất thời, mùa xuân mới bắt đầu, Cố Gia thôn đã có hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, vui sướng hướng minh chi tượng. Chương 339 đại sinh ý, tuyệt diệu chủ ý, canh một. 2 tháng vừa đến, Thẩm Chiêu liền nhập học, nhật tử phản phất cùng ngày thường không có gì khác nhau. Hôm nay Ngũ vị lâu bên kia đột nhiên truyền đến tin tức tốt, lư thị năm trước đưa đến Tùy Châu thành hôi đậu hủ hưởng ứng thực hảo, đối phương muốn hạ đại đơn đặt hàng. Đại đơn đặt hàng, bao lớn. Cố Kiều hưng phấn mà nhìn Mai Hoán Thanh. Mai Hoán Thanh mở ra bàn tay. 500 cân. Cố Kiều thử tính mà ra tiếng. Mai Hoán Thanh lập tức gật đầu, đúng vậy, 500 cân. Hơn nữa, hắn nhìn về phía mọi người, trên mặt tươi cười rốt cuộc banh không được, giảng đạo, hơn nữa là mùng 1, 15 các cung 500 cân. Cái gì? Mai thị có chút khó có thể tin, kia chẳng phải là một tháng muốn một ngàn cân sao. Nàng thậm chí đã bắt đầu tính toán đây là bao nhiêu tiền. Cố kiểu lại so với nàng càng mau một bước, nói thẳng ra tới. Một ngàn cân, đối ngoại mười văn, đó chính là mười lượng bạc, nhị bát chia làm, lư thị có thể lấy hai lượng, chúng ta lấy tám lượng, phí tổn bốn lượng không đến, kia chúng ta hai nhà ít nhất một nhà tránh hai lượng. Nói cách khác, về sau chỉ là này một cái tuyến. Chúng ta hai nhà là có thể bảo đảm có hai lượng bạc tiền thu. Cố bà tử đi theo giảng đạo, chúng ta một đầu heo con từ đầu năm huy đến năm mặt đều chỉ có thể tránh hai lượng nhiều bạc, này còn không phải lãi dòng, còn muốn loại bỏ mua heo con tiền vốn cùng với huy heo phí tổn. Mai hoán thanh bổ sung nói, còn có huy heo nhân công, đây cũng là phí tổn. Chỉ một thoáng, cố bà tử ánh mắt cùng hắn đánh vào cùng nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiếm tiền hy vọng. Nho nhỏ đầu hủ tránh đồng tiền lớn, những lời này thật đúng là không có khuyết đại. Cố bà tử cảm khai nói. Từ từ, chúng ta còn có hạng nhất nhân công không có tính. Cố Kiều vội vàng giảng đạo. Người nào công? Mai hoán thanh nghi hoặc. Cố Kiều lại nói, này hạng nhất có lẽ đối cứu cứu ra không tồn tại, bởi vì cứu cứu người nhà nhiều, nhưng là nhà chúng ta ít người. Một tháng một ngàn cân đơn đặt hàng, chúng ta hai nhà cùng nhau cung hóa, tương đương với mỗi nhà mỗi tháng muốn cung cấp 500 cân hôi đậu hủ, nếu tính nâng lên cung cấp lư thẩm thẩm ngũ vị lâu cùng chúng ta cửa hàng kia chúng ta mỗi nhà phỏng trừng cũng muốn nguyệt cung 1.000 cân hôi đậu hủ. Năm trước chúng ta ở 5 ngày nội làm ra 600 cân hôi đậu hủ, nhưng đó là đại gia đồng tâm hiệp lực, hiện giờ phân công làm đậu hủ, còn muốn chiếu cô việc nhà nông, thỉnh người nhân thể ở phải làm. Một khi thỉnh người, liền còn có nhân công phí dụng. Như thế, bất quá như thế nào đều có kiếm, này tháng thứ nhất nhưng thật ra không vội, tháng riêng làm hôi đậu hủ cuối cùng là có tác dụng, 2 tháng cũng còn có thời gian mấu chốt là như thế nào nhìn qua 3 tháng cùng tháng tư dù sao cũng là ngày mùa thời tiết cố kiều lại nói mai hoán thanh đề nghị nếu chúng ta đem làm thủy đậu hủ cái này phân đoạn bao đi ra ngoài đâu không được thủy đậu hủ quý không nói đến vô pháp đem không chất lượng là vấn đề lớn nhất cố bà tử đem cái này đề nghị phủ định rớt thở dài nói liền trực tiếp thỉnh người hỗ trợ đi từ từ nếu sinh ý không thể diễn hai nơi đi ra ngoài kia việc nhà nông đâu cố kiều tìm lối tắt việc nhà nông Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Đúng vậy, nhất chiếm dụng thời gian chính là việc nhà nông, thu vào ít nhất cũng là việc nhà nông. Nếu nhà chúng ta một hai phải làm việc nhà nông, kia có thể hay không tiêu tiền thỉnh hương lân hỗ trợ làm việc nhà nông đâu. Cái này bọn họ am hiểu a. Thì như phiên thổ, gieo giống, làm cỏ. Này đó chúng ta đều có thể thỉnh người. Hơn nữa nếu là nguyện ý ra tiền, khẳng định có người vui làm, thậm chí là cấp làm. Cái này chủ ý hảo. Mai hoàn thành cái thứ nhất tán thành. Bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương nông dân, cho nên ở cố kiểu không có nói ra này kiến nghị phía trước. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ chính mình nguyên bản việc, chỉ nghĩ như thế nào đi giải quyết sinh ý thượng sự tình. Nhưng hiện giờ cố kiểu này đề nghị vừa ra, mọi người đều là sẽ tính sổ người, lập tức có cân nhắc. Ta xem hành. Cố bà tử dối tay sờ sờ cố kiểu đầu, nhịn không được khen nói, này đầu nhỏ cũng thật thông minh. Đồng dạng thông minh còn có cố lăng. Tháng riêng sau khi kết thúc, Nhà hắn tiểu phương bắt đầu đủ rượu. Người trong nhà nhiều, năm trước mới bắt đầu bán rượu thời điểm còn không cảm thấy, trước mắt sinh y dần dần đi vào quỹ đạo, nhân thủ thiếu vấn đề liền bại lộ ra tới. Cố tinh còn ở cùng hai cái huynh đệ thảo luận như thế nào vượt qua gieo trồng vào mùa xuân thời tiết, lo lắng đến lúc đó từng nhà vội vàng làm việc nhà nông mướn không đến người, cố lăng liền đưa ra trực tiếp thêm đứa ở, cũng đem trong nhà việc nhà nông đều bao cấp người trong thôn làm ý tưởng. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng hay không đã chịu ngày mùa thời tiết ảnh hưởng. Đứa ở không thể vô cơ xin nghỉ, nhà chúng ta người cũng đều có thể ở tiểu phường bận việc, chuyên chú một việc này. Cố lăng giảng đạo. Tuy rằng này chỉ là một cái đề nghị, cụ thể như thế nào thao tắc còn cần tiến thêm một bước chứng thực, nhưng không hề nghi ngờ, hắn ý tưởng hữu hiệu mà giải quyết nhà bọn họ trước mặt khốn cảnh. Mà đứa ở lựa chọn, liên thành nhà bọn họ yêu cầu suy xét vấn đề. Đến lúc đó ta đi hỏi một câu trong thôn, xem ai ra nghị đến làm đứa ở đi. Cố giảng đạo. Cố nhân thế nào? Cố tinh đề nghị. Cố nhân, hắn chân, ủ rượu xem lò hỏa thực mấu chốt, hơn nữa trong nhà còn có nhiều như vậy đầu heo, hắn phụ trách lò hỏa, huy heo, xử lý chuồng heo này đó hẳn là không có vấn đề. Dù sao cũng là vì tổ phụ chịu thương, chúng ta cũng nên chăm sóc một vài. Cố tinh lại nói. Như thế, nhưng là nhà bọn họ chỉ có hắn có thể làm việc nhà nông, hắn chưa chắc đồng ý. Lao tam cố bái giảng đạo. Vậy đi hỏi một chút, không được trong thôn nhiều người như vậy ra. Khẳng định có người vui. Sau đó không lâu, trong thôn liền truyền đến cố nhân muốn đi tộc lao ra tiểu phường đương đứa ở tin tức, tiền công còn không thấp, một tháng có thể có một trăm văn, như vậy quanh năm suốt tháng trong nhà là có thể tránh cái một hai nhiều bạc. Cố hiểu mẹ con vốn là không muốn cố nhân đi đương đứa ở. Banh thị là cảm thấy hắn đi, nhà này cũng chỉ dư lại chính mình một người lo liệu trong ngoài, trong nhà vài mẫu đồng ruộng, khẳng định sẽ đem nàng mệnh đến quá sức, tới rồi ngày mùa thời tiết, cố nhân cũng vô pháp giúp một chút trong nhà. Cố hiểu còn lại là cảm thấy cho người khác đương đưa ở, tránh đến lại nhiều cũng không phi kia 1.200 văn, nàng càng hy vọng phụ thân lưu tại trong nhà cùng chính mình một đạo cân nhắc phát tài chiêu số, cũng giống cố kiểu ra như vậy đem sinh ý làm lên. Rốt cuộc cố kiểu ra cũng không bán những thứ khác, chính là một cái hôi đậu hủ mà thôi. Nếu chính mình cũng có thể nghĩ ra một cái để cho người khác vô pháp làm ra tới hơn nữa đã chịu mọi người yêu thích đồ ăn hoặc là mặt khác, như vậy các nàng ra có phải hay không cũng có thể giết heo ăn tết làm giàu thoát khỏi nghèo khó. Nhưng sau lại thấy Cố Nhân thái độ kiên định, nàng lại nghĩ đến nếu là Cố Nhân ở tộc Lao Gia tiểu phường công tác, nàng chẳng phải liền có thể danh chính ngôn thuận mà xuất nhập tộc Lao Gia. Nương tham phụ thân danh nghĩa đi nhìn liếc mắt một cái Cố Lăng đâu. Nghĩ đến đây nàng một lòng liền phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng, cuối cùng thậm chí còn phản chiến, giúp Cố Nhân cùng nhau thuyết phục bảnh thị. Kể từ đó, Cố Nhân đi tộc Lao Gia sản đứa ở sự tình liền trấn ai lạc định. Mà khác, tộc Lao Gia còn thuê Cố Tùng Cố Tùng đã 15 tuổi, bởi vì trong nhà nghèo, khó, hắn thượng một năm học đã thập phần thấy đủ, cho nên liền không có lại đi la ra thôn học đường, mà là lưu tại trong nhà hỗ trợ làm việc nhà nông. Có cố lăng đề cử, lại hơn nữa hắn cần lao chịu làm, cho nên Cố Tinh cũng đem hắn muốn làm nhà mình đưa ở. Chương 340: Tiểu Đoàn Tử mang về tới một con lang, canh hai. Ở cố lăng gia giải quyết làm giúp vấn đề thời điểm, cố bà tử gia cũng vừa giải quyết vấn đề này. Liêu thị thấy Cố Kiểu gia lại ở đẩy đậu hủ. Quả nhiên lại tới hỏi. Lần này cố bà tử trực tiếp cùng nàng nói chuyện thỉnh nàng làm giúp sự tình, còn lộ ra ngày sau muốn thỉnh người hỗ trợ làm việc nhà nông tin tức. Liêu thị lập tức đáp ứng rồi không nói, còn đề cử nhà mình nhi tử cùng trưởng phu hỗ trợ làm việc nhà nông. Kia chúng ta liền nói hảo, giúp đỡ đẩy đậu hủ làm đậu hủ, dựa theo đậu hủ tới tính tiền công, nghiêm đậu hủ một văn tiền, ngày đó thanh toán. Cố bà tử đối Liêu thị giảng đạo, tuy rằng chợt vừa nghe nghiêm đậu hủ một văn tiền quá ít nhưng là cố bà tử ra mỗi ngày ít nhất làm thuyền tam bản đậu hủ, như vậy chính là tam văn, một tháng tính xuống dưới chính là 90 văn, cùng tộc lao ra tiểu phường cấp cố nhân giới mau không sai biệt lắm, hơn nữa nếu là cố bà tử ra nhiều làm một ít, liền còn có nhiều hơn tiền có thể lấy. Hảo, cứ như vậy. Như vậy thực hảo. Liêu thị liên thanh đáp ứng. Nếu là ngươi không rảnh, cũng có thể đổi cao thị tới, tóm lại nhà của chúng ta làm đậu hủ thời điểm các ngươi cần thiết ra một người tới hỗ trợ. Cố bà tử cũng không giống tộc lão như vậy quy định chết, nhưng nàng đồng dạng cũng muốn một cái bảo đảm. Không thể nói là muốn tới thì tới, cũng không thể nói là trong nhà có việc liền lâm trận bỏ chạy. Liêu thị tự nhiên cũng ứng, như thế một phen, chuyện này cuối cùng là nói thỏa gõ định. Đến nỗi xào hôi đậu hủ cái này quan trọng phân đoạn, cố bà tử tắc Liêu tới rồi mỗi ngày buổi sáng, chờ lộng xong rồi lại mở ra viện môn. Liêu thị ở nàng không khai viện môn phía trước không thể cũng không dám xông vào nay cũng tránh cho chế tác hôi đậu hủ phương pháp bị nàng học trộn như thế như vậy nhiều một người hỗ trợ sau, cố kiều gia làm đậu hủ thời điểm cố bà tử cùng mai thị liền nhẹ nhàng rất nhiều hiệu suất cũng cao rất nhiều hai tháng trung tuần cố kiều gia lại đem dư lại hai đầu phì heo bán một lần nữa mua sáu đầu heo con tới chân đuôi sáu đầu heo vừa lúc ăn một nồi cơm heo nếu nhiều y mấy đầu nói cố kiều liền phải lại nấu một nồi cắt càng nhiều heo đồ ăn băm càng nhiều cỏ heo này quá hao phí công phu cho nên các nàng một nhà cũng không lòng tham. Mặt khác, vịt đã trường phì, cố bà tử tuyển ra lão kia một đám vịt, lại chọn một ít phi cùng nhau bán, mặt khác lại mua vịt con. Như vậy đã có thể bảo đảm trứng vịt cung ứng, lại có thể một lần nữa dưỡng vịt con kiếm tiền. Trừ cái này ra, cố bà tử còn mua cá bột, lại còn mua đậu phộng, chờ cây nông nghiệp. Hẳn giống, mai sùng lĩnh bên kia cũng thác mai hoàn thành mang đến hoa sen. Hẳn giống, này một tới một lui, tuy rằng mua đồ vật nhiều, nhưng bán đi đồ vật đều đằng giá. Cho nên trong nhà lại phân biệt không nhiều lắm năm lượng bạc tiền trướng. Chờ đến 2 tháng đế đem hôi đậu hủ một bán, lại kiếm lời 2 lượng bạc. Mà thời gian cũng tiến vào cày bừa vụ xuân thời tiết. Cố bà tử đã sơ mướn Cố Thác phụ tử giúp nàng ra đảo thổ xới đất, rốt cuộc năm nay nàng còn tính toán mở rộng khoai lang đỏ gieo trồng, phương tiện làm khoai lang đỏ khô. Trong thôn có không ít người cùng nàng ôm có đồng dạng ý tưởng, đều cảm thấy khoai lang đỏ là cái thứ tốt, vì thế ở cày ruộng trước liền đi tộc lão nơi đó mở họp. Mọi người đều nguyện ý giống năm trước như vậy lưu lại ruộng cạn tới loại khoai lang đỏ, thậm chí mở rộng ruộng cạn. Trải qua hiệp thương, các gia các hộ đều xác định nhà mình lưu lại ruộng cạn, để tránh tương lai điền thủy sản sinh tranh cãi. Trong lúc cố kiểu ra không phải không có nghĩ tới đem nhà mình thuê đồng ruộng thu hồi tới loại khoai lang đỏ, như vậy liền không cần đi xa chỗ triền núi sối đất, nhưng sau lại các nàng phủ định này tưởng tượng pháp. Thu hồi đích xác thật không gì đáng trách, nhưng các nàng lại muốn dùng này mà tới làm ruộng cạn loại khoai lang đỏ chỉ sợ người trong thôn sẽ liên danh chống lại, rốt cuộc điền thu hồi tới sau, trong thôn đại bộ phận nhân gia liền không có nhiều đồng ruộng tới loại khoai lang đỏ, cho dù có nhiều đồng ruộng nhân gia, cũng sẽ cảm thấy nhà mình mà biến thiếu. cho nên tổng hợp suy xét, cố bà tử vẫn là cùng phía trước nhân gia tụ ký đất cho thuê hiệp bước. tộc lao gia lưu đã lớn lên, trong thôn sở hữu đồng ruộng đều từ này một con trâu tới lề, từ hai tháng sơ cũng đã bắt đầu lục tục cày ruộng, lúc này càng là gia tăng thời gian. cố bà tử ra ngoài ruộng còn có rau cải. Liên bài đến cuối cùng, người trong thôn đều không muốn bài đến cuối cùng, rốt cuộc này vô cùng có khả năng không đổi kịp gieo trồng vào mùa xuân, cho nên cũng không ai có ý kiến. Chờ tới rồi 3 tháng hạ tuần, bởi vì rau cải loại đến quá nhiều, cố bà tử dứt khoát lấy 10 văn một ngày tiền công thỉnh người giúp nàng thu rau cải, nàng tổng cộng mướn 6 cái thôn dân, vừa lúc hoa một ngày công phu liền đem rau cải toàn bộ thu vào ra, tiếp theo dứt khoát lại hoa 60 văn tiếp tục thỉnh này 6 cá nhân hỗ trợ đem rau cải đầu tức ra thiết hối. Người nhiều chính là mau, nhiều như vậy rau cải, từ rửa sạch đến luộc ra, lại đến thiết khối, toàn bộ lộng xong cũng bất quá một ngày công phu, mà ở bọn họ tức đồ ăn khối thời điểm, cố bà tử bọn họ tác phụ trách làm đạo thứ nhất ước. Cải bẹ công nghệ phức tạp, tổng cộng phải trải qua 3 đạo ước, cho nên nàng căn bản không lo lắng bị người học chống đi. Như vậy đem nhà mình sức lao động giải phóng ra tới sau, cố bà tử quả nhiên cảm thấy muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ cải bẹ tiến vào lỗ chỉ lần thứ 2 ước sau. Cố bà tử lại muốn vội vàng một bên làm hôi đậu hủ, một bên thu xếp gieo trồng vào mùa xuân sự tình. Tuy rằng chính mình không xuống đất làm việc, nhưng nào mau thổ loại cái gì, đông, cây đậu vẫn là hạt mẻ. Nàng đều đến cùng cố thác phụ tử nói rõ ràng. Cố thác phụ tử là nam nhân, sức lực đại, trong nhà có cao thị hỗ trợ nấu cơm, hai cha con chỉ dùng chuyên tâm mà làm việc, hiệu suất muốn so cố bà tử một nhà ba người lúc trước ở trên núi bận việc mau đến nhiều, rốt cuộc ở việc nhà nông một chuyện thượng. Nam nữ xác thật có thiên nhiên trinh lệch. Vì tránh này một phần tiền công, cố thác phụ tử hiển nhiên phi thường nỗ lực. ở cốc vũ trước liền đem rừng núi thượng sở hữu cây nông nghiệp loại xong rồi, trừ bỏ khoai lang đỏ thổ địa không. Dựa theo cố bà tử ý nguyện, địa phương khác phân biệt loại sỏi gai, hạt mè, đậu phộng, đông trở. kể từ đó kế tiếp cũng chỉ dùng an tâm vội vàng cấy mạ cùng loại khoai lang đỏ. cố kiều tắc cùng thẩm vãn cùng nhau, ở bên cạnh loại cây táo kia khối thổ địa thượng loại tây hồng thị mầm. Khoai lang đỏ đã thành quy mô, tây hồng thị lại chậm một chín năm. Cố Kiều tính toán từ này khối địa bắt đầu mở rộng sinh sôi nảy nở. Này mới mẻ cây tối một loại hạng, lập tức đưa tới người trong thôn tò mò, nhưng là không ai dám gan lớn mà đi trộn cố Kiều mạn. Vô hắn, cố Kiều gia tiểu đoàn tử càng thêm ủy phong lấm lẫm Mà cố Kiều cũng phát hiện hai tháng qua đi, tiểu đoàn tử ở nhà ngốc thời gian liền trở nên thiếu rất nhiều, thậm chí thường xuyên hai, ba ngày không về nhà. Nay tiểu đoàn tử lại không biết đi nơi nào mấy ngày không thấy, cố kiều rất là tưởng niệm nó. tiểu đoàn tử tốt xấu là lang vương, sao có thể đủ ngày ngày đều đãi ở chúng ta nơi này đâu? cố bà tử trấn an cố kiều, cũng là nga. cố kiều lại vẫn là có chút mất mát, nhưng vừa dứt lời, nàng liền nghe được ngoài phòng truyền đến động tĩnh, còn có tiểu đoàn tử kia độc hưu nước nở thanh, mới vừa nói liền tới rồi. cố kiều cười nói, lập tức đứng dậy đi nhà bếp cửa. lúc này đúng là lúc chẳng vạng, sắc trời đêm hát chưa hát, ánh sáng có chút mông mội. Cố Kiều mại chân đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử đứng ở chính phòng trong đất, xoắn thân mình hướng về phía sau núi nước nở. Cố Kiều theo nó tầm mắt nhìn lại, liền thấy được sau sườn núi trong rừng trúc đứng một con mẩu xám lang. Kia thất lang màu lông muốn so Tiểu Đoàn Tử thiện một ít, đôi mắt chợt vừa thấy, không biết là góc độ vẫn là ánh sáng vấn đề, xanh mượn, thật là do người. Cố Kiều nhìn thấy tức khắc thân thể cứng đờ, nàng không phải không sợ lang, nàng chỉ là không sợ Tiểu Đoàn Tử mà thôi. Trước 341 ngô già có lang sơ trưởng thành, xảo nhi hôn sự, canh ba. Nãi nãi, thẩm chiêu, mau tới. Cố Kiều không quay đầu lại, mà là duỗi tay sau này chiều nhà bếp với tay, nhẹ giọng kêu gọi cố bà tử cùng thẩm chiêu. Làm sao vậy? Cố bà tử đang ở quấy hôi đậu hủ, lập tức buông trong tay chiếc lúa, đứng dậy đã đi tới. Thẩm chiêu cũng khép lại sách vở, đi theo đi vào cố Kiều bên cạnh. Các ngươi nhìn, tiểu đoàn tử mang về tới một con lang. Cố Kiều rất là hoang mang khó hiểu. Thanh âm còn có chút run rẩy, Bất quá bởi vì là tiểu đoàn tử mang đến, cho nên nàng tạm thời khắc phục sợ hãi. Đang nói, tiểu đoàn tử liền chiều nàng chạy tới, sau đó dùng đầu củng cùng tay nàng trưởng. Tiểu đoàn tử, ngươi như thế nào mang theo ngươi tiểu đồng bọn tới a? Cố Kiều thử hỏi. Ô ô Tiểu đoàn tử nhẹ giọng rầm gì nói, tựa hồ ở kêu nàng không cần sợ hãi, ngay sau đó xoay người liền đi. Ai, tiểu đoàn tử. Cố kiểu vội vàng kêu nó. Tiểu đoàn tử lại chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó thân thể liền chuyển nhẹ nhàng nhảy liền thượng thổ khảm, tiếp theo vòng qua vườn rau bỏ lên trên sau sườn núi trong rừng trúc. Ô, ô, nó tựa hồ ở cùng kia thất sói xám đối thoại. Kia thất sói xám nhìn nó, lại xem xét Cố Kiều bọn họ phương hướng, tựa hồ có chút chần chờ. Đây là? Cố Kiều kinh ngạc nhìn về phía Cố bà tử. Mai thị cùng Thẩm Vãn cũng đã đi tới, vươn đầu hướng tiểu đoàn tử chúng nó phương hướng xem. Sau đó liền nhìn thấy tiểu đoàn tử quay đầu hướng bọn họ phương hướng nhìn thoan qua, tiếp theo dùng miệng đỉnh đỉnh kia thất lang đầu, lại dùng đầu cùng cùng Đây là Mai Thị mở to hai mắt, sau đó kinh ngạc mà giảng đạo, tiểu đoàn tử bạn lữ. Bạn lữ! Tiểu đoàn tử yêu đương! Cố kiều mở to hai mắt chiều tiểu đoàn tử nhìn lại. Lúc này sắc trời tối tăm, cũng không thể đủ thấy rõ trong rừng trúc cảnh tượng, chỉ có thể nhìn đến hai thất lang chạm đến cực gần, tựa hồ rúc vào cùng nhau. Cố Kiều đột nhiên có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Rõ ràng năm trước tháng riêng vẫn là một con bọ bậc thang đều cố hết sức tiểu cục bụi béo, nháy mắt thế nhưng lớn lên như thế uy manh cường tráng, đứng lên so nàng đều cao, còn sẽ yêu đương. Có lẽ là đã nhận ra đại gia tâm mắt, tiểu đoàn tử rốt cuộc cùng kia thất sói sám cách ra tới, sau đó xoay người hạ sau sườn núi, đi vào vườn rau. Tới rồi vườn rau sau, nó lại xoay người kêu gọi kia thất sói sám, kia thất sói sám có chút do dự. Lại vẫn là đi theo nó cùng nhau hạ tới rồi vườn liền rau. Tiểu đoàn tử thấy nó xuống dưới sau, tiếp tục lánh nó đi phía trước đi, đi vào trong viện. Chỉ là kia thất sói sám đi đến vườn rau cùng sân liền nhau thổ khảm thượng sau, lại không chịu đi tới, liền đứng ở nơi đó. Tiểu đoàn tử đi vào cố kiểu bọn họ trước mặt, ô ô hai tiếng, sau đó lại nhìn về phía đứng ở thổ khảm thượng sói sám. Cố kiểu sơ sơ nó đầu, ngay sau đó hỏi, nó là ngươi tiểu đồng bọn sao? Về sau ngươi đều phải cùng nó ở bên nhau sao? Ô, ô. Tiểu đoàn tử ứng hai tiếng, Cố Kiều cười cười, sau đó ngước mắt chiều kia thất sói xám nhìn lại. Không đến hai trượng xa khoảng cách, cũng đủ Cố Kiều thấy rõ ràng kia thất sói xám diện mạo. Cùng tiểu đoàn tử giống nhau, kia thất sói xám thân hình mạnh mẽ, tứ chi thon dài, toàn thân mau nhìn qua phi thường nhu thuận bóng loáng, phảng phất tơ lụa, đôi mắt cũng thực sắc bén có thần, hẳn là thuộc về sói xám lớn lên phi thường khỏe mạnh xinh đẹp kia một loại. Tiểu đoàn tử ánh mắt thực không tồi a, ngươi bạn gái nhìn qua thực không tồi nha. Cố Kiều nhịn không được giảng đạo, còn biết mang về tới cấp chúng ta xem, thật là đứa bé ngoan. Cố Bà Tử cũng giỡn tay sờ sờ tiểu đoàn tử đầu. Cố Kiều lập tức xoay người nhìn về phía cố Bà Tử, hỏi: Nãi nãi, tiểu đoàn tử như vậy cũng coi như là mang theo tương lai tức phụ trước tiên thấy cha mẹ chồng đúng hay không? Kia chúng ta làm nhà chồng có phải hay không muốn chuẩn bị lễ vật ta? Thực hiển nhiên, tiểu đoàn tử là nhà nàng một phân tử, nếu nó đều biết đem bạn gái nhỏ mang về tới kia bọn họ làm nhà chồng người cũng luôn có điều tỏ vẻ, Này cô bà tử trong lúc nhất thời thế nhưng bị hỏi đến nghẹn họng, người đứa nhỏ này, mai thị bất đắc dĩ lắc đầu, thẩm văn lại kiến nghị nói, tiểu đoàn tử không phải thích uống rượu nhượng bánh trôi sao, chúng ta cấp tiểu đoàn tử nấu một phần đi, thuận tiện nhìn xem nó đồng bọn ăn không ăn, nha, ngươi như thế nào nghĩ đến, có đạo lý, làm nó cũng nên thử tiểu đoàn tử thích nhất ăn đồ vật, đối tiểu đoàn tử có cái hiểu biết, cố kiều lập tức vỗ tay theo sau xoay người liền đi làm rượu nhượng nắm đi. Cố bà tử cùng Mai thị cũng lười đến nói nàng, từ nàng mơn mê. Thầm Chiêu tắt xoa nhẹ một phen tiểu đoàn tử đầu, đối nó giảng đạo, "Ngươi xảo nhi tỷ giúp ngươi làm rượu nhượng bánh trôi đi, ngươi đi bồi bồi ngươi tiểu đồng bọn, làm nó chờ một chút, đi thôi." Tiểu đoàn tử như là có thể nghe hiểu tiếng người dường như, lập tức xoay người liền đi thổ khảm nơi đó tìm nó bạn gái nhỏ đi. Người một nhà nhìn hai thất lang ngồi ở thổ khảm thượng, thường thường cho nhau cùng đối phương đầu, không khỏi bật cười. Thời gian nhưng qua đến thật mau, nhà chúng ta tiểu đoàn tử đều lớn lên lạc. Cố bà tử nhịn không được cảm khái. Có lẽ người tuổi càng lớn, liền đối thời gian trôi đi cảm thụ càng sâu. Kia cũng không phải là, đều biết mang tức phụ nhi về nhà. Nói đến cái này, Mai Thị đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng giảng đạo, chấp thứ năm nay đã 16, sang năm liền 17. Trong thôn tiểu tử 16, bảy đã bắt đầu tương nhìn. Ngày đó ta cùng xảo nhi nàng cứu cứu nhắc tới việc này, hắn cứu cứu cũng là ý tứ này. Nghị sang năm làm chấp thứ kết cục khảo thí, nếu là không thành, liền về nhà tới trưởng quản sinh ý, đến lúc đó khẳng định muốn thu xếp hắn thành gia sự, cho nên. Mai Thị nhìn về phía cố bà tử, muốn nói lại thôi. Sự tình quan cố kiểu cùng Mai chấp thứ, đứng ở một bên thẩm chiêu cùng thẩm vãn đều nhịn không được dựng lên lỗ thai nghiêm túc nghe. Cố bà tử nhìn lướt qua này hai anh em, vốn dị muốn tránh khai bọn họ, là Mai Thị cùng chính mình đi một bên cẩn thận nói một câu chuyện này, kết quả nghĩ đến cái gì, nàng lập tức thay đổi chủ ý. Dứt khoát trực tiếp hỏi, ý của ngươi là làm xảo nhi cùng nàng đại biểu ca trước định ra tới. Thẩm Chiêu biểu tình nháy mắt căng thẳng, rũ ở chân sườn tay cơ hồ ở nghe được những lời này đồng thời liền nắm lên nắm tay, ngón tay bất an mà lẫn nhau vươn ve. Thẩm Vãn cũng có chút khẩn trương, môi dưới nhếch hởi, liền nàng chính mình đều không có ý thức được. Mai Thị nghe được cố bà tử nói sau, trả lời, trước thành gia sau lập nghiệp, lại nói hai nhà hiểu tận gốc dễ, định sớm một ít cũng không sao. lạ nhưng thật ra như vậy một đạo lý. Bất quá chấp thứ kia hài tử tài học một năm, sang năm liền phải kết cục, này đồng thí có thể quá sao? Cố bà tử có khác lo lắng. Nghĩ đến đây, nàng không cấm nhìn phía Thẩm Chiêu, hỏi: "Chiêu Nhi, ngươi chấp thứ biểu ca ở học đường thành tích thế nào?" Thẩm Chiêu không nghĩ tới Cố bà tử sẽ đột nhiên hỏi chính mình, tức khắc có chút khẩn trương. Chấp thứ biểu ca thành tích trung thượng, nhưng là hắn nỗi lòng quay cuồng, khó có thể bình phục, do dự một lát sau mới vừa rồi bổ sung nói, "Nhưng phu tử nói Chúng ta đều là năm trước mới bắt đầu học tập, sang năm kết cục cơ hồ không có thành công khả năng. Đồng thí 3 năm hai khảo, nếu sang năm không giới tràng, lại đến chờ thượng 1 năm rưỡi, huống hồ liền tính thi đầu, cũng muốn tính hảo thời gian bằng không thi hương 3 năm một khảo, nếu là đồng thí tham gia trượm, ít nhất chỉ hoa tam 4 năm, cho nên nếu không nghĩ lại ngao lâu như vậy, chúng ta năm nay phải gấp đôi nỗ lực. Như vậy a cố bà tử nhíu mày. Chương 342 tự do yêu đương, canh 4. Mai Thị cũng không phải không có gặp qua việc đời nữ nhân, rốt cuộc năm đó nàng cha chính là dạy học, nàng chính mình trượng phu cũng là từ đồng thí vẫn luôn khảo tới rồi cử nhân, trong lúc này nhiều khó, nàng làm thê tử tràn đầy thể hội. Nếu là như thế, chấp thứ muốn thi đậu, chỉ sợ rất khó. Nàng khách quan mà phân tích nói. Cho nên Hoán Thanh nói là làm hắn về nhà trưởng quản sinh ý, phòng trừng cũng là suy xét tới rồi tầng này lợi hại. Nhìn dáng vẻ, Hoán Thanh lại là không tính toán làm hắn lại nhiều đọc mấy năm. Bố bà tử nhìn về phía Mai Thị. Mai Thị lắc lắc đầu, này ta lúc ấy nhưng thật ra không hỏi, bất quá ta cân nhắc hẳn là như vậy cái tính toán, rốt cuộc chấp thứ là trưởng huynh, phía dưới còn có hai cái đệ đệ. Hiện giờ hôi đậu hủ sinh ý đi vào quỹ đạo, hoán thanh ca ca muốn sớm ngày bồi dưỡng hắn cho chính mình đương người nối nghiệp, cũng không phải không có khả năng. Nếu là như thế này, xảo nhi gả qua đi chính là trường con dâu, kia cũng không phải là người bình thường có thể đảm nhiệm, người hỏi qua điền thị không có đâu. Cố bà tử thế nhưng nghiêm túc mà tự hỏi khởi chuyện này tới. Thậm chiêu cũng từ nàng thận trọng thái độ vừa ý thức đến, các nàng không hề giống ngày xưa như vậy nói giỡn, mà là nghiêm túc mà ở suy xét cố xảo nhi trung thân đại sự. Ngày ấy ta cùng với hoán thanh ca ca nói lên thời điểm, ta tẩu tử nhưng thật ra ở bên cạnh, nàng người nọ lời nói không nhiều lắm, đảo cũng chưa nói cái gì. Nhìn nàng ngày thường đối xảo nhi cũng rất là yêu thích, chắc là sẽ không phản đối. Này cháu ngoại gái cùng con dâu cũng không phải là một hồi sự. Hướng hồ ngươi kia mợ không có gì chủ ý, nhà chúng ta xảo nhi chủ ý lại cực đại, này chỉ sợ vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch. Cố bà tử giảng đạo, khẳng định muốn hỏi rõ ràng. Cho nên ta suy nghĩ, nếu không quá đoạn thời gian hai nhà người hảo hảo thương lượng một chút việc này, cũng cũng may chấp thứ kết cục khảo thí phía trước định ra tới, miễn cho đến lúc đó làm hài tử phân tâm, vô pháp chuyên tâm khảo thí. Mai Thị Kiến nghị nói, sự tình gì muốn định ra tới? Cố Kiều lập tức đã đi tới. Nàng lúc trước ở trong phòng xoa bánh trôi, dường như nghe được tên của mình, thấy cố bà tử cùng Mai Thị nói được náo nhiệt, trong lòng ẩn ẩn bất an, cho nên chờ đem bánh trôi để vào thiêu khai trong nồi sau, lập tức đã đi tới, vừa lúc nghe được cuối cùng những lời này. Mai Thị lập tức cười trả lời, ta và ngươi nãi nãi ở thảo luận ngươi cùng ngươi đại biểu ca hôn sự đâu. Nghe thế câu nói, cố Kiều chỉ cảm thấy là cái xét đánh giữa trời quang, khoảnh khắc biến sắc mặt, không phải, nương, ngươi nói rõ ràng, cái gì kêu ta cùng đại biểu ca hôn sự. Các ngươi không phải là nghiêm túc đi. Hư, ngươi đứa nhỏ này, gào lớn tiếng như vậy, không e lệ. Mai thị vội vàng hướng nàng so thủ thế. E lệ. Cố kiều giờ khóc dở cười, ta thẹn thùng cái gì? Nương, mãi mãi, các ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng được không? Ta không nghĩ gả cho đại biểu ca, cầu xin các ngươi đừng loạn điểm nguyên nương phổ. Hơn nữa ta mới 13 tuổi, các ngươi gấp cái gì a? Này nơi nào bị mù nhọc lòng đâu? Nguyên nhân chính là vì ngươi mới 13. Cho nên trước định ra tới A ngươi biểu ca đã 16, chờ đến ngươi cập kê, hắn 18, không phải vừa lúc sau. Mai Thị trả lời, không tốt, một chút đều không tốt. Cố kiểu vô cùng kháng cự, sau đó chắp tay trước ngược thỉnh cầu nói, làm ơn ương, mãi mãi, ta là thật sự không thích đại biểu ca, ta cũng không có bất luận cái gì gả chồng tính toán, ta không phải thẹn thùng hoặc là như thế nào, ta là thật sự, thật sự không có bất luận cái gì tính toán. Nàng lại lần nữa nhắc lại nói, Hy vọng lấy này lệnh cố bà tử cùng Mai Thị đánh mất cái này chú ý. Ngươi thật sự không nghĩ gả cho ngươi đại biểu ca. Cố bà tử những mày hỏi. Không nghĩ. Cố Kiều Phi thường kiên định. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi đại biểu ca thật tốt ta Mai Thị khó hiểu. Nương, này không phải được không vấn đề, là không cảm giác, không nghĩ gả chồng Tựa như lúc trước học đường như vậy nhiều học sinh, ngươi như thế nào liền nhìn thượng cha ta đâu, đúng hay không? Mai Thị lại trả lời bởi vì ngươi cha chính là tốt nhất, ưu tú nhất người. Cố tiểu, nàng lau một phen mặt, lại hít sâu một hơi, lúc này mới trả lời, nương, ta tưởng nói chính là, các ngươi là tự do yêu đương, không phải manh hôn ách giả, là ý tứ này. Hơn nữa cha là ưu tú nhất, kia so đại biểu ca càng ưu tú người còn có một đồng a, tỷ như nói tiểu tây, đúng hay không? người thích tiểu tây, hắn so ngươi tiểu a. Mai thị tức khắc khẩn trương lên, nương, ta chính là đánh cái cách khác. Cách khác mà thôi. Dù sao ta không gả cho đại biểu ca, các ngươi đừng ép ta, ta không muốn. Cố Kiều nói xong, xoay người liền chiều bếp đi đến. Ai, người đứa nhỏ này, mai thì có chút khó có thể lý giải. Thẩm Chiêu lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì lấy hắn đối cố bà tử các nàng hiểu biết, cố xảo nhi không muốn sự tình, các nàng khẳng định sẽ không bức bách nàng. Cố bà tử lại rất là lo lắng, nhìn thấy thẩm Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng may không khỏi nhăn đến căng khẩn. Nàng lập tức đi ra phía trước, nghiêm túc mà nhìn cố kiểu, đệ thấp thanh âm hỏi, Hai tử, ngươi có phải hay không trong lòng có tính toán gì không? Cố Kiều nhìn về phía nàng nãi nãi, mí môi, ánh mắt có chút né tránh. Nàng muốn như thế nào nói cho nàng nãi nãi, nàng tính toán chung thân không cả đâu. Cũng không phải nói giỡn, mà là nàng thuộc về dị thế một mà thổn phách, mặc dù nàng ở nỗ lực mà cùng thế giới này dung hợp, nhưng nàng trong lòng trước sau lý trí mà cho rằng chính mình là ngoại lai vật cho nên nàng vô pháp tưởng tượng chính mình cùng thế giới này chung trong đó một người nam nhân kết hôn sinh con càng khó lấy tưởng tượng chính mình đem trong tương lai hôn nhân sinh hoạt cùng chính mình phối ngẫu sinh ra đến từ hai cái thời đại bất đồng tư tưởng va chạm còn khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ có huyết mạch lưu tại trên thế giới này hơn nữa đối với thời đại này hôn nhân nàng có quá nhiều sợ hãi cái gì tam tòng tứ đức còn có không thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, phải bị bà bà lập quy củ từ từ nàng chỉ nghĩ tự do tự tại Vô câu vô thúc mà tồn tại. Nhưng nàng trầm mặt cùng né tránh, lại bị cố bà tử xuyên tạc. Cố bà tử có chút lo lắng mà nhìn chính mình cháu gái, lại quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa thầm chiêu, theo sau sắc mặt trợt trắng bệnh. Nhưng ngại với mọi người đều ở, cho nên nàng cái gì cũng chưa nói. Cố kiều lại cho rằng nàng mãi mãi không hề truy vấn, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, theo sau đem đã quay cuồng hiện lên bánh trôi múc lên, lại lấy nước lạnh, cầm chén phóng tới bên trong hạ nhiệt độ. Lúc sau. Trong phòng không còn có người đề cập chuyện này. Mà chờ đến bánh trôi hạ nhiệt độ sau, Cố Kiều lập tức bưng nấu tốt bánh trôi hướng cửa đi đến. "Ta đến đây đi." Thẩm Chiêu tiếp nhận nàng trong tay bánh trôi, giảng đạo, "Ngươi đừng đi ra ngoài." Cố Kiều còn tưởng nói cái gì nữa, Thẩm Chiêu cũng đã ra cửa, nàng vội vàng hô, "Ngươi chú ý an toàn a." Rốt cuộc đó là một con xa lạ sói xám, Cố Kiều cũng sợ ra cái gì vấn đề. Cố bà tử nhìn thấy hai đứa nhỏ hối động, trong lòng lột bột một chút. Từ cấp bánh mật in hoa đêm hôm đó nhận thấy được thẩm chiêu tâm tư về sau, cố bà tử này trong lòng liền bắt đầu thực không yên ổn. Nguyên bản cho rằng chỉ là thẩm chiêu một người, nhưng trước mắt cháu gái này tình hình cũng kêu nàng trong lòng bất an lên. Mặc kệ nói như thế nào, thẩm chiêu chính là chính thức nhận mai cô là mẹ nuôi. Này nếu là sinh ra chuyện gì tới, chẳng phải là làm người chọc nàng lão cố ra của sống. Nàng không thể mặc kệ hai đứa nhỏ phạm sai lầm, càng có thể hay không mặc kệ sự tình diễn biến đến như vậy không song đồng ruộng. Xem ra có một số việc, cần thiết muốn cùng cháu gái nói minh bạch. Nàng ở trong lòng nghĩ đến. chương 343 Thẩm Chiêu đến tuột cùng muốn làm cái gì? Canh một Cùng lúc đó, Thẩm Chiêu chính thử tính dọc theo dưới mái huyên chiều vườn rau tới gần. Nhận thấy được hắn tiếp cận, kia thất sói sám lập tức đứng lên, thân thể còn cung khởi, rất là cảnh giác. Thẩm Chiêu, tiểu tâm A. Cố kiểu rất là lo lắng. Cá ca, nếu không ngươi trở về đi. Đúng vậy, Chiêu Nhi, liền đem bánh trôi để ở đâu đi. Mai thị cũng nói, Thầm Chiêu lại thử đi phía trước đi rồi hai bước, không nghĩ tới kia sói xám đột nhiên động lên. "Ô ô." Tiểu đoàn tử kêu một tiếng. Cố Kiều bọn họ trái tim nháy mắt nhắc lên, sợ phát sinh cái gì biến cố. Ai ngờ kia sói xám lại chính mình quay đầu chạy, trốn đến sau sườn núi nơi đó. Thẩm Chiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, biết sói xám phòng bị tâm rất mạnh, cũng không hề ý đồ tới gần, mà là đem chén phóng tới trên mặt đất, sau đó đối tiểu đoàn tử giảng đạo, "Đây là rượu nhượng bánh trôi." kêu nó tới nếm đi. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà hướng nhà bếp trở về. cố Kiều bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, tiếp theo người một nhà vào nhà bếp, đem cửa phòng đóng lại, vì sói sám cung cấp một cái có thể làm nó an tâm ăn cơm hoàn cảnh. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, nhà bếp môn bị tiểu đoàn tử đỉnh khai. Nó nhảy lên nhà bếp, tiến lên cùng mọi người chào hỏi. cố Kiều phát hiện nó cầm mau là ướt nhẹp, liền biết nó đã ăn bánh trôi. Ngươi hôm nay hẳn là không đợi ở nhà đi. Cố Kiều thử hỏi. Quả nhiên, tiểu đoàn tử cùng cùng mọi người sau, lập tức xoay người hướng nhà bếp cửa đi đến. Theo sau nó quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. Cố Kiều chạy nhanh đuổi theo, liền nhìn thấy nó cùng kia thất sói xám cùng rời đi, hai thất lang ở bên nhau bằng dáng, thế nhưng có loại giải cẩu lương ý vị. Hào đi, nhà nàng tiểu đoàn tử không hề là nàng một người, từ nay về sau, nhân ra thuộc về kia thất mẫu lang. Nghĩ đến đây, Nàng không cấm thật dài mà thở dài Cố bà tử lại vỗ vỗ nàng bả vai Hô, đừng ngủ rũ Tiểu đoàn tử trưởng thành Đi, bồi mãi mãi đi xả điểm nhi rơm dạ trở về Nga Cố kiều lập tức đi theo cố bà tử ra sân Chờ tới rồi bên cạnh thổ địa Cố bà tử xả dâm dạ Lại không vội mà trở về Mà là kéo lại cố kiều tay Truy vấn nói, xảo nhi Mới vừa rồi mãi mãi hỏi ngươi có phải hay không Trong lòng còn có cái gì tính toán Ngươi còn không có hồi ta Ngươi có phải hay không trong lòng có người?" Cố Kiều lắp bắp kinh hãi, "Nãi nãi, ngươi nói cái gì đâu?" "Chẳng lẽ không phải sao?" Cố bà tử hỏi lại. "Không phải, nãi nãi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến kia phương diện đâu. Ta chính là, chính là đơn thuần mà không nghĩ gả chồng." Liền ánh trăng, Cố bà tử có thể nhìn đến nàng biểu tình thành khẩn, không hề nói dối dấu hiệu, nàng nháy mắt đánh mất đối Cố Kiều hoài nghi, nhưng ngay sau đó lại trở nên khẩn trương lên, thật đúng là cái hài tử Liền bởi vì không nghĩ gả chồng, ngươi liền chém đinh chặt sắt mà nói không gà cho ngươi đại biểu ca A. Phải biết rằng ngươi đại biểu ca như vậy hảo hài tử rất khó. Nãi nãi, ta không phải hiện tại không nghĩ gả chồng, ta là về sau đều không nghĩ. Cố kiều ngước mắt nhìn thẳng cố bà tử, dũng cảm mà nói ra nàng trong lòng suy nghĩ. Bởi vì nàng ý thức được, lại không nói rõ ràng, nàng khả năng còn sẽ bị các trưởng bối đem nàng cùng mai chấp thứ thấu thành một đôi. Cố bà tử nghe được nàng lời này. Lại đem nàng trở thành tính trẻ con, cười nói, còn không rời đi mãi mãi cùng ngươi nương đầu. Về sau a, ngươi trưởng thành liền không như vậy suy nghĩ. Nãi mãi, cố kiều hít sâu một hơi, dứt khoát thay đổi một cái cách nói, vậy các ngươi trở ta lớn lên lại nói được không? Dù sao ta không nghĩ hiện tại cái gì cũng đều không hiểu liền mơ màng hồ đồ cùng biểu ca định ra hôn sự, nãi mãi, hảo sao? Nhưng, nếu thực sự có duyên phận, vãn mấy năm định ra tới cũng không có gì quan hệ à vốn chi hai nhà vẫn là thân thích. Là ta trung quy là của ta, hà tất suốt ruột nhất thời. Hơn nữa vạn nhất đôi ta chướng mắt, tốt xấu có cái giảm sóc đường sống, bằng không về sau thân thích biến kẻ thù, vậy không xong có phải hay không? Cố Kiều chỉ phải nói như thế nói. Phi phi phi, cái gì thân thích biến kẻ thù, đừng nói chuyện lung tung. Cố bà tử vội vàng phun vài tiếng. Hảo hảo hảo, không nói bậy. Cố kiểu vội không ngừng mà nhận sai. Cố bà tử bất đắc dĩ mà nhìn nàng nhưng cuối cùng vẫn là không thể không thừa nhận nàng nói có đạo lý. Này dưa hái xanh không ngọt, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, hai nhà thân thích biến kẻ thù, vậy mất nhiều hơn được, huống chi này còn quan hệ đến nhà nàng xảo nhi cả đời hạnh phúc. Hành, vậy chờ ngươi cập kê chúng ta lại thảo luận việc này a Cố bà từ lúc này mới đáp ứng nàng. Nói tốt, chờ ta cập kê lại nói. Cố Kiều lập tức xác định nói. Ly nàng cập kê còn có hai năm, mấy năm nay thời gian có thể thay đổi quá nhiều đồ vật. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Bất quá hôm nay cùng cố bà tử sau khi nói xong, nàng tốt xấu yên tâm, ít nhất mình xác mấy năm nay sẽ không đã chịu cái gọi là hôn sự bối rối. Cùng lúc đó, thẩm chiêu lại lo sợ bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy cố bà tử cùng cố kiểu là đi ra ngoài nói gì đó, lại không cách nào đoán được các nàng nói chuyện nội dung, càng không thể nào biết được cố kiểu cụ thể tâm ý. Tuy rằng miệng nàng thượng nói không gả cho mai chấp thứ, nhưng có thể hay không bị cố bà tử thuyết phục đâu. Hai nhà trưởng bối đều thực vừa lòng việc hôn nhân này, mặc dù Mai Chấp Thứ giống như thích chính là hắn muội muội Thẩm Vãn, nhưng hôn nhân việc môi trước chi ngôn, lại nơi nào đến phiên tiểu bối làm chủ. Cho nên hắn đã sợ hãi cô kiểu không thích Mai Chấp Thứ, lại không thể không gả cho hắn, cũng sợ hãi cô kiểu thích Mai Chấp Thứ, lại không chiếm được Mai Chấp Thứ thích. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền tâm loạn như ma, chính là hắn lại cái gì cũng không thể làm. Cứ như vậy chằn chọc một đêm sau, hắn treo hai cái quần thâm mắt đi học đường đi học sau đó ở trở về trên đường nhìn đến tường vi nụ hoa đai phóng đột nhiên gian nghĩ tới một sự kiện cho nên ở về nhà sau lập tức nhìn chuẩn thẩm vãn rửa rau công phu tiến đến nàng bên cạnh để thấp thanh âm cùng nàng nói chuyện tiểu vãn ca ca thỉnh ngươi giúp một chút gấp cái gì a thẩm vãn nghiêng đầu khẽ cười nói hư thẩm chiêu cũng giũi tay tiến buồn hỗ trợ rửa sạch rau xanh sau đó giảng đạo ta muốn mang ngươi xảo nhi tỷ đi trên núi làm măng ngươi có thể hay không đừng đi theo đi ca ca Thẩm Vãn kinh ngạc, Thẩm Chiêu nhếch môi, chỉ nhíu mày chỉnh trọng mà nhìn nàng. "Kaka, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Nàng rất là khó hiểu. "Đừng hỏi, ngươi giúp ta hảo sao?" "Chính là Kaka." "Ta không phải cái loại này không có đúng mực người, ngươi tin tưởng ta." Thẩm Chiêu hứa hẹn. Thẩm Vãn nhìn hắn thâm thúy ngăm đen con ngươi, hơi giật mình, theo sau hít sâu một hơi, đáp, "Hảo, ta không đi." Thẩm Chiêu được đến nàng đáp ứng, lập tức đứng dậy tìm cố Kiều đi. "Ai?" Thẩm Vãn muốn đang muốn hỏi hắn đến tột cùng làm gì đó, kết quả hắn căn bản không có cho nàng cơ hội. Tuy rằng trong lòng có muôn vàng nghi vấn, nhưng nàng biết nàng có thể làm cũng chỉ có tín nhiệm. Tới rồi buổi tối, người một nhà ăn xong cơm chiều nghỉ ngơi thời điểm. Cố Kiều đột nhiên mở miệng hướng cố bà tử giảng đạo, đúng rồi mãi mãi, ngày mai Thẩm Chiêu học đường nghỉ, ta tưởng cùng hắn đi trên núi đào chút mang mùa xuân, trích chút dương sỉ trở về. Đây chính là sơ tiên, bỏ lỡ trong khoảng thời gian này liền không có. Nàng sau khi nói xong. Còn hướng thẩm chiêu đưa mắt ra hiệu. Thẩm vãn kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới lại là cố kiểu khai khẩu, nàng lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng ca ca, ai biết nàng ca ca lại cùng người ngoài cuộc giống nhau, dừng lại bút nghiêm túc mà nghe đại gia nói chuyện. chương 344 nàng chân, hắn đỏ lên mặt, canh hai. Này măng đều phải qua, ngươi xác định trên núi còn có sao? Cố bà tự hỏi. Chính là mau qua, đến bắt được mùa xuân cái đuôi nhỏ sao? Lại nói ta đã lâu không có đi ra ngoài, ngại ngại. Cố kiểu làm nũng. Tiểu văn đâu? Cố bà tử hỏi. Thẩm văn đang ở theo hoa, nghe được hỏi chuyện. Trong lòng khẩn trương, kim theo hoa liền chắt tới rồi đầu ngón tay thượng. Nàng lập tức ngón tay giữa đầu đưa vào trong miệng, che giấu chính mình khẩn trương cảm xúc. Không có việc gì đi. Đại gia lập tức quan tâm nàng. Thẩm văn lắc lắc đầu, nghĩ đến nàng ca ca dặn dò. Nàng lúc này mới ấn xuống miệng vết thương. Đắp, ta, ta liền không đi đi, ta không thích lên núi, ta sợ sâu. Cố bà tử hơi trầm ngâm Ánh mắt ở cố kiểu cùng thẩm chiêu chi gian quét quét. Nãi nãi, ngươi nhìn cái gì đâu? Cố kiều khó hiểu, thẩm chiêu trên mặt tuy vô thần sắc dao động, nội tâm lại có chút hoảng loạn. Cũng may cố bà tử thực mau liền cúi đầu tiếp tục bệnh trên tay soát che, giảng đạo, muốn đi liền đi thôi, nhưng phải chú ý an toàn, đừng hướng núi sâu trong rừng dầm đi. Tốt! Cố kiều lập tức đáp, sau đó chiều thẩm chiêu dơ dơ lên mi. Ngày thứ hai, cố kiều thu thập đồ vật, trộn bỏ vào soạn. Ngay sau đó con sọt cùng thẩm chiêu cùng nhau ra cửa. Thẩm vãn nhìn hai người bóng dáng, không cấm cắn cắn môi, có chút lo lắng. Nàng có chút chần chờ, không xác định chính mình như vậy mặc kệ ca ca hay không chính xác. Mà bờ ruột thượng, nhìn đến quanh mình không có người, cố kiều lập tức hỏi, hôm nay còn như vậy lánh, chúng ta liền không thể vãn một ít lại đi nơi đó sao? Chuyện gì một hai phải cứ như vậy cấp? Một kiện trọng yếu phi thường sự, ta tưởng ngươi nhất định vui nhìn đến. Thẩm chiêu quay đầu trả lời. Càng nói càng thân bí. Bất quá như vậy lanh thiên, muốn cho ta xuống nước đàm, ta. Chúng ta mang theo quần áo, lên bờ liền lập tức đổi. Ta biết này khả năng sẽ tương đối mạo hiểm, ngươi nguyện ý thử một lần sau. Thầm chiêu lại lần nữa khẩn thiết hỏi. Vô nghĩa, ta đương nhiên nguyện ý lạc, không muốn ta làm gì nói dối lửa mãi mãi, hiện tại cùng ngươi cùng nhau ra tới. Nhưng nếu ngươi hối hận nói, chúng ta hiện tại còn có thể đi đào măng, trích dương sỉ. Thầm chiêu lại nói. Ai nha? Ngươi có phiền hay không? Ta chính là có chút sợ lánh nói thầm hai câu, ngươi đến mức này sao? Nhanh lên nhi đi rồi, đi a. Hai người lập tức đi mai ra thôn, cầm mẹ che, sau đó ngược dòng mà lên, một đường qua âm phong lĩnh, lập tức đi khốn Long đảm. Tới rồi Đàm Trung, thầm Chiêu đem bẹ che kéo dài tới bãi sông thượng, sau đó xoay người lấy sọn, từ bên trong lấy ra hai người dùng giấy dầu bao tốt quần áo, tiếp theo lại ngồi ở bãi sông thượng bắt đầu cởi giày bớ. Cố Kiểu cũng đi theo ngồi xuống sau đó đem giày vớ cùng nhéo cởi lộ ra chân trần nha. Thẩm Chiêu ánh mắt tức khắc không biết nên hướng nơi nào phóng, lập tức đề nghị nói, nếu không ngươi vẫn là ăn mặc vớ đi. Cố Kiều như mày, ta không mang sạch sẽ vớ, nếu là vớ làm ướt, ta một lát liền không đến xuyên. Thẩm Chiêu lập tức giảng đạo, nếu không ngươi trước xuyên ta, nữ hải tử không thể chân trần nha. A, ngươi vẫn là ăn mặc đi. Thẩm Chiêu quay đầu, đem chính mình vớ đưa qua, chỉ là đưa qua đi sau, hắn lại nghĩ tới cái gì? Lập tức sắc mặt đỏ lên, lại đem hắn vơ thu trở về, toái toái thì thầm, không được, ngươi cũng không thể xuyên ta vỡ, này không thích hợp. Cô Kiều bừng tỉnh đại ngộ, cái này niên đại cô nương ra là không thể lộ chân, bằng không. Khu khu. Nàng lập tức có chút không được tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó bay nhanh mà đem chính mình vỡ bộ tới rồi trên chân, giảng đạo, được rồi, ta mặc xong rồi. Nói xong rồi lại nhịn không được thấp giọng phung tạo, quy củ thật nhiều, hảo phiền. Ngươi nói cái gì? Chưa nói cái gì, chúng ta có thể xuống nước sao? Thẩm chiêu lúc này mới hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía nàng, thấy nàng đem vỡ mặt xong rồi, trong lòng thả lỏng rất nhiều, lúc này mới hỏi, chuẩn bị tốt sao? Ân, Cố Kiều gật đầu. Thẩm chiêu lập tức đem hai người dạy nắm quyền trước chuẩn bị tốt vải dầu bao lên, sau đó đem hai cái bao vây dùng dây thừng buộc trụ bó ở sau lưng, ngay sau đó chậm rãi đi vào trong nước. Bắt tay cho ta! Hắn quay đầu đối Cố Kiều nói cố kiểu cơ hồ không chút do dự đem tay đưa cho hắn. Ba tháng nước sông, không giống vào đông như vậy đến sương, nhưng lại tuyệt không ấm áp, đương thủy không quá cảng chân thời điểm, cố kiểu vẫn là nhịn không được đánh cái giật mình. Có khỏe không? Cảm giác nàng đang run rẩy, thẩm chiêu có chút lo lắng. Còn nhưng bị trở viếp lấy, đi thôi. Hai người tiếp tục đi xuống. Chỉ là liền ở thủy không quá cổ, thẩm chiêu làm nàng đi theo vào nước trong nháy mắt kia nàng lại trần trở, vội vàng tún chặt thẩm chiêu. Làm sao vậy? Thẩm Chiêu hỏi, có thể hay không có xà A? Nghĩ đến lần trước cắt mật ong gặp được cái kia rán nước, cố kiều đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Thời tiết này, xà mới bắt đầu ra tới, chúng ta vận khí hẳn là sẽ không như vậy kém. Thầm Chiêu an ủi nói, cố kiều lại hoàn toàn không cảm giác được bị an ủi, tức khắc khẩn trương không thôi. Đừng sợ, ta ở. Thầm Chiêu hơi chút dùng sức nắm chặt tay nàng. Cố kiều túi đầu nhìn về phía hai người kéo ở một khối tay, lại ngẩn đầu nhìn về phía hắn vừa lúc đâm vào hắn ngâm đen thâm thúy con ngươi nàng tức khắc hô hấp cứng lại trái tim phảng phất cũng lỡ một nhịp nhưng ngay sau đó lại cảm giác được vô cùng tâm an ân nàng gật gật đầu phảng phất thu hoạch đến lực lượng nào đó theo sau nàng học thẩm chiêu bộ dáng hít sâu một hơi sau đó một đầu chui vào trong nước thủy lập tức đem nàng bao phủ nàng ở trong nước mở to hai mắt đối mặt u ám hồ sâu không thể nghi ngờ là cảm giác được sợ hãi nhưng thẩm chiêu lôi kéo nàng lôi kéo nàng Làm nàng ý thức được nàng đều không phải là lẻ loi một mình. Thức mau, bọn họ tới gần thác nước cỏ rửa đáy vực. Nháy mắt, một cổ ám lưu rung động, cố kiều chỉ cảm thấy đến thẩm chiêu đem nàng hướng trong lòng ngực một túm, sợ hai hắc cám nàng lập tức nhắm hai mắt lại, vài giây lúc sau, nàng cảm giác thân thể một cái quay cuồng, theo sau đã bị thẩm chiêu đưa ra mặt nước. Đáy nước nín thở làm nàng có loại phổi đều phải tạc nước cảm giác, cho nên nổi lên ngạn sau, nàng chuyện thứ nhất chính là tham lam mà mồm to hô hấp mới mẹ không khí chờ đến người hoán lại đây sau nàng mới mở mắt ra đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh tức khắc kinh ngạc mà há to miệng bởi vì trước mắt đã là mặt khác một phen thiên địa quả nhiên chính như lúc trước thẩm chiêu cho nàng nói như vậy đây là một chỗ ẩn nấp ở thác nước lúc sau hẹp hỏi cầu thang đỉnh chót nước chừng hai trượng rất cao địa phương có chẳng giống có ánh sáng từ nơi đó chiếu xạ tiến vào làm nàng có thể miễn cưỡng thấy rõ chính mình trung quanh cảnh tượng còn có bọt nước từ kia chạm rông chỗ rơi rụng tiến vào làm cầu thang hoàn cảnh trở nên là mức Dâm một tiếng, là thẩm chiêu đi theo nàng mặt sau phá ra mặt nước. Hắn lập tức bỏ lên trên ngạc, sau đó rôi tay đem cố kiểu kéo lên. Cố kiểu lên bờ sau, nhịn không được tán thưởng, hảo thần kỳ A. Hư, đi thôi. Thẩm chiêu lập tức mang theo nàng dọc theo cầu thang hướng lên trên bò đi, tiểu tâm dưới chân, đường trượt. Chỉ là đi rồi hai bước sau hắn lại ngừng lại, cố ý làm cố kiểu đi đến phía trước. Như vậy ngươi không cẩn thận quăng ngã, ta còn kịp đem ngươi ổn định. Thẩm chiêu giảng đạo. yên tâm. Ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không quăng ngã. Vừa dứt lời, Cố Kiều ở xoay người thời điểm dưới chân uốn éo, trọng tâm không xong liền quăng ngã đi xuống. chương 345 điên cuồng đến muốn làm nàng biết được chính mình tâm ý, canh ba. Thẩm chiêu lập tức một phen tú nàng, mới tránh cho nàng nhào vào bậc thang đem chán khái ra đại bao bi kịch. Cố Kiều sắc mặt đỏ lên, quả nhiên người không thể lập phờ lạc, bởi vì phở lạc chính là dùng để chém ngã. Kế tiếp nàng một đường vô cùng chú ý, thật cẩn thận mà cất bước hướng lên trên đi. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, hai người rốt cuộc bò tới rồi thác nước đỉnh núi, mắt nhìn bạch quang đại thịnh cửa động liền ở trước mặt, thậm chiêu đem trên người vải dầu bao vây rỡ xuống đưa cho nàng, giảng đạo, ngươi trước đem quần áo thay đổi trở ra, ta giúp ngươi thủ nhập khẩu, bằng không như vậy ra tới bị gió thổi qua dễ dàng cảm lạnh. Hảo, cố kiều tiếp nhận quần áo, thấy hắn nâng bước liền đi, lập tức duỗi tay túm chặt hắn, ninh mày hỏi, chính là ngươi như vậy đi ra ngoài, ngươi cũng sẽ cảm lạnh a Không có việc gì ta thân thể hảo. Thẩm Chiêu đáp, sau đó đem tay nàng lấy ra. Cố Kiều nhìn hắn bóng dáng biến mất ở cửa động, mí môi muốn há mồm, nhưng nghĩ đến trong chốc lát sắp gặp phải xấu hổ tình cảnh, cuối cùng vẫn là không có dũng khí gọi lại hắn. Hơn nữa nàng biết, thẩm chiêu người này thực mặn cố, hắn cũng tất nhiên sẽ không đồng ý nàng đề nghị. Cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng chính mình nhanh lên nhi thu thật hảo, đổi hắn tới đổi làm quần áo. Nghĩ đến đây, Cố Kiều lập tức bay nhanh mà đem trên người quần áo rút Sau đó thay đổi làm quần áo, tiếp theo bỏ đi lên, đối thẩm chiêu nói, tới phía ngươi. Ngươi còn không có xuyên giải. Thẩm chiêu nhìn phía nàng dưới chân nước lộc cập vớ, Ai nha, không có việc gì, ngươi đi xuống thay quần áo ta vừa lúc ở mặt trên xuyên giày, mau đi, tiết kiệm thời gian, ta nhưng gấp không chờ nổi muốn xem ngươi vẫn luôn không chịu nói bí mật đâu. Cố kiểu cười nói. Thẩm chiêu đơn giản cũng không hề trì hoãn thời gian, lập tức đi cầu thang thượng thay quần áo. Thức mau, hai người thu thập thỏa đáng lúc này mới cảm giác thoải mái nhiều, bởi vì này đào nguyên bí cảnh cũng sẽ không có những người khác tới, cho nên thẩm chiêu cùng cố kiểu rứt khoát đem quần áo tướp tàng tới rồi bên bờ đại thạch đầu sau lưng, sau đó con sọt dọc theo con sông đi tìm nguồn gốc mà thượng, càng lên cao đi, trong núi cảnh trí liền càng thêm lệnh người kinh ngạc cảm thán, bờ sông hai sườn là tươi mát cỏ xanh, cùng cố ra thôn những cái đó lớn lên ở bờ ruộng thượng cỏ dại bất đồng, này đó thảo thế nhưng tựa như cố kiểu cái kia thời đại trải qua tỉ mỉ tu bổ giống nhau. Trên cơ bản là đồng dạng chiều dài, nhìn qua làm người có loại muốn nằm ở mặt trên đánh hai cái lăn xúc động. Bên bờ cách đó không xa chính là trên bênh vách núi, cái đấy là quái thạch đá lởm chởm, mà cục đá khe hở thế nhưng trường rất nhiều không biết tên hoa dại. Hoa khai sung xuê, thanh hương phát mũi, gọi người vui vẻ thoải mái. Lúc này vừa đến giờ tị, đám sương búc hơi, dần dần tan đi, có buổi sáng ánh mặt trời từ hai sườn huyền nhai trung gian chiếu nghiêng xuống dưới, chiếu sạ ở thảo diệp dọt sương thượng chiết xạ ra năm màu hoa mỹ quan mang thác nước thanh dần dần mà ném tại sâu đầu mà trước mắt lòng chảo cũng càng thêm rộng lớn càng đi lòng chảo chỗ sâu trong đi trên mặt sông sương mù liền càng thêm nồng đậm nhưng sẽ không gọi người cảm thấy ẩm ướt dính nhớp ngược lại mở mịn như mây khói dường như tiên khí lờ lờ không khí tựa hồ đều tươi mát rất nhiều cố kiều không cấm hít sâu một hơi nháy mắt cảm giác gột rửa phế phủ tinh thần mười phần ô ô đột nhiên gian một đạo đặc thủ tiếng kêu truyền vào trong hai Cố Kiều lập tức mở to hai mắt, có chút kinh hỉ mà nhìn về phía Thẩm Chiêu. Là Lộc. Thẩm Chiêu trả lời. Cố Kiều lập tức nhấc chân hướng phía trước chạy đi, bước chân đều cấp bách rất nhiều. Nàng còn chưa từng có gần gũi mà tiếp xúc quá Lộc đầu. Hơn nữa vẫn là đáng yêu nhất Mai Hoa Lộc. Thẩm Chiêu cũng bước nhanh theo đi lên, khoe môi không tự chủ được mà cong lên, phản phất ở ẩn ẩn chờ mong cái gì. Sau đó hắn liền nhìn đến cố Kiều chuyển qua ngoài sông sau ngốc đứng ở tại chỗ. Này! Đây là cái gì cố kiểu cả người đều sợ ngây người. Cách đó không xa rộng lớn lòng chảo, có một cái đại đại ngoặt sông, ở ngoặt sông vu hồi quay chung quanh trên bờ, sinh trưởng một gốc cây che trời đại thụ. Đó là một gốc cây thần kỳ thụ, hình tròn tăng cây, giờ phút này chính dãn ra cảnh, trường tươi mát xanh non, non diệp. Không đơn thuần chỉ là như thế, trên cây còn nở khắp màu trắng, thuần khiết đóa hoa, một đóa một đóa, phảng phất bù câu vô cánh sắp bay, xinh đẹp phải gọi người không cách nào hình dung. Mà như vậy một thân tây sinh trưởng tại đây bí cảnh bên trong phảng phất cũng nhiễm thần bí, càng thêm đột hiện đến kia màu trắng như bùa câu đóa hoa thuần khiết mỹ lệ, thật xinh đẹp giờ này khắc này, cố kiều ngôn ngữ thiếu thốn chỉ có thể dùng này nhất chất phát ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình cảm thụ. Quá mỹ, mỹ đến làm nhân tình không nhịn được ngừng thở, sợ trước mắt hết thở chỉ là ảo cảnh, nếu là hơi thở trọng liền sẽ đem này hết thở quá nhiễu, lệnh nó biến mất. Đi, chúng ta đi xem. Thẩm chiêu đối nàng giảng đạo. Cố Kiều nhìn về phía hắn, không cấm hỏi, cho nên, ngươi muốn mang đến là ta xem, chính là này cây. Thẩm Chiêu gật đầu. Cố Kiều đột nhiên nhớ tới cái gì, chấp chớp mắt, theo sau có chút không tin tưởng hỏi, cho nên trừ tịch đêm đó, ngươi ở đèn lồng thượng họa kia cây, chính là nó. Nàng rôi tay chỉ hướng cách đó không xa thụ, lại ở chỉ đến trong nháy mắt kia lập tức đem tay thu trở về, trong lòng mạc danh đằng khởi một cổ kính sợ. Thẩm Chiêu quay đầu nhìn về phía nơi xa thụ, khỏe môi mang theo hai phân ôn nhu, trả lời thực mỹ, đúng không? đích xác thực mỹ, này một chuyến thực giá trị, chúng ta đến gần nhìn xem đi. hai người lập tức chiều thụ tới gần, chờ đến gần, một cổ kỳ dị hương thơm lập tức quanh quẩn chốt mũi, cố kiều có loại đặt mình trong tiên cảnh mạn rượu cảm giác, mà gần, ngửa đầu thời điểm, càng thêm có thể cảm nhận được này cây thụ cao lớn cùng thần kỳ. ngươi biết đây là cái gì thụ sao? nàng nhịn không được hỏi thẩm chiêu, thẩm chiêu lắc lắc đầu, trả lời, không biết, nhưng là ta năm ngoài rơi xuống thời điểm. Nó liền ở chỗ này Ta lúc ấy cùng tiểu đoàn tử rất ở nơi đó Bò dậy sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nó Cái kia mùa nó còn không có trường lá cây Nhưng kia mạnh mẽ thẳng tắp thân cây mạc danh Mà làm ta cảm nhận được sinh mệnh ngoan cường cùng bất khuất Vì thế, ta ở ba thang có rảnh thời điểm lại tới nữa một chuyến Liền thấy được nó nở hoa bộ dáng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cô kiểu Ta vĩnh viễn vô pháp quên năm trước nhìn đến kia một màn Như nhau năm nay ngươi giờ phút này nhìn đến như vậy chấn động. Cũng là từ khi đó bắt đầu, ta liền suy nghĩ, nếu là có cơ hội, ta nhất định mang ngươi cũng tới xem một lần này cây thụ nở hoa bộ dáng.